t r ư ơ n g năm trăm mười hai thánh nhân thỉnh cầu t r ư ơ n g năm trăm mười hai thánh nhân thỉnh cầu một đoạn khúc nhạc dạo ngắn kết thúc trường an cung bên trong tiêu hà đã tại cùng dịch ra thánh nhân trò chuyện dịch ra thánh nhân rất trẻ trung nhìn xem chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng hắn âm thanh rất g i à n mua như xương khô lão nhân k h ẳ n g hạn nghe nói dịch thiên hành tại đại hán làm trấn ma thi tổng chỉ huy có thể gặp mặt một hai thánh nhân mở miệng sau lưng hắn là cùng tiêu hà thấy qua dịch biết dung nàng hiện tại điệu thấp rất nhiều túi đầu không có trước đây hăng hái có lẽ là bởi vì cùng tiểu tây thiên hòa thượng có không tốt chuyển môn dẫn đến nàng không có mặt mũi tiêu hà nói dịch thiên hành tại biên cương trân thủ qua mấy ngày mới trở về dịch ra thánh nhân cũng không có tiêu hà cự tuyệt cảm thấy bất mãn mà là nhìn hướng trước đây đ ạ i càn hoàng cung phương hướng nơi đó phong ba vừa vặn kết thúc thấy được tống đ ỉ n h đã bị mang đi thánh nhân có chút tán thưởng nói đến hán đế thủ hạ đều là trị quốc lương tại a một cái cường đại dân tộc muốn là chỉnh thể tự tin và y ê u lương bầu không khí từ đạo đức trách nhiệm bắt đầu tan giã nhưng vị nào đại thần một cái nhìn ra trực tiếp dùng thiết huyết phương thức đi xử lý tiêu hà gặp cái này cũng cảm thấy rất kinh ngạc dù sao loại này sự tỉnh tại hắn trước đây thế giới cũng phát sinh qua vừa mới bắt đầu thời điểm không có người để ý thậm chí còn cần giải trí h ả i kịch phương thức đóng gói mà đến về sau đối lập nghiêm trọng đến khó mà hóa giải tình trạng cuối cùng thậm chí xuất hiện đại lượng không có lo lắng người thành đoàn thành đàn nghiêm trọng ý hiếp h ả i hòa thế giới mà công quyền lực đã thành một t r a n g giấy nên có người kêu gào muốn thẩm phán những người kia thời điểm tại trên mạng phát thiếp người liền phát hiện những người kia lái xe cầm bạo phá khí v ọ n tới cửa nhà trước thẩm phán ngươi tiêu hà xem chừng hiện tại đi qua bảy tám năm chắc hẳn bên kia đã thành hỗn loạn khó mà quản lý cảnh tượng chính mình tới thời điểm đã tại loạn sơ kỳ thành thị lớn chỉ an là không có vấn đề địa phương nhỏ xa xôi địa khu lưu manh nhiều địa phương cơ bản đã không có cách nào xử lý mà nơi này hoàng liêu thế mà một cái phát hiện vấn đề tiêu hà suy nghĩ một lát xem chừng hay là hai thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt nơi này người là có phá vỡ tất cả năng lực tu sĩ mộng tưởng chính là mạnh lên sẽ không bị cái gì trách nhiệm trói buộc n g ư ờ i nếu là nói cho một cái tu sĩ tại bên ngoài muốn bảo vệ nhỏ yếu hắn chỉ sợ cái thứ nhất đem ngươi đặt chết tu đạo một đường nâng nớp lo sợ còn bảo vệ người khác có trách nhiệm không được ma tu đi đ ổ sắt thôn trang đem người coi như nguyên liệu nấu ăn luyện hóa cũng không tệ rồi ở trên đường thời điểm phát hiện có lao nhân ngã xuống đất tu sĩ sau khi nhìn thấy không phải cho rằng rời xa hoặc là nâng đỡ mà là nhìn có hay không tài phú có lời nói cướp đi giết người diệt k h ẩ u không ăn cướp n g ư ờ i đã là đạo đức điển hình cho nên bộ kia lắc lư nam tu phương thức ở cái thế giới này không có cách nào vật dụng chỉ là một cái thẳng hề mà thôi một điểm nhỏ nhặt đ ệ mà thôi không coi là cái gì ta đại hán cùng các ngươi thế ra so sánh hay là kém xa lắm nơi nào nơi nào hàm đế ta lần này đến là nghĩ lần trước mộ dung ra sự tình cho các ngươi nói lời xin lỗi hy vọng chúng ta hai nhà có thể hòa giải tiêu hà cười nhạt một tiếng nội tâm hơi kinh ngạc cái này dịch ra thánh nhân khách khí quá mức dịch đạo h ư u ta vốn không có để ý không cần xin lỗi ta giết các ngươi dịch ra người nên là ta nói không phải dịch ra thánh nhân khẽ cười nói có lời này của ngươi ta liền yên tâm nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng nói ta hy vọng hán đế các hạ có thể giúp chúng ta trò chuyện để dịch tiên h hành trở về ta dịch ra ta dịch ra vốn là chú kiếm sân trang chế tạo binh khí làm chủ mà dịch tiên hành là cái kiếm đạo thiên tài h á n nếu là có thể trở về tiếp thu truyền thừa sau này có năm thành sát xuất thành thánh hơn nữa còn có thể kế thừa dịch ra tiên tổ nhiều cái kiếm đạo y bát ta dịch ra không người kế t ụ hy vọng h á n đế có thể giúp đỡ nói lên hai câu lời hữu ích dịch ra thánh nhân rất khắc khí như vậy ăn nói khép nép nếu là bị người ngoài nhìn thấy chỉ sợ ngoắc mồm kinh ngạc nhưng trong đó nguyên nhân tiêu hà rõ ràng bởi vì dịch ra thánh nhân ngày giờ không nhiều khả năng chỉ có một trăm n ă m nhiều nhất 500 năm trăm n ă m bộ dạng năm trăm n năm hay là đem các loại tiên dược ăn đầy dưới tình huống mà dịch ra bây giờ không có người có thành thánh hy vọng chỉ có dịch thiên hành tiêu hà nói thật ra có chút động tâm bởi vì dịch thiên hành mạnh lên khống chế dịch ra chính mình có thể thêm một cái minh hữu đến mức c h ấ n ma thi không có dịch thiên hành còn có thể giao cho huyền không đi làm mặc dù huyền không không có siêu phạm nhưng để hắn giữ gìn đại hắn tham ô mục nát cũng đủ rồi việc này tiêu hà nói xong trần trờ một lát lại ngay sau đó nói việc này chính các ngươi đi nói nhưng ta sẽ không ngăn cản cái này dịch ra thánh nhân âm thầm thở dài hắn biết đây đã là hán đế n h ư ợ n g bộ lớn nhất Tốt, vậy ta không ngại thử xem dịch ra thánh nhân sau đó lại hỏi lần này đến hội làm sao cùng những cái tia thế gia hóa giải mâu thuẫn trong đó tư mã gia p h ú c gia trúc gia chu gia cùng tiêu hà quan hệ kém cỏi nhất chủ yếu là bốn gia tộc này thù hận khó mà hóa giải cái khác gia tộc thế lực mặc dù có mâu thuẫn nhưng không đến mức cá chết lưới rách tiêu hà không có trả lời hắn lời nói bởi vì tiêu hà minh bạch n à m t r ú c hai nhà nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ l i ê n tính không độc thủ cũng sẽ đưa ra một cái cực đoan hiệp ước không bình đẳng đến cuối cùng vẫn là muốn giết dịch bạo hữu hôm nay liền nói tới đây mấy ngày nay ngươi tại đại hán có thể thưởng thức một cái triều ta phong cảnh Tốt, vậy ta liền không ở nơi này quay g i y hàn đế dịch ra thánh nhân đi hắn không có đi tiêu hà an bài chỗ ở bên dưới mà là khắp nơi đi du lịch giả thánh nhân a tiêu hà lẩm bẩm nói dịch ra thánh nhân vừa đi mai tọa đi tới do hỏi vậy hạ gần nhất thiên thành bách vực tu sĩ càng ngày càng nhiều chị an nhận đến rất nhiều x u n g kích những cái kêu bách vực người có bối cảnh thâm hậu xử lý như thế nào cái này còn cần ta giáo sao có thể bắt liền bắt dựa theo đại hán lý luật xử lý nếu là có siêu phạm bốn tầng tồn tại trực tiếp thông chi ta ta sẽ để cho người đi xử lý phải mai tọa thở dài hắn tới đây kỳ thực là vì dò xét hàm ý bởi vì trong đó một cái người gây chuyện là hắn mai ra người tại thiên thành đánh bạc vua lại náo xong bạc còn giết người không phải sao mai tọa đến cầu tình hắn biết tiêu hà nhìn ra hắn ý tứ vẫn không có lưu t ì n h mai tọa không trách tiêu hà dù sao đại hán luật pháp không cho phép có đặc quyền thiên thành tiêu n g u y ệ t chính mang theo tiêu tiêu đi dạo xúc anh tiêu n g u y ệ t ca ca ngươi nói nhạc tỉ tỉ còn có tiêu kiếm ca ca bọn họ vì cái gì đều không ra ngoài tiêu tiêu lúc đầu muốn cùng mọi người cùng nhau đi ra chơi có thể hôm nay chỉ có tiêu nguyện một người mang nàng đi ra bởi vì áp lực chúng ta láo cha cho chúng ta nhiệm vụ mười tuổi phía trước muốn trở thành tụ đ ỉ n h ai nếu là trở thành tụ đ ỉ n h láo cha nói khen thưởng một cái đạo môn linh bảo mười tuổi tụ đ ỉ n h ta hiện tại linh đài khoảng cách khai nguyên còn kém một cái tứ cực hóa long còn có hai cái đại cảnh giới điều đó không có khả năng đi tiêu tiêu b ạ c h lên đầu ngón tay miệng há cực kỳ lớn đúng à ta đều từ bỏ đây quả thực không thể nào sao ta hiện tại mới linh đài sáu tầng ta đoán chừng ta mười tuổi có thể tới tứ cực hậu kỳ đã là không tệ nếu là có thể tiến và hóa long đều là thắp n h a n cầu nguyện kỳ thật hóa long ta cũng không dám nghĩ mà tụ đ ỉ n h quên đi thôi ta không phải nguyên liệu đó tiêu n g u y ệ t hai tay mở ra một mặt bảy nát bộ dạng à vậy cũng đúng ta mười tuổi cũng nhiều nhất hóa long cũng không tệ rồi mười tuổi tụ đ ỉ n h chỉ có cha người như vậy mới có thể làm đến đi không kém bao nhiêu đâu đi đi xem một chút tứ hỷ viên thị tốt chưa đúng ta một hồi dẫn ngươi đi thiên thành chơi tốt nhất quán t r à cái kia quán t r à có cái người kể chuyện hắn nói cố sự đặc biệt tốt nghe hôm nay tựa như là giữa tháng hắn có lẽ đến đi nhanh đi chỉ chốc lát sau hai cái tiểu đại nhân xét theo bao lớn bao nhỏ tiến về thiên thành trung ương phương thị nơi này đều là vàng son lộng lấy lầu cát cũng là thiên thành phồn hoa nhất địa phương tiêu n g u y ệ t mang theo tiêu tiêu tiến vào một gian q u o n trà cửa tiểu nhị thấy được tiêu n g u y ệ t lộ ra nụ cười n g u y ệ t thiếu gia ngươi làm sao đều một tháng không có tới tu luyện lao cha ép dứt gắt mẹ ệ chết ta không phải sao hôm nay đi ra b ô n g lòng một chút tiểu nhị nói n g u y ệ t thiếu gia cha nhất định là cái cao thủ ngài đều linh đại cảnh còn như vậy phân đấu thiên tài đều như vậy cố gắng chúng ta những người này ai hay là vị trí cũ tiêu nguyện ném ra mấy cái tiền đây là t i ê n đồng đại hãng tiền tiêu hà vừa bắt đầu định dùng nguyên thạch xem như tiền có thể tinh thông kinh tế học mai tọa nói cho hắn chứ bách vực trung nguyên nhất định muốn dùng tiền tệ tiêu hà lúc ấy kinh ngạc bách vực có thể dùng nguyên thạch có thể không cần nhân tạo tiền vì cái gì trung nguyên đại h á n lại không được mai tọa nói như thế đại h á n là quốc gia không phải phân hóa g i a tộc tâm môn một quốc gia trọng yếu nhất chính là vũ lực kinh tế tinh thần trong đó kinh tế chiếm tỷ lệ trọng đại bởi vì bách vực thế giới là phân tán quá nhiều thế lực nếu là làm một cái tiền tệ nên nghe ai người nào phát hành người nào khống chế cái này cũng được không thông mà còn một cái gia tộc chỉ cần nuôi sống nhà mình dòng chính những tộc nhân khác cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu đều là tự nghĩ biện pháp ăn no sinh tổn t i ế p bởi vậy tại bách vực cái khác người bình thường đều là rất thảm bọn họ không có bảo đảm chỉ có thể không ngừng sinh nghĩ kéo d à i tiếp chỉ có thể chính mình trồng trọt tìm kiếm tài nguyên phụ thuộc bộ tộc mạnh mẽ hoặc là thế lực bởi vậy bách vực chỉ có gia quy thông quy không có pháp quy mà còn khác biệt quy củ có vô số loại mà đại h á n phải bảo đảm tầng dưới chốt nhân sinh bình thường sống dùng tạo tiền tự nhiên tốt nhất nói trở lại tiêu n g u y ệ t đã mang theo tiêu tiêu đi tới tầng một hàng thứ nhất vị trí sự xuất hiện của hắn để rất nhiều biết hắn cá nhân đều nhất nhất chào hỏi n g u y ệ t thiếu gia sớm a n g u y ệ t thiếu gia ngươi thật giống như l ộ t phá trẻ tuổi như vậy đều đã linh đài hậu kỳ thật lợi hại a không biết n g u y ệ t thiếu gia sinh ra chỗ nào bậc này thiên phú vừa rồi bất kỳ địa phương nào đều là nhân tài kiệt xuất thật sự là thiên tài trong thiên tài n g u y ệ t thiếu gia ngài bên cạnh vị cô nương này là tiêu n g u y ệ t nói mội m ộ i ta tiêu tiêu lợi hại hơn nhiều so với ta dài đến cùng ngươi không giống a trừ cái mùi giống ha ha thiên tài đại hán người quả nhiên là hết ngồi đại giếng điểm này thành tựu đều là thiên tài thật là buồn cười đến cực điểm a cửa đi tới ba vị tóc đỏ như l ử a thanh niên từng cái khí vũ như ngang vai h ù n g bất phảm l à bách vượt người t r ư ơ n g năm trăm mười ba hán đế c h i tử t r ư ơ n g năm trăm mười ba hán đế c h i tử mấy người mang theo ngạo mạn tư thái đi đến đồng thời hướng về phía tiêu nguyệt hai người trào phúng thiên tài linh đại cảnh chính là thiên tài buồn cười cầm đầu nam tử đi lên trước chuẩn bị nhấc lên tiêu nguyện có thể tay hắn đưa ra về sau bị tiêu nguyện một phát bắt được không đợi hắn phản ứng một c u kịch liệt đau nhức chuyển đến tiêu nguyệt vốn là trời sinh thần lực trực tiếp b ẻ gãy ngón tay của hắn lập tức một trận kêu thảm văng lên a giết hắn cho ta hắn dám làm ngón tay của ta tiêu nguyệt đem tiêu tiêu bảo hộ ở sau lưng lấy ra một tấm màu tím p h ụ lục cái kia p h ụ lục phiêu ra một đạo kiếm mang hẳn quang dày đặc mấy vị kia nam tử tóc đỏ mới vừa động thủ thi triển các loại thần thông đều bị cỗ này kiếm mang xé nát mấy người cảm giác rơi vào hầm băng không chờ bọn họ phản ứng cầu xin tha thứ cơ hội đ ư ợ không trực tiếp bị một kiếm này đánh nát thân thể hóa thành một mịt một màn này nhìn xung quanh tân khách trợn mắt há hớm một cái gì siêu p h à m phụ l ụ n g cháy mau a lập tức kêu thảm liên tục không ngừng mấy người kia đều là đến từ trúc gia hào thủ mặc dù tu vi không tầm thường có thể trong tay tiêu nguyệt có tiêu hà bảo vệ phụ l ụ n g bởi vậy trong nháy mắt đều biến thành một mịn một màn này nhìn hiện trường còn chúng tê cả ra đầu trên đài kể chuyện cũng đều dọa đến không dám động đậy tiêu nguyệt vỗ vỗ tay làm sao vậy nói tiếp a một chút tạm trùn mà thôi tiểu thiếu gia vừa v ặ n đám người kia ta đoán không sai tựa như là trúc ra người ngài ngài không sợ a tiêu nguyệt nói sợ cái gì nói tiếp đừng lo lắng cái này tiểu hài này lai lịch tuyệt đối đại phá thiên đi xa một chút đừng bị liên lụy cái kia kể chuyện tiếp tục bắt đầu nói về cố sự mặc dù bầu không khí ngưng trọng chỉ chốc lát sau trúc ra tới một cái lao giả mang theo một việc người lao giả dẫn đầu rõ ràng là cái siêu phàm một tầm cảnh giới cường giả ánh mắt trực tiếp khóa chặt tiêu nguyện còn có tiêu tiêu chính là hai cái này tiểu quỷ đúng không tiểu quỷ cùng lao phu chạy một chuyến a trên thế giới này còn không có người dám giết ta trúc ra người người này đi lên không nói hai lời lại muốn bắt người đưa ra đáng sợ đại thủ trụt vào tiêu nguyện vô tận siêu phàm ý áp phong thích trong q u a n t r ả không ít người qua đường bị tác động đến về sau trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất đây đều là phổ thông tu sĩ trúc gia l á o giả không có lưu t ì n h thậm chí không quản những người này chết sống tiêu nguyệt khó chịu đứng dậy đám hôn đàn này lại tới nghe cái sách đều nghe không được tiêu nguyệt vốn định lại một lần nữa lấy ra kiếm đạo phụ lục nhưng có người tốc độ càng nhanh một thanh kiếm từ phía sau đánh tới như thiểm điện tốc độ đâm xuyên qua trúc gia l á o giả sau đó vô số kiếm quăng tại hư không lập lụe tạo thành kiếm hà không ngừng gọ rửa trúc gia lão giả lão giả kia t r ớ c mắt bị đánh cho trọng thương miệm p h u n máu tươi cùng lúc đó một cái màu đen giáp trụ nam nhân xuất hiện ở đây bên trong tiêu n g u y ệ t thấy được người tới về sau ngạc nhiên hô dịch thúc thúc dịch thiên hành sờ lên tiêu n g u y ệ t đầu ngươi tiểu tử này là không phải lười biếng làm sao hay là linh đại cảnh hh ắ tiêu n g u y ệ t ngượng ngùng sờ lên đầu là dịch thiên hành chấn ma ti tổng chỉ huy h ắ n tại sao trở lại dịch thúc thúc có thể gọi như vậy lại là tiểu hải tử chẳng lẽ h ắ n là hàn đế chi tử đối diện trúc gia lão giả bị cái này một k í c h đánh thành trọng thương về sau n ộ i vàng uống t thấy được người đến là d ị thiên hành thần sát đại biến bởi ố vì đây là sự thật sự thật xỉ đục không phải cái gì thêu dệt vô cớ thường thường chân tướng nhất làm cho người khó chịu đi c h ú c i a trưởng lão biết tại đánh xuống chính là tự lấy khuất đục lúc này vung tay lên kêu gọi mọi người rời đi lưu lại hiện trường một mặt trận mắt há h ố c m ồm lại khiếp sợ người qua đường tham kiến điện hạ điện hạ tiểu nhân có mắt không t r ọ n g mong được tha thứ trong q u o n trả một đống người n ộ n nhịp dập đầu đối với tiêu n g u y ệ t lễ bái tiêu n g u y ệ t thở dài bất đắc dị nói đi thôi không có ý nghĩa lại dặn này dịch thiên hành sờ lên đầu của hắn thật tốt trở về tu hành ngươi cái này tu vi s á c thực không được chớ lãng phí một thân thiên phú ngươi không phải muốn học ta thiên kiếm sao năm nay đột phá đến tứ cực ta liền g i ả ngươi vậy thì tốt quá ta cái này liền trở về tu luyện tiêu nguyện n g h e xong thương phấn bán ra trường an cung trong tu luyện mật tất h chu tiểu mông ngay tại luyện hóa ma thủ thời khắc này nàng đã tới kết thúc rồi nàng không biết tiêu hà đi bách vực liền tính biết cũng sẽ không nhiều nghĩ theo k h í tức đột nhiên chấn động siêu phàm bốn tầng đây là đại hán trừ mộ dung tiêu bên ngoài cái thứ nhất bên cạnh tiêu hà từ tầng dưới chót đột phá tới siêu phàm bốn tầng tồn tại có thể lúc này chu tiểu mông cảm giác chính mình có một chút xíu thiếu hụt, này thiếu hụt đến từ thể chất bản thân nghe tiêu hà nói qua Ta tại ra chú c ò nhưng tại âm dương thuộc tính bên trên không hề cân bằng nếu không phải ma công nàng chỉ sợ sống không quá năm tuổi chuyện này rốt cuộc là như thế nào phụ thân của ta không có khả năng có để ta chiếm được ma công năng lực chẳng lẽ thật sự là ta mẫu thân làm nhưng bọn họ vì cái gì muốn như vậy song âm nhân đáng ghét chu tiểu mông rất hận loại này bị đùa bỡn b ậ n bệnh cảm giác lúc đầu nàng là một cái bình thường gia đình hoặc là nói tại chu gia lớn lên đại tiểu thư bình an không có sầu lo phiền não bây giờ người đều không hoàn chỉnh không bao lâu tiêu hà đi đến hắn phát hiện chu tiểu mông ý chí tỉnh lại liền tới lần này ta xếp đặt tiến hội chu gia gia chủ có khả năng sẽ đến có một ít vấn đề ngươi có thể ở trước mặt hỏi hắn hắn muốn tới sao cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như thế cùng ta nói cái gì cảm tạ cái kia s o ngâm nhân ngươi phải cẩn thận mặc dù tu vi không cao nhưng chu i a đồng thời không đ ố i nàng từ bỏ bồi dưỡng người này tựa hồ trời sinh khắc chế ngươi nếu là lẫn nhau thốt vệ ngươi làm không tốt thật sẽ bị nàng phản chế chu tiểu mông nhắm hai mắt không có há m ộ m thần hồn phát ra âm thanh phu quân ta biết có thể đây cũng là ta kiếp nếu không đi qua ta cuối cùng rồi sẽ rơi vào thê thảm hạ t r ạ n g tiêu hạ chính là bội phục chu tiểu mông điểm này không sợ gian nguy nhắc tới chính mình tựa hồ không có kinh lịch cái gì lớn đau khổ hoặc là đi làm một chút lớn khiêu chiến cùng với sinh tử khiêu chiến tiêu hà nghĩ đến chính mình luyện hóa thái sơ cổ huyên một bệnh kia h ắ cám cái kia một kia h ắ cám có thể nói so mà khí càng âm lúc này đem c ố này h ắ cám đánh vào chu tiểu mông thể nội vật này đến từ thái sơ cổ huyên tất nhiên ngươi từ đầu đến cuối sẽ đi đến lẫn nhau thôn phệ một bước này trước thời hạn làm chút chuẩn bị nếu là ngươi thôn phệ cái kia s o n g ngầm n h ậ n chu gia cũng sẽ không đơn giản bỏ mặc ngươi rời đi đến lúc đó ta sẽ đi cứu ngươi chu tiểu mông nếp miệng lên lộ ra khẽ cờ ý ta biết đều là ta bọn họ cùng một chỗ đánh vỡ chu gia còn có thông tiết lộ ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng đi tiêu hà nghe đến ấm áp nào có cái gì so bầu bạn đ ố i tiếp cùng một chỗ đồng căng cộng khổ càng cảm động không tại q u a y g i dày chu tiểu n ô n g đi ra tu luyện mật thất đi nhìn nhìn nghiên n g u y ệ t nghiên n g u y ệ t bây giờ tại củng cố tu vi nàng bây giờ dựa vào lực hút đ a n còn có độ kiếp đan đã đến độ kiếp tầm ba căn cơ rất bất ổn bởi vậy cần hao phí đại lượng thời gian đến vững chắc mặc dù độ kiếp tầm ba trước kia đại cản đã là đỉnh phong bên trong đ ỉ n h phong nhưng bây giờ vẫn như c ũ không đáng chú ý nghiên nguyện minh bạch hiện tại là thánh nhân đánh nhau độ kiếp tầm ba chính là ven đường một đầu mới đầu lương phấn đã không còn sót lại chút gì nhưng nàng cũng không gấp biết chính mình đâu có thể làm chính là vững vàng tiêu hà tới về sau rót vào một tiêu huyền dương lực lượng giúp nàng vững chắc một lát liền rời đi sau đó tiêu hà lại đi nhìn nhìn liên hân n g u y ệ t cái này lũng nịu mỹ nhân cũng tại cố gắng tu luyện nàng bây giờ là vấn đỉnh hậu kỳ sắp đột phá vào độ k i ế p một tầng mặc dù tu vi không cao nhưng tại đại hán đến nói đã là cao thủ liên hân n g u y ệ t nội tâm là kiêu ngạo há có thể bị những người khác hắt ra bởi vậy, vậy nàng cũng rất cố gắng tại tu luyện đồng thời liên hân nguyện rất thông minh phát triển mạnh liên gia kinh tế không phải sao dựa vào mua bán đ ậ phủ lẫn lột liên gia kiếm chính là đầy bùn đầy bát mà trực tiếp nhất được lợi người liên hân nguyện thu được một số lớn tài phú dựa vào những tài phú này liên hân nguyện tại bách vực mua rất nhiều tu luyện đan dược nhưng liên hân nguyện cảm thấy còn chưa đủ những n à y linh đan d ư ợ u dược còn không phải tốt nhất cùng bách vực chỗ sâu những cái kia tiên dược linh cỏ kém xa bởi vậy vì kiếm càng nhiều tiền liên hân nguyện cùng k h ư ơ n g hoàng hậu còn có trưởng tôn vũ nhu bàn bạc chuẩn bị đem cái này hình thức đưa đến bách vực chỉ có kiếm bách vực nguyện tinh mới có thể càng nhanh phát triển chính mình tiêu hả liên hân nguyện mở mắt đừng n ú c n í c người thật tốt tu luyện ta liền nhìn n g ư ơ i lần này bách vực kiến hội ngươi cũng đừng đi ân liên hân nguyệt gật gật đầu tiêu hà sau đó lại nhìn lý tố tố lý tố tố mặc dù tinh lịch nhưng bây giờ cũng rõ ràng chính mình tu v i không đủ vấn định sơ kỳ nàng nổi lên khí lực tu luyện thậm chí đều không đánh hải tử để tiêu hoàng hai ngày này trôi qua có thể vui vẻ tống miểu miểu l i ê u Tiết cơ trần lạc thủy k hương thủ l i ê u vân thường đều tại tu luyện lam tâm trưởng tôn vũ nhu cũng không thấy bóng người trừ tu luyện chính là đi mua sắm tài nguyên tu luyện thậm chí đại gia đi ra ăn cơm thời gian đều ít khoảng cách t i ế n hội còn có một ngày thời điểm tiêu hà đứng tại tiên h thành g i ả hoàng cung trên không thân n i ệ m trổ đến hắn đã cảm thấy bốn cỗ thánh nhân k h í tức trong đó một cỗ hắn gặp qua chính là vị kia phục gia thánh nhân ba người khác có dịch g i a láo giả còn có hai vị đều có chút quen thuộc cũng không biết chu gia thánh nhân tới không tiêu hà nhìn hướng phương đông ánh mắt xuyên thấu qua tam thốn vũ lâm chuyển tới ô nham cổ đạo hôm nay sau đó ta đại hắn cũng có thể đọc chiếm bách h ả o thế vực bên trong một vực đồng thời tại thiên thành bên trong một tòa từ bách vực tu sĩ một lần nữa xây xong trong cung điện tầng cao nhất phục ra người đang cùng thế lực khác đàm phán còn có năm canh giờ y ế n hội mở ra trực tiếp động thủ hay là nói chuyện ta xem đại hán khí số có chút bất ổn trước tham gia y ế n hội nếu là đột nhiên động thủ tiêu hà mặc dù sẽ bị đánh trở tay không kịp nhưng vô cớ xuất binh lại thế lực khác sẽ không theo bên trên ân lần này đến hội muốn chính là để đại hán trở thành mục tiêu công kích gần nhất ta nghe đến một cái truyền ôn hán đế tiêu hà đoạt một cái thượng giới nữ nhân t r ư ơ n g năm trăm mười bốn hầm môn yến bắt đầu chương năm trăm mười bốn hầm môn yến bắt đầu cơn có thể ăn b ệ n lợi không thể nói loạn ngươi nghĩ nói xấu hán đế bị liên lụy đến thượng giới nếu không cái thứ nhất chết là ngươi người nói chuyện kia xác thực muốn cố ý hãm hại tiêu hà hắn là trúc ra một cái tử đ ệ hắn thấy có thể không cần tốn nhiều sức giết chết tiêu hà cũng chỉ có thượng giới đại nhân v ậ t lời nói này rất nhanh chuyển đến tiêu hà trong thai tiêu hà để người đi trong bóng tối điều tra phát hiện người kia là ăn nói linh tinh cũng liền không nhiều quan tâm có thể hắn tâm không hề bình tĩnh lo lắng những này lời đàm tiếu bị thượng giới nghe vào liền p h i ề n thái bây giờ chính mình còn chưa thành thánh chỉ có thành thánh mới có dũng khí đối mặt thượng giới đêm đó tiêu hà tìm tới lê như yên đây là trừ gia chu tiểu mông bị thứ hai siêu phả bốn tầng cao thủ lê như yên thấy được tiêu hà chỉ muốn cùng nàng tiêu hà ôm thân mật hơn một canh giờ còn chưa đủ ta lần này mở tiệc chiêu đãi bách vực nếu là giết rất nhiều t h á n h nhân các ngươi thượng giới sẽ nhúng tay hạ giới sự tình sao lê như yên lắc đầu không thể nào hạ giới trừ thái sơ cổ uyên tam thốn vũ lâm bất tử sơn ô nham cổ đạo còn có luân hồi hải bên ngoài cũng không có cái gì tốt quan tâm chết cái thánh nhân có gì ghê vấn đâu tiêu hà nghe vậy cũng yên lòng ngươi nếu không trở về một chuyến để gia tộc không lo lắng dạng này lại tới có thể hay không tốt một chút không được ta trở về liền không ra được mà còn ta vẫn là trộm chạy đến ta đoán chừng ra ra ta hiện tại tìm ta tìm khẳng định sắp đ h e n lên rồi tiêu hà bỗng cảm giác nhức đầu đồng thời cũng thật bội phục hệ thống loại này nữ nhân đều có thể làm tới lần sau có phải là an bại cho hắn cái nữ đế gì đó lên h ư yên yếu đớt mà nói chủ yếu nhất là ta nếu là trở về có thể muốn xuất giá xuất giá ta tiêu hà vỗ c h á n một cái cái gì tình tiết m á u chó chính mình cái này bách vực sự tình còn không có chơi xong lại cho chính mình làm n h nhân đúng gia tộc ta nói ta sau này sẽ là hoàng phi tiêu hà chẳng biết tại sao ừ một tiếng thầm nói ngươi bây giờ không đã là hoàng phi sao g i a g i a ta nói ta về sau là nhân hoàng hoàng phi người tương lai hoàng phi tiêu hà bừng tỉnh thì ra là thế nhưng người hoàng xuất hiện sao lê như yên lắc đầu nàng cũng không biết nhân hoàng ở nơi nào nhưng g i a g i a ta nói nhân hoàng lúc xuất thế chính là nhất thống thiên hạ thời khắc tóm lại nhân hoàng rất thần bí rất cường đại thế hệ này nhân hoàng là mang nhân tộc sông thông tiên lộ tồn tại nếu là nhân hoàng xuất hiện ngươi lựa chọn nhân hoàng hay là lựa chọn ta lê như yên bất mãn chu môi giống thanh thuần kỳ tiểu cô đường rất là đáng yêu ngươi nói cái gì đó liền tính ngươi là người bình thường ta cũng sẽ tuyển ngươi tiêu hà đêm nay lại giúp lê như yên hung hăng tu luyện một lần nói thật ra tiêu hà đối lê như yên tình cảm không hề nồng đậm càng nhiều còn là bởi vì lê như yên sắc đẹp trong cung trừ lê như yên lam tâm dạ tiểu chiêu bên ngoài những nữ nhân khác đều là có thật tình cảm muốn nói chân thật nhất tiêu hà cho rằng mộ dung tiêu có thể gần với chu tiểu nông dù sao mộ dung tiêu là thật nguyện ý cùng hắn chẳng làm nên trò chống gì mã phu yêu đương rồi rồi, rồi. một tiếng to r ọ gây đánh vỡ băng lánh đêm lạnh chân trời liệt dương chiếu d ọ i ra hồng hà đẩy trời chi sắc như một đầu hỏa lòng ở chân trời phun ra n u ố t vào hôm nay là tiêu hạ cùng bách vượt ước định đàm phán này cũng là trung nguyên lần đầu mở tiệc chiêu đ á i bách vượt các tộc thánh nhân đến trung nguyên tình thế thiên thành sớm đã kín người hết chỗ đều là đến từ bách vượt các nơi h à o cường bọn họ so đại hán tu sĩ bình quân tu vi cao quá nhiều mặc dù đều là nhân dạng có thể đi trên đường từ k h í chất cùng với quanh thân hùng hậu năng lượng nguyên tố rất dễ dàng nhận ra n à y thật là lớn một đầu long đây không phải là lòng đó là cái thuyền đồng thánh nhân đến tuyệt đối là thánh nhân đến, đến rồi phục gia thánh nhân tới rồi sao quả nhiên vẫn là hắn chỉ thấy thiên thành c ử a chính một đầu kim loại chế thành thuyền rồng lưu lại giữa không trùng thuyền rồng chập trùng ở giữa có oanh minh long hống không ngừng bên trong đi ra hơn ngàn quần áo ngăn nắp thiếu niên thiếu nữ t ừ n g cái như thần tiên xuất trần làm cho không ít tu sĩ cảm thấy tự ti lúc trước cùng tiêu hà chiến đấu bị kia phục gia thánh nhân đi ra hắn bị một tầng không thể nhìn thẳng hào quan g báo khỏa phàm là đi nhìn hắn người đều sẽ con mắt chảy máu kẻ nặng trực tiếp mắt mù hắn xuất hiện máy mắt đã ngồi tại trong hoàng thành chờ dịch gia thánh nhân phát tay vô hình vô sắc hảo quan g c h ặ n lại toàn thành tất cả mọi người tầm mắt đồng thời hảo tâm b a o cho không muốn đi thăm dò t h á n h nhân sẽ thu đến phản vệ phục gia thánh nhân hừ lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn bởi vì phục gia tại tiêu hà trong tay ăn phải cái lô bốn hắn muốn cố ý buồn nôn tiêu hà để thiên thành đại bộ phận tu sĩ mù cái này tiểu động tác tự nhiên rơi vào trong mắt tiêu hà ngồi tại trường an cung tiêu hà đôi mắt cột xuống lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phục gia thánh nhân thành thánh c ò n b ự c này bụng dạ hẹp h ỏ i an toàn kẻ yếu theo phục gia thánh nhân tại từng tầm từng tầm ánh sáng sa sút vào hoàn thành thiên thành thay đổi đến càng thêm dịch ra thánh nhân sớm đã đến bây giờ phục gia thánh nhân cũng tới không biết còn có ai đến tào man đứng tại trên tường thành sờ lên c ằ m nghĩ đến mình liệu có thể lợi dụng những n à y thánh nhân có thể nghĩ đến tiêu hạ cái k i ê u biến thái chiến lược hắn lại tạm thời từ bỏ đông nhiên hắn đông nhiên ngần đầu chân trời có tinh quang kích xạ mà đến tia sáng tia không có rơi vào thiên thành mà là chạy thẳng tới lơ lửng ở trên không bên trên trường hàn cung cái này người nào thế mà chạy thẳng tới hàn đế tập cung không muốn s ố n g nữa tựa như là nữ nhân quá xa thấy không rõ vừa đi vào hoàng thành phục gia thánh nhân một cái nhận ra tia sáng k i a bên trong người chính là tiêu hà nữ nhân mộ dung tiêu s a đoạn mộ dung gia tộc chờ hôm nay đại hán hủy diệt về sau không sớm thì muộn thanh toán mộ dung gia tộc phục gia thánh nhân túi đầu đi vào yến hội đ ạ i sảnh cho thánh nhân an bài chỗ ngồi đều lơ lửng giữa không trùng dịch g i a thánh nhân đã ngồi xuống phục gia thánh nhân cũng không có cùng hắn chào hỏi phối hợp chọn chỗ ngồi ngồi lên nhắm mắt quanh chân ngồi tính toạc mộ dung tiêu không có tại trường a n cung cửa lưu lại chạy thẳng tới tiêu hà t ậ cung hai người gặp mặt mộ dung tiêu nghĩ bảo trì lạnh như băng bộ dạng có thể khỏe miệm luôn là nhịn không được lộ ra đủ ta đến là sợ ngươi xảy ra chuyện thuận tiện nhìn hải tử tiêu hà đem tiêu tiêu tiêu tới sờ lấy mộ dung tiêu đầu giống như lần trước ngươi ngủ một giấc đi mộ dung tiêu cũng không nóc g lần trước ngủ về sau tiêu hà đại sát đặc sát nàng cũng đoán được cái gì tình ngủ về sau có thể cho ta cái giải thích tiêu hà cười khẽ đương nhiên dứt lời con mắt nhìn hướng nơi xa chỉ thấy chân trời lại có lượng đạo hà ánh sáng kích x ạ mà đến một đạo chính là một đoàn cực nóng thần hỏa cái kêu thần hỏa đem không gian đều tiêu đốt lưu lại một cái cái không gian hô to người tới rõ ràng là trúc ra tiêu hà thôi động chân thần chi nhãn nhìn ra bên trong ngồi một cái tóc đỏ thân cao chừng cao tám trượng đại hán còn có một đạo là cái màu tím la bàn chính là tư mã gia thánh nhân một bộ áo bào đen tóc đen một con mắt bị đồng đậm biến thành màu đen phát che chắn một cái khác tựa như mắt sói như vậy âm tản làm tiêu hà nhìn hắn thời điểm hắn tựa hồ phát hiện tiểu hà khoe miệng lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười hàn đế ngươi rất gấp à tiêu hà không có trả lời mà là cắt đứt ánh mắt phát giác tiêu hà thu hồi ánh mắt tư mã gia thánh nhân đồng dạng thu lại nụ cười theo lý thuyết trung nguyên không nên có nhân vật này mới là hai đại gia tộc thánh nhân đến để thiên thành rất nhiều chưa từng thấy các mặt của xã hội tu sĩ cảm giác lại một lần nữa rung động đừng nói đại hán tu sĩ chính là bách vực những cái kia tinh anh tu sĩ đều không có mấy cái có thể nhìn thấy thánh nhân nhiều như vậy tập hợp một đường tới bốn vị còn có người sẽ đến sao chu ra có thể muốn đến mau nhìn chu ra thật đến rồi a vì sao thánh nhân không có tới đến tựa như là g i a chủ có lẽ chu ra không có coi ra gì chu vô thị đi ra cung điện mang theo chu ra hơn ba mươi người đón gói đơn giản đi ra ngoài mặc dù chu ra cung điện đại khí b ằ n bạc có thể cùng thánh nhân so sánh yếu không chỉ một bậc theo chu ra đến hơn t r ă m mặt khác gia tộc đại biểu cũng lần lượt tiến vào hoàn g thành những cái kia không thể tiến vào hoàn g thành đàm phán tu sĩ mỗi một người đều đứng hoặc ngồi sổm tại thiên thành các đại trên mái nhà quan sát hoàng cung bên trong sở triệu nam dù sao cũng là sở g i a t r ư ở n g lão lần này sở g i a an bài hắn đương đại đơn mang theo sở g i a mọi người đến cùng tiêu hà đàm phán lam ra đến cũng là đại trưởng lão mang đến hơn trăm người cùng tiêu hà thấy qua lam như tuyên cũng tới lam được tuyên vốn định gặp một lần lam tâm có thể lúc này không giống ngày xưa hán đế cũng không phải nàng lần trước thấy qua hán đế cái kia cao cao tại thượng trường an cung không phải nàng nghĩ bay liền có thể bay đi lên mới bao lâu không thấy ngươi liền đã trở thành để ta ngưỡng vọng tồn tại lam n được tuyên nhìn phía xa trường an cung như mộng như ảo hoàng cung bên trong đến mấy vị thánh nhân lần lượt ngồi xuống có thể từ đầu đến cuối không thấy tiêu hà phục gia thánh nhân mở miệng yếu ớt nói hán đế thể diện thật lớn chúng ta bốn vị thánh nhân trước đến dự tiệp hán đế chậm chạp không đến thật làm chính mình chính là một tôn đại đế sao chúc gia thánh nhân tính khí nóng n ả y trực tiếp g ầ m thét âm thanh như lôi đỉnh đổ vàng để mới vừa sáng lên bầu trời nháy mắt thay đổi đến khủng bố hà tám tiêu hà chúng ta người đã đến đông đủ ngươi vì sao chậm chạp không đến một tiếng này để thiên thành không ít tu sĩ dọa đến ngã nhào trên đất rất nhiều sùng bái thánh nhân tu sĩ cũng đổi thành đối thánh nhân hoảng sợ càng nhiều tiêu hà không chút hoang mang đáp lại không gấp còn có một vị không tới thanh âm của hắn như một xuân phong vuốt lên thiên thành tất cả mọi người hoảng sợ hát ám tiêu tán cái kêu mặt trời mới mọc lại đến thế gian còn có ai ta cùng tư mã đạo h ư u tiến và o ô nhang cổ đạo thời điểm cũng không có những người khác t r ú c gia thánh nhân thấp a i trừ bách bực địa phương còn lại đồng dạng có thánh nhân ví dụ như phương tây phật chủ phục gia thánh nhân cả kinh nói tư mã gia thánh nhân cực kỳ bất mãn tiêu hà n g ư ơ i đây là ý gì đây là ta bách vực thế gia cùng đại hán sự tình n g ư ơ i để phật chủ tới mấy cái ý tứ tiêu hà âm thanh từ trường an cung truyền xuống để phật chủ làm cái lịch sử chứng kiến để tránh hôm nay sau đó có người không tân quý củ đổi trắng t hay đen tiêu hà giọng điệu cứng rắn nói xong phương tây có kim quang phổ chiếu đại đ ị a một tôn kim phật từ trên trời giang xuống a di đà phật phật tổ ngồi ngay n g ắ n ở liên hoa đài bên trên đối trường an cung hai tay c h ấ c lại tiêu hà đi ra trường an cung đưa tay ra hiệu phật chủ mời phật chủ thân thể rất lớn nhìn như có cao mười t r ư ợ n g bị liên hoa đài kéo lấy bay vào hoàng cung hoàng t h a n h cửa bên không thấy được tiền nhiệm tóc h u y ể n đến xấu hổ cúi đầu sợ bị nhận ra dù sao hắn hiện tại tóc cũng có còn uống rượu lấy mười tám cái tiểu thư con cháu đ ầ y đàn thực tế không dám đối mặt phật tổ hoàng cung bên trong vị trí trung tâm tia sáng l ó e lên tiêu hà đột ngột xuất hiện kim đao đại mã ngồi xuống một tay phất lên tiến hội cửa lớn đóng lại phật chủ đồng thời phiêu bảo đi tới bên trái cái thứ ba vị trí sau một khắc trong điện vang lên ca múa âm nhạc mấy chục cái xinh đẹp cung nữ bắt đầu khiêu vũ tiêu hà nói đàm phán sự tình cung g ấ p đại gia t r ư ớ c đ ế m thử ta đại hán thức ăn ngon ba tiêu hà vừa mới r ứ t lời phía bên phải t r ú c gia thánh nhân vỗ một cái bản không dằn n ổ i quát đi thẳng vào vấn đề a hán đế các hạ chương năm trăm mười lăm giết x o n g thánh t r ư ơ n g năm trăm mười lăm giết x o n g thánh toàn trường yên tĩnh lúc đầu bởi vì ca múa thay đổi đến nhẹ nhõm bầu không khí lại lần nữa trở nên một ngạt đứng lên tiêu hà chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư khỏe miệng hơi dâng lên n g ự a khí bình thản nói ra các hạ xưng hô như thế nào sinh hòa thượng nhân chúc chín ú i nghe đến cái tên này tiêu hà kém chút mặt cười theo bản năng liền nghĩ nói ta gọi đường bá hổ chúc đạo h ư u thư pháp được chứ chúc gia thánh nhân bị hỏi chẳng biết tại sao thư pháp hắn mặc dù đọc thuộc lòng thi thư văn tự cũng không kém thế nhưng không tính là thật tốt bình thường tiêu đạo h ư u có gì chỉ giáo tiêu hà xô tay chỉ giáo không có chính là hỏi một chút nhưng nói trở lại đạo h ư u như vậy cấp thiết có thể là thương lượng không ra cái gì ta bây giờ để đại gia nhìn tiết mục biểu diễn cũng là để chư vị làm rõ suy nghĩ của mình đang nói chuyện dịch g i a thánh nhân phụ họa nói ra chư vị hay là trước tỉnh táo một chút dịch đạo hữu ngươi ngược lại là cùng hán đế một lòng a phục gia thánh nhân h i ế p mắt nhìn xem dịch gia thánh nhân dịch gia thánh nhân không có phản ứng hắn mà là tự mình nhìn xem trong chàng tiết mục đại khái một khắc đồng hồ về sau ca múa cũng đi tới cao trào mấy cái thánh nhân bao gồm tham dự gia chủ đều ra hiệu những người còn lại có thể rời đi đại điện lúc này một số đông người lui ra đại điện mấy ngàn người r ầ m rạp chẳng t h ị n chen ra ngoài tại bên ngoài quan sát tu sĩ thấy cảnh này đều cũng đều đi theo nghị l u ậ n lên đi ra hẳn là muốn chính thức đàm phán à đây không phải là sở gia thiếu chủ sở thiên tiêu sao ta đi hỏi một chút hắn phục gia thiếu chủ phục lê cơ cũng đi ra đi, đi. đi hỏi một chút bên trong phát sinh cái gì vừa mới qua đi bao lâu có thể phát sinh cái gì làm không tốt lần này trao đổi phải mấy ngày vài đêm thậm chí một tháng cũng có thể trong điện tiêu hà vỗ tay ba lần dịch thiên hành ôm so với người còn cao văn thư đi đến tiêu hà ra hiệu hắn mở rộng văn thư đồng thời nói ra đây là một tâm c h ố n g không văn thư bây giờ phật chủ tại chỗ này vừa v ậ n làm chứng ta đại hán cùng các vị làm sao hiệp thương liên quan tới mộ dung ra một trận chiến hòa giải hiệp ước phật tổ thân thể cao lớn kim quang vân quanh thần thánh trang nghiêm phương tây truyền thuyết mặc dù lớn nhất nhưng chưa từng người dám xem thường bọc như là ta nghe p h ậ tư tổ đơn giản trả、lời. Tiêu hả, Phật chủ tất đơn đáp giản nhiên ứng, lời. hả, chủ h c vị có gì gì nghĩ không? n Sở triệu mã nói, không có ý nghĩa. Phục gia thánh nhân cùng chúc gia thánh nhân lướt nhau, cũng cảm thấy Phật chủ làm chứng kiến không có vấn đề gì. Cũng đều nhẹ có có gia gia ta lướt thấy Phật gật Tư Phục chúc chủ gì. cảm ý làm đều đầu. m đề gia thánh nhân trầm lát, tất mặc mọi gặp chỉ chốc lát, gặp tất cả mọi người đoạt á cái p ứng hắn cũng không có cái gì có tốt x ắ n gia o trước nói đầu tiên đại hán cũng không phải là bách vực thế lực hán đế tùy tiện xuất thủ không phù hợp quy củ ngươi lần này cử động xem như là sông l ớ n lần này chúng ta bách v ự c t ổ n g cộng thương vòng sáu trăm hai mươi vạn người trong đó còn có nhiều vị siêu phạm trưởng lão cái này bồi thường ta xem là con số trên trời dùng nguyên tinh tính toán cũng khó khăn ta nhìn hán đế trong tay có hai cái thánh binh trước đ ê m cái này lựa ư vật giao ra lại tiếp tục hướng xuống nói đi tư mã đạo h ư u nói chính là hán đế s ắ c thực xem như là s ầ m lấn hai cái thánh binh mặc dù không tính là cái gì nhưng cũng có thể miễn cưỡng triệt tiêu năm trăm vạn người đến mức những cái kia siêu phạm trưởng lão sau đó chúng ta khác tính toán trúc gia thánh nhân liên tục gật đầu phục gia thánh nhân nói một câu đồng ý còn lại những cái k i a thánh nhân không có tới hoặc là không có thế lực đều không có mở miệng tiêu h ạ cười cười một lát hắn đem h i ê n viên kiếm lấy ra đặt lên bàn dếu cợt mang theo dếu cợt nói ra thánh m i n h hay là hai cái ha ha ha tư mã gia khẩu vị thật là lớn cũng không sợ cho ăn bệ bụng như nói thương vong mộ dung da không phải càng nhiều đến mức ta chính là xâm lấn càng là lời nói vô căn cứ toàn bộ bách vực đều biết rõ mộ dung tiêu chính là ta đại hán hoàng phi mộ dung da đó là ta tiêu hà thông gia cũng là ta đại hán hoàng thần quốc thích làm sao đến xâm lấn lại nói trở về tư mã đạo hữu đề nghị ta cảm thấy rất không tệ năm trăm vạn người tương đương hai cái thánh m i n h mộ dung gia tử thương tu sĩ ba trăm vạn như vậy đi chúng ta theo thứ tự trước sau trước bồi thường ta mộ dung ra một cái thánh m i n h lại tiếp tục hướng xuống nói trúc gia thánh nhân bỗng nhiên đập bản quát lớn thời điểm trong miệng phun ra hừng hực liên hỏa tiêu hà n g ư ơ i đây là hung hăng c ặ n gáy mộ dung gia là chu gia đánh cùng chúng ta có quan hệ gì đâu chu vô thị t h ầ m mắng một tiếng ngu xuẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua trúc gia thánh nhân đồng thời nói ra còn mời trúc tiền bồi chớ có rời đi chú ý phục gia thánh nhân nói tiêu hà người đây là cưỡng từ đoản lý tư mã ra lại nói nếu là hán đế không muốn nói vậy chúng ta đành phải áp dụng biện pháp khác tiêu hà ra hiệu dịch thiên hành có thể đi xuống sau đó hắn hư không một chiều cái tiêu văn thư tại trung ương bày ra ra tiêu hà tại văn thư bên trên ghi lại hội nghị nội dung đồng thời nói ra mọi việc chúng quy phải có cái trước sau ta cùng mộ dung tiêu sớm tại sáu năm trước đã tại cùng nhau cũng không phải là cưỡng từ vật lý thứ nhỉ mộ dung ra chính là ta thông ra các ngươi bồi thường là nên mà ta tiêu hà cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ mới thương tới các ngươi vê anh nam chúc hai nhà thánh nhân khí thế mở rộng đánh rắm nói vậy tiêu hà ta nhìn n g ư ơ i hôm nay liền không nghĩ qua thật tốt nói phục gia thánh nhân đứng dậy thân thể phía sau có pháp tướng lên xuống có thâm viên hiện lên khủng bố t u y ê n luân đồng thời lạnh lùng a nói chúng ta hôm nay chưa đến đều cho rằng hán đế biết sai đã chuẩn bị xong bồi thường không nghĩ tới ngươi tiêu hà dám đối chúng ta hương sư v ấ n tội ngươi nhưng có thành ý tiêu hà vẫn như cũng ồ i khí định thần nhàn ta nghĩ chư vị có một việc sai lầm nói xong hán đứng lên c h é n t r à trong tay đã thay đổi ly rượu ngươi có ý tứ gì trúc gia thánh nhân trầm giọng nói tiêu hà thở dài ba tháng trước tần cô lương hóa giải chúng ta chiến đấu các ngươi cho rằng nàng là tại bảo vệ ta có thể các ngươi sai nàng là không nghĩ bách vực thánh nhân giảm mạnh nàng cho rằng trải qua mộ dung ra một trận chiến các ngươi có thể có chút não tỉnh táo lại hôm nay đến đại hán cho ta xin lỗi biến chiến tranh thành tơ lụa ha ha cho cười cùng ngươi hòa giải ngươi một cái người trung nguyên ai biết đi cái gì vận cất chó có thể có được hôm nay chiến lược trúc gia thánh nhân tính tình nóng n ả y đã bắt đầu ngôn ngữ công kích người tiêu hà vừa biết vừa nói nói tần cô l ư ơ n nói bách vực thánh nhân không nhiều thông tin lộ bên trên thánh nhân chính là lực lượng trung kiên chu vô thị nói tiêu đạo h ư u biết rõ không ít cho nên ngươi bây giờ muốn thế nào hiện tại bản đế lại hỏi một lần cuối cùng các vị vẫn như c ũ không muốn bồi thường ta mộ dung gia tổn thất phải không tiêu hà ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp đồng thời sát y đã bắt đầu lộ rõ tựa hồ chỉ cần có người nói không đồng ý bồi thường hắn liền sẽ bạo phát giết người chu trúc nam tư mã vốn là mang theo không tốt mà đến tiêu hà sau khi nói xong mấy người bọn họ cùng nhau khởi hành trúc gia thánh nhân trong lòng bàn tay có hỏa long tung bay đồng thời lạnh a nói tiêu hắn thực lực của ngươi thiên phú liền tính tại n ư ớ tiên cũng không nên đ ắ c tội chúng ta thượng cổ thế gia ta cuối cùng cho các ngươi đại hắn một cái cơ hội bồi thường thánh binh hai cái làm ta trúc ra người hầu tiếng nói của hắn vừa ra chỉ nghe thấy tiêu hà phát ra một đạo tiếng cười khẽ lập tức tiêu hà đưa tay một chiêu cái tia lơ lửng trên không văn thư hợp đứng lên sau đó rơi vào tiêu hà trong tay chúc đạo hữu đáng tiếc trúc gia lại muốn thiếu một cái thánh nhân không đợi mọi người phản ứng hoảng sợ một màn phát sinh trúc gia thánh nhân dung mạo phi tóc giản mua nhục thân trước mắt liền thành ra bọc xương tóc đỏ thoáng qua biến tóc trắng sau một khắc vũ tạng lục phủ đình chỉ vận chuyển cuối cùng lại mọi người ngay dưới mắt trở thành một bộ bài cốt huyễn thuật giả hay là nói chúc gia thánh nhân tại cùng bọn hắn nói vừa đây là có chuyện gì vì sao hắn đông nhiên thay đổi đến g i à n mua trực tiếp thành xương khô trừ tiêu hà bên ngoài đều cảm thấy một trận không h i ể u khủng hoảng hình như thật chết rồi phục gia thánh nhân đi tới xem xét cái này xem xét không sao sau khi xem xong hắn cũng tê cả ra đầu chúc gia thánh nhân thi cốt không giống chết một hồi mà là giống chết vạn năm bộ dạng nhục thân minh diệt xương khô khô vàng q u ê n mình bởi vì trúc gia thánh nhân sau khi chết nhiều ra đến đại đạo hình thức ban đầu cũng đều bị một c ỗ lực lượng thần bí cho lấy đi thật chết rồi làm sao có thể đây là cái gì lực lượng để người thân thể tốc độ chạy tăng nhanh nhiều như thế phục gia thánh nhân đ ỗ n g nhiên nhìn hướng tiêu hà hà đế ngươi dợ cho quỷ tư mã gia thánh nhân m u ố n định xuất thủ thế nhưng bị trúc gia thánh nhân chết làm cho kinh hồn táng đạm không có n ắ m chắc tiêu hà nói hiện tại có thể tiếp tục nói sao đồng thời một cái nhiệm vụ phát động một đánh giết thánh nhân ba vị thu hoạch được khen thưởng ba đầu đại đạo hình thức ban đầu chú ý ở đây thánh nhân kỳ thật tổng cộng có sáu vị chỉ cần ngươi giết ba người liền có thể thu hoạch được khen thưởng hai dập đầu cho phục gia thánh nhân nhận sai thu hoạch được khen thưởng phế vật bản hiệu chú ý nếu là ngươi nhát như chuột cái này giang sơn hay là giao cho người khác tới làm tốt đánh giết thánh nhân một ba đã biểu thị một cái tiêu hà chỉ cần lại giết hai cái là đủ có thể là lại một cái nghi vân xuất hiện ở đây thánh nhân nhiều một cái cái kia chỉ có một lời giải thích là chu vô thị người này che giấu tu vi tiêu hà mới không thể nhìn ra theo một vị thánh nhân tử vong những người còn lại cũng đều đàng hoàng hơn phục gia thánh nhân sắc mặt cực kỳ khó coi hắn phát hiện đại môn bị một c ô không h i ể u ngạch lực lượng phong bế tiêu hà ngươi có ý tứ gì còn phong tỏa phương thế giới này vừa bắt đầu liền định thiết lập hồng môn yến phải không s ắ c thực bị phong tỏa thân thức của ta truyền lại không đi ra tư mã gia thánh nhân đã làm tốt liều mạng chuẩn bị dịch gia thánh nhân không nói vừa rồi chúc gia thánh nhân tử vong quá ly kỳ để hắn cảm nhận được sợ hãi vừa rồi chúc đạo hữu sự tình nhất định là tiêu hà làm tư mã gia thánh nhân thấp giọng nói đi ra tiêu hà cái này sẽ thì là thoải mái thừa nhận đúng là ta làm ngươi lại có thể thế nào tất nhiên nói không được vậy cũng chờ nói dứt lời tư mã gia vị kia thánh nhân đồng dạng b ư ớ c trúc gia thánh nhân góc chân tóc bắt đầu biến trắng cũng không lâu lắm thân thể của hắn cơ năng t r ư ở n g cuối cùng huyễn hóa thành một đoàn s ơ n g khô tại mọi người trước mắt không hiểu tử vong một màn này triệt để để đại gia khủng hoảng cho dù là còn không có động thủ phục gia thánh nhân cũng tại n g h ĩ biện pháp đi còn lại thế lực đầu lĩnh càng là đầy mặt hoảng sợ bắt đầu cầu xin tha thứ h á n đế ta nguyện ý bồi thường ngài nói ta có thể làm được ấy đây là ta toàn bộ thân gia hà đế mong rằng tha ta một mạng có thể cái này sân bãi sớm đã bị vương thị n ế n báo khỏa người bên ngoài vào không được người ở bên trong ra không được phục gia thánh nhân thế mà không sợ chỉ vào tiêu hà chửi đồng nói tiêu hà có loại đánh một trận đàng hoàng người ám toán hai nhà thánh nhân các ngươi đại hán không chịu nổi cái này lựa d i ậ n tiêu hà cầm trong tay hiên viên kiếm một cái t h u ấ n bộ đi tới phục gia thánh nhân trước người ngươi ít nhất một cái là ba nhà thánh nhân n à m đạo hữu ngươi hậu nhân ta tới chiêu cố t r ư ơ n g năm trăm mười sáu người nào tán thành người nào phản đối t r ư ơ n g chu vô thị ngồi không yên hôm nay tất cả nằm ngoài dự đoán của hắn vốn cho rằng sẽ đại chiến một trận nhưng mà ai biết là nghiêng về một bên tham dự thánh nhân không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị miểu sát trường hợp này đều vượt ra khỏi chu vô thị nhận biết có thể miểu sát thánh nhân trừ cấm khu bên ngoài còn có cái gì chu vô thị nói tiêu hà ngươi lần này xem như nghĩ qua hậu quả không có tòa cung điện này nghĩ đến đã bị ngươi cùng cái nào đó cấm địa kết nối nhưng ra cung điện này ngươi tiêu hà hay là tiêu hà lại không lần này quy tắc chi lực chu vô thị quả nhiên không tầm t h ư ờ n g một cái nhìn ra tiêu hà cường đại tại cái này chỗ cung điện phục gia thánh nhân đứng tại giữa không trùng cái chán có mồ hôi mịn rơi xuống mấy ngàn năm không có chạy qua mồ hôi hắn hôm nay thế mà bị tiêu hà dọa chạy mồ hôi q u ê n mình thánh lực bao khóa thân thể thậm chí là thánh binh đều bị lấy ra bảo vệ chính mình có thể làm tốt tất cả chuẩn bị phục gia thánh nhân vẫn như cũ cảm giác một giây sẽ bị miểu sát chu gia chủ có chuyện ngươi sai lầm là trúc gia đạo h ư u đi lên liền muốn ta bồi thường để ta bồi thường thánh binh ngươi cảm thấy đây là đàm phán sao văn không được vậy liền võ phục gia thánh nhân ngụy biện nói nói vợ hiện tại ngươi đã giết trúc đạo hữu đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó tiêu hà không nói khoe miệm mỉ cười sau một khắc hắn đây á thánh n sinh n h phủ. chết chúc h ra rồi vừa ra một tấm sinh tử phủ. Mới tử đi n sưng như cũ, cuối cùng lại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong phục sinh. khô, khả thế phục hồi phục Chiêu bắt mắt bất tư mà mọi à đầu cuối cũ, lại chết để động tất cả, tất để động rung không ở i sinh. tử hoàn h Đây k phải là phục sinh người bình thường mà là thánh nhân đừng nói thánh cảnh liền xem như đã từng ba hoàng n ă m đế có hay không bản sự này cũng không biết đây là tạo vật chủ gãy tay đi cái này tiêu hà ngã xuống đất là người hay quỷ khống chế sinh tử nắm luân hồi cái này phục ra thánh nhân hai chân đều có chút tê dại suýt nữa đứng không vững người đối tất cả vượt qua nhận biết sự tình đều sẽ cảm thấy sợ hãi cho dù là thánh nhân cũng không giống t r ú c gia thánh nhân một mặt mê man đ ỗ n g nhiên ý chí của hắn khôi phục trong mắt lộ ra cực lớn sợ hãi thấy rõ hiện trường về sau hắn đ ỗ n g nhiên quay người nói ta hỏa long liền muốn xung phong tiêu hà tiêu hà ngươi h è n hạ ám con ta có thể hắn hồng long còn chưa khởi động cả người liền bị định tại giữa không trung tiêu hà yếu đất hỏi nam đạo hưu nói ngươi không có để ta giao ra thánh m i n h phải không t r ú c gia thánh nhân liên cùng cười to vừa rồi bị n g ư ơ i ám toán lần này lao phu tuyệt đối sẽ không mắc lửa hai cái thánh binh chỉ là các n g ư ơ i đại hán lợi tức không đổi thường đại hán diện tiếng nói của hắn vừa ra lại lần nữa thân thể biến chất thời gian ba hơi thở trực tiếp hóa thành sương khô một màn này nhìn mọi người h ã i hùng k i ế p đĩa đây là người sao mới đầu còn có lòng phản kháng nhưng bây giờ đối mặt một cái khống chế người sinh tử tùy ý nắm luân hồi kinh khủng tồn tại chứ kính sợ chính là kính sợ chu vô thị thần sắc công t r m hắn không sợ chính mình tử vong dù sao bản thể không ở nơi này có thể làm không rõ sợ tiêu sao là như thế nào làm đến những này hắn không cam tâm nếu không trong lòng đ ĩ n h viễn có cây gai cái này tiêu hà khả năng là hắn về sau trở ngại lớn nhất phía bên phải vốn là làm chứng kiến v ậ t chủ giờ phút này cũng có chút mở mắt con ngươi màu vàng óng quan sát một cái tiêu hà trong mắt hiện lên sâu sắc vẻ kiêng rẻ nhưng lại lập tức chớp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì đến mức dịch ra thánh nhân thì là suy nghĩ ngàn vạn thầm nghĩ tiêu hà có thể khống chế sinh tử có lẽ khả năng giúp đỡ chính mình kéo dài tính mạng hay sao phục gia thánh nhân chúng ta phục ra không chỉ ta một tôn thánh ngươi như độc thủ ta ba nhà đại quân vị ý liền sẽ xuất phát san bằng ngươi đại hán san bằng ta đại hán các ngươi dám sao tiêu hà tiếng nói vừa ra phục gia thánh nhân trực tiếp b ă n g diện ba tôn thánh người đồng thời bất lạc cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là đ ộ c đất hôm nay đến hội sau đó bách vực khả năng nên đón một chàng trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn chu vô thị hít sâu một cái chậm chạp không nói chén rượu trong tay đã bị hắn vô ý thức biến át giết ba tôn thánh người tiêu hà không có tiếp tục độc thủ ở đây trừ dịch ra thánh nhân phật chủ bên ngoài chính là chu vô thị cố này không phải bản thể phân thân cùng với mặt khác gia tộc người tới đều là siêu phạm cảnh giới đại biểu sợ triệu nam làm gia đại trưởng lão t i ế t gia trưởng lão linh hư cung đại trưởng lão đều từng cái c u ố i đầu không dám cùng tiêu hà đối mặt trong lòng có nhiều sợ hãi chỉ có bọn họ biết tiêu hà gặp tất cả mọi người trung thực chu vô thị cũng không nói chuyện đang muốn mở miệng nói chuyện ai ngờ bên ngoài truyền đến liên tiếp to lớn tiếp khách âm thanh bị nhà thánh nhân đến sở gia thánh nhân đến sở triệu nam bỗng nhiên đứng dậy hắn rất muốn nói lao tổ đừng đến đưa à có thể nhìn gặp tiêu hà cái kia thâm thúy con mắt lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào bị nhà chính là thượng cổ lục đại gia một trong thực lực thần bí lại rất ít xuất hiện bây giờ tự mình đến bách vực ngược lại để người nghi hoặc lần này mục đích tiêu hà đang lo ý người có một số việc khó mà nói một chỉ điểm ra đại điện dọc theo một đầu bóng ánh đại đạo nên đón hai người hai vị đạo hưu không xa vạn dặm mà đến tiêu m ô nhiệt liệt hoang lên sở ra thánh nhân là cái lao đầu dâu bạc đầy mặt hồng quang sau khi đi vào ánh mắt quét mắt một vòng tiêu đạo hưu chúng ta tới trượm không ngại đi đạo hưu có thể đến đã là ta tiêu m ô vinh hạnh mời ngồi tiêu hà đối sở ra cũng coi là q u e n biết đơn giản chào hỏi lực chú ý liền đặt ở mị nhà vị kia trên thân lại là cái nữ thánh nhân mặc dù dung mạ o bị một t ầ n g xương trắng che chắn nhưng nguyện chuyển dáng người cùng với nhàn nhạt mùi tơm h ngát đủ để chứng minh đây cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc tiêu hà mở miệng do hỏi bị nhà ta nhớ ký cùng ta đại hán cũng không có liên quan hôm nay lần này tới đây là vì chuyện gì bị nhà thánh nhân vừa muốn nói chuyện bị sở ra thánh nhân đánh gãy à ta nhớ kỹ phục gia trúc gia tư mã ra ba vị đạo hữu không phải đã tới sao vì sao không thấy người hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện ba người này khí tức vẫn còn nhưng người không có là đi rồi sao lao tổ đừng hỏi nữa bọn họ đều đã chết sở triệu nam nhỏ giọng truyền âm cái gì đều đã chết sở h à n g không đông nhiên đứng dậy dâu đều bị dọa đến đứng thẳng đứng lên ai nha sở triệu nam nâm chán cái này lao tổ cũng quá không có điểm tâm cơ sở h à n g không nhìn hướng tiêu hà trầm giọng nói hàn đế chuyện này là thật ba vị thánh nhân chết như thế nào tiêu hà ra hiệu sở h à n g không ngồi xuống trước sau đó kiên nhẫn giải thích nói sở đạo hữu n g ư ơ i phân xử thử i ê u c í n h phi là ta t mộ dung ra xem như là ta hoàng thân quốc thích đúng không sở h à n g không gật đầu đúng vậy tính toán cái kia chu ra còn có trúc ra mười nhiều cái thế lực tiến đánh ta thông ra ta nên hỗ trợ không sở h à n g không không chút nghĩ ngợi gật đầu có lẽ rút tiêu hà nói sở đạo hữu cảm thấy có lẽ vậy liền đúng có thể trúc ra phục ra tư mạng ra để ta bồi thường hai người bọn họ đem thành m i n h c ắ n ngược lại bản đế một cái ngươi nói có đáng chết hay không đáng chết cái này xác thực đáng chết ước hiếp người không nói còn muốn người bị hại bồi thường quả thực không coi ai ra gì không đối bọn họ đều đã chết sở h à n g không nói xong nói xong mới phát hiện chỗ mấu chốt nhất bị xem nhẹ đây chính là ba vị thành nhân vị tia trúc già thánh nhân thọ nguyên không nhiều nhưng thực lực sớm đã siêu việt đồng dạng thánh nhân đã nhanh bước ra mới một bước loại này tồn tại cũng có thể chết tiêu đạo h ư u bọn họ thật chết rồi c h u vô thị nói sở đạo h ư u bọn họ đích sắc đều đã chết hán đế lại lần nữa thiết lập bắn cục trước thời hạn dọn sóng quy tắc h i lực chu sát ba vị thánh nhân các ngươi tới đây cũng là đi tìm cái chết sao t sở hàng không hít sâu một hơi đống nhiên được một hớt rượu sau đó ha ha cười một tiếng kêu gọi sở triệu nam sở hiến chất đại hán chơi làm sao tạm được tạm được liền đi, đi thôi h á n đế một ngày trăm công ngàn việc chúng ta liền không b i rời hắn cáo tử chư vị ta sở mỗi trong nhà nàng dâu là sinh trở về trước bận lộn cáo tử cáo tử sở hằng không hiện tại cực sợ chỉ muốn về nhà chậm rãi có thể tiêu hà cũng không muốn để hắn đi chậm sở đạo hữu không cần phải lo lắng ta cùng sở ra còn chưa tới cần thấy máu tình trạng sở hằng không kiên trì lại ngồi xuống ngượng ngùng cười nói h á n đế ngài nói bị nhà vị tiêu ngược lại là tỉnh táo trước tiên mở miệng nói h á n đế ta lần này c h ư a đến là muốn mời hắn đế tham gia bách vực đỉnh phong chiến trừ cái đó ra bách vực đỉnh phong chiến sau đó ta hy vọng hán đế có thể tiến về ta bị nhà một chuyến b á c h vực đỉnh phong chiến ta tự sẽ tham gia nhưng sẽ không lấy bất kỳ gia tộc nào danh nghĩa dưới đài lam gia trưởng lão nghe vậy thở dài xem ra cùng tiêu hà kết hợp tại lam gia đối mộ dung gia xuất thủ thời điểm ta b ỡ. kỳ thực hắn suy nghĩ nhiều tiêu hà thực lực mạnh lên về sau liền tính không có mộ dung gia sự t ì n h cũng sẽ không lấy các loại gia tộc danh nghĩa tham gia bị nhà nữ thánh nhân kinh ngạc nói có thể ngươi không phải b á c h vực người lại lấy cái gì danh nghĩa tham gia tiêu hà nghe vậy cười một tiếng hôm nay ta triệu tập đại gia đàm phán chính là những này ta đại hán tại mộ dung ra một trận chiến tổn thất quá lớn lại t r ư ớ c nam tư mã ra đối ta đại hán có thăm dò c h i tâm bản đế khó mà an lòng bởi vậy ta muốn cự tinh vực cùng b ắ t đầu vượt một nửa thành lập ta s e o u n từ đây ta đại hán chính thức vào ở bách vực chu vô thị nói cho nên ngươi liền có bách vực thân phận phải không ngươi cảm thấy khả năng sao hai cái đại vực một nửa không phải mộ dung ra cùng cự tinh vực t r ầ n gia đồng ý liền có thể liền tính ngươi giết ba nhà t h á n h nhân đó cũng là ngươi tại chỗ này trang trí quy tắc trí lực chẳng lẽ ngươi sau khi rời khỏi đây còn có thể nhẹ nhõm chu sát thanh nhân tiêu hà ngươi q u á coi thường thành nhân tiêu hà cầm bộ đồ trà tại trong chén trà chơi vừa một lát sau đó lại đem bộ đồ trà bên trong nước t r à vừa đi vừa về đồ vậy ta lặp lại lần nữa tinh đấu vực ta muốn một nửa c ự tinh vực ta muốn cùng tinh đấu vực liền nhau bộ phận cũng là một nửa nhưng ta h á n đế thành chỉ kiến thiết tại tinh đấu vực biến cảnh phạm vi thế lực bao quát l ư ợ n g vực tiêu hà mặc dù không có đi nhìn ngồi tại nơi hẻo lánh trần gia trường lão nhưng chữ chữ đều tại để hắn làm khó mà lựa chọn trả lời tiêu hà nói ta lời nói xong người nào tán thành người nào phản đối ta phản đối trần gia trưởng lão kiên trì đứng dậy việc này liên quan trần gia sinh tử nếu là cự tinh bực một nửa cho đại hán cái kia trần gia cùng nửa chết nửa sống mộ dung ra khác nhau ở chỗ nào vâng hắn lời nói mới vừa nói xong bị tiêu hà cách không một bàn tay đánh đổ trên mặt đất ta t a n thành sở hằng không đứng dậy không có gì đ á n g nói trước bảo bệnh trọng yếu ta cũng tán thành ta đồng dạng tán thành tiêu hà mở ra trung ương văn thư tất nhiên đều đồng ý vậy liền ký tên a biểu lộ rõ ràng các ngươi quyết tâm mặc dù chỉ là cái hình thức cho dù là bọn họ sau đó đổi ý tiêu hà cũng không quan tâm tóm lại có lý do chính đáng và ở bắc cực t r ư ơ n g năm trăm mười bảy thánh nhân về sau t r ư ơ n g năm trăm mười bảy thánh nhân về sau thiên thành ngoài hoàng cung trên mặt đất trên không lầu chót b ụ đ ầ y người thậm chí một chút phi hành chim nhỏ đều bị treo giữa không t r u n g tu sĩ ngăn lại đường đi bây giờ khoảng cách đàm phán đã đi qua ba ngày trong điện không có bất cứ động tinh gì thậm chí ầm ĩ đều không có vì sao bình tĩnh như vậy chẳng lẽ nói rất hòa hợp phục lê cơ đứng tại lầu chót phóng tầm mắt tới hoàng cung bởi vì bị đặc thù trận pháp ngăn cản dẫn đến nàng không cách nào thấy rõ trong điện phát sinh cái gì sở thiên tiêu vui vẻ cười nói ta nhìn lần này hơn phân nửa là đại hán bồi thường khoản tiền lớn ta sở ra thánh nhân cũng đến chắc là nghe đến t i ế n gió g mới đến kiếm một chén canh sở h u n h theo ý của ngươi đại hán sẽ bồi thường ta xem hán đế không nghĩ là sẽ bồi thường người a tư mã lan đứng tại một trà lâu đỉnh chót địa m ai liên tục hán đế liền xem như tại lợi hại có thể bao nhiêu lợi hại bây giờ có thể là thánh nhân xuất mã ta nghĩ hiện tại hán đế đã tại a bên trong dập đầu cầu xin tha thứ đi ha ha ha tư mã h u n h nói đúng có người nhìn bên ngoài nhiều người đến chết vẫn sĩ diện không phải sao vào trong nhà bản tính bại lộ trực tiếp quỷ xuống đất dập đầu có khối người các ngươi nhìn dịch thiên hành đi ra cái này suy dạng, hiển nhiên là nhìn thấy hán đế quỷ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh tư mã lan chỉ vào dịch thiên hành tùy ý cười to bây giờ thiên thành là đến từ các tộc tuân kiệt bộ pháp siêu phảm cảnh giới trưởng lão cũng tại bên trong hán đế không tại không có người sợ đại hán dịch thiên hành cũng không tức giận cũng dùng thô tục nói ra đây không phải là chết mụ n a m sao làm sao nhà ngươi lão tổ chết ngươi vui vẻ như vậy ngươi nói cái gì dịch thiên hành ngươi đừng cho là ta sợ ngươi chờ hán đế diệt vong là tử kỷ của ngươi tư mã lan hận thấu dịch thiên hành lúc trước để vương kim đi diện đại hán nếu không phải dịch tiên h hành nửa đường trở về đại hán chỉ sợ đã là vương kim ta nói ngươi chết mụ ai về sớm một chút đi trúc gia đi ra một vị lão giả người này khí tức hùng hậu siêu phàm bốn tầng chính là trúc gia một vị nguyên lão hắn cố ý phóng thích huy áp đem dịch thiên hành khí tức áp chế trúc gia tới một vị thánh nhân lại tới siêu phàm bốn tầng siêu nhiên tồn tại hiển nhiên lần này đã làm tốt hủy diện đại hán chuẩn bị tuổi còn trẻ như vậy không có tố chất dịch tiên hành ta cái này liền thay thế dịch ra giáo hấn ngươi một chút cái này bất hiếu từ tôn hắn giơ bàn tay lên không chế dịch thiên hành để nó tránh cũng không thể tránh tay phải bàn tay u y ễ n hóa thành năng lượng đại thủ liền muốn rơi xuống cái này bàn tay xuống mặc dù đánh không chết dịch thiên hành nhưng vũ nhục tính cực mạnh có thể vị này trúc g i a trưởng lão bàn tay còn chưa rơi xuống từ trong điện b ộ c phát ra một đạo kiếm mang kiếm mang k i a m a n g theo cực sát chi đạo không đợi mọi người phản ứng cái k i a động thủ trúc g i a trưởng lão bị xóa bỏ sau đó tiêu hà bá đạo âm thanh từ trong cung điện truyền ra trúc g i a tại ta thiên thành hành hung chấn ma ti chấn thần ti nghe lệnh bất kỳ người nào dám can đảm ở thiên thành làm loạn giết không tha âm thanh theo trên không mưa máu tiêu tán thiên địa hoàn toàn yên tĩnh một vị siêu phàm bốn tầng siêu nhiên tồn tại cứ như vậy chết rồi hà đế hắn làm sao dám c h ú c ra không phải tới một vị thánh nhân sao còn là một vị niên đại xa xưa siêu cấp tồn tại vì sao nhìn xem tiêu hà độc thủ bên trong đến cùng xảy ra vấn đề gì tiêu hà có thể đang tại tất cả thánh nhân mặt xuất thủ phục lê cơ b ô n g nhiên cùng kêu lên hắn xem như phục ra đời kế tiếp hy vọng giờ phút này cảm thấy mơ hồ bất an rõ ràng là thân nam nhi giờ phút này cái kia trắng non gương mặt bên trên lo lắng khuôn mặt có vẻ hơi nhăn nhó nói chuyện thời điểm phát ra một chút kỳ quái giọng nói bên trong nhất định sự tỉnh tiếng nói của hắn vừa ra cái kia thánh nhân đàm phán đại điện mở ra tiêu hà hóa thành lưu quang bay vào trường a cung dịch ra thánh nhân mệnh lệnh dịch ra tất cả nhân mã lần trước bách vực không được sai sót lần này dịch ra cùng đại hán còn đạt tới binh khí chế tạo bên trên chiến lược hợp tác trước khi đi hắn tìm tới dịch thiên hành nghĩ thành thật với nhau giao lưu sở r a thánh nhân đi ra về sau không nói hai lời cưỡng chế mang đi mọi người có người truy hỏi tình huống như thế nào nhưng sở g a thánh nhân bao gồm sở triệu nam đều không nói lời nào còn lại thế lực càng là quỷ dị giữ im lặng rời đi mặt cho người ngoài hỏi cái gì cũng không nói mỗi một người đều đánh cái gì c ấ m ngữ ta vội muốn chết sở thiên tiêu vào đầu đúc hai nhưng bị sở triệu nam ôm đồn đi đồng thời hung hăng đối hắn thấp h a nói đừng nói nhảm về gia tộc phục lê cơ đợi đã lâu không thấy phục gia thánh nhân cuối cùng là cùng phục gia quan hệ không tệ sở ra để hắn mang theo tộc nhân nhanh lên trở về phục lê cơ nội tâm âm trầm càng đầy mặc dù nghi hoặc nhưng cũng lập tức làm theo rời đi nơi đây trúc gia nhân khẩu vốn là không nhiều lần này bất ngờ tới hơn một ngàn cái hảo thủ giờ phút này chậm chạp không đợi trúc gia láo tổ đi ra mặt khác đi ra người ngậm miệng không nói trong điện sự t ì n h dẫn tới trúc gia mọi người hoài nghi là hán đế hám hại trúc gia thánh nhân đi về gia tộc lại nói lão tổ không tại chúng ta ồn ào đi xuống cũng là chết tư mã lan nhìn xung quanh đồng dạng không đợi được thánh nhân láo tổ đi ra nhất định xảy ra chuyện lớn ba nhà thánh nhân không có đi ra tư mã lan thu lại phía trước ngạo nghễ túi đầu như c h t sợ hãi rụt rẻ rời đi tiến hội kết thúc thiên thành ủy dị lạ thường yên tĩnh vô số bách vực tu sĩ đã bối rối lại chỉnh tề thoát đi thành trì không ra bảy ngày thiên thành lại khôi phục ngày xưa bình phạm mặc dù còn có cá biệt bách vực tu sĩ ở trong thành nhưng đã không tại giống phía trước như thế người đông nghỉ nghỉ khắp nơi có thể thấy được mà khi những người này lần lượt trở lại bách vực đã là sau ba tháng sự tình ba vị thánh nhân tử vong tin tức nạp ký như ngân hà bạo tạc tại bách vực nổ vang tin tức này s o thái sơ cổ h u y ê n dị biến đến còn muốn rung động là tiêu hà là hàn đế hắn giết ba nhà thánh nhân chu vô thị chính miệng thừa nhận tiêu hà vực đại gia ký tên bá vương nhật ước đại hán độc chiếm l ợ c vực một cái vương triều muốn đi vào bách vực Đáy nổi. tiêu hà cường t tin, kinh đại như vậy sao giết ba vị thánh nhân cái này cái gì thực lực chẳng lẽ đã là siêu việt thánh nhân ta nghe người của chu ra nói tiêu hà dùng quy tắc chi lực tòa tiêu hoàng cùng có vấn đề áp chế thánh nhân uy năng để tiêu hà không tiêng nể gì cả cái này tiêu hà quá quỷ dị đại sự đại sự tư mã gia cùng phục gia trúc gia kết hợp tư mã gia thánh nhân tử vong bọn họ có lẽ không có thánh bây giờ chỉ có thể dựa vào tư mã gia đặc hữu kỳ môn chi thuật đến nương nhờ vào thượng cổ thế gia vốn cho rằng là đi cắn một cái đại hán không nghĩ tới bị hán đế cắt cổ cái này tiêu hà chính là mười vạn năm kinh biến mộ dung gia thật trở thành đại hán phụ thuộc sao không nghĩ tới à, năm đó mộ dung gia cỡ nào hăng hái muốn chinh phạt đại cản tùy tiện đi qua một cái hậu sinh liền có thể ép trung nguyên thở không nổi bây giờ ngược lại phụ thuộc đại hán tiên tổ đều cho tiêu hà trần gia đâu bọn họ thống ngự cự t i n h n ự c chẳng lẽ liền nhìn xem đại hán muốn bọn họ một nửa diện tích lại có đại tin tức đề báo nghe nói chu gia tại triệu tập các tộc thành lập bách gia liên minh đối kháng đại hán xâm l ớ n các đại gia tộc n ộ n n h ị p h ư ớ n g đây có phải hay không là quá khoa trương một cái đại hán không đáng chúng ta như vậy đoàn kết đi lam gia dịch ra mộ dung gia đã phản chiến đại hán nghe nói phương tây phật chủ cùng tiêu hà có không hiệu quan hệ ở nhà bên trên chưa quyết định sở ra còn có mai ra nếu là bọn họ cùng đại hán kết hợp ta bách vực cách cục tuyệt đối sẽ chia đều thiên hạ tại hai thế lực lớn chiến đấu bên dưới tổ bị phá há mà còn lại trứng trường an cung chu tiểu nông nhìn xem trong tay một phong thượng cổ mật tín đây là chu vô thị cho nàng phía trên giải thích nàng chân thật lai lịch cùng với sinh ra sứ mệnh nguyên lai là như vậy sao chu tiểu nông một cái xé nát thượng cổ mật tín mặc dù phía trên giảng thuật rất nhiều người bình thường chưa từng biết rõ thế giới bí mật hồi đến chu ra mà ta liền có thể trở thành ma đạo t h á n h n ữ cũng có thể nắm giữ thông hướng thượng giới lực lượng cùng chu ra cùng nhau tiến vào thượng giới có thể tất cả những thứ này lại giới muốn ta vứt bỏ nơi này tất cả cùng tiêu hà là địch chu tiểu nông cự việt chu vô thị hào ý nàng biết thành công của mình kỳ thực không hề tại chu vô thị tính toán bên trong theo lý thuyết chờ đợi người chọn lựa thích hợp nhất hẳn là đời sau m a môn phó môn chủ tại chu tiểu nông trước khi chết tìm tới kế tiếp người thừa kế có lẽ là chu h ư n g triều cũng có lẽ là những người khác nhưng tuyệt đối không phải chu tiểu nông khả năng bởi vì tiêu hà nhúng tay để vận mệnh của nàng thay đổi làm cho chu vô thị không thể không t u y ể t nàng tiêu hà đi đến nội dung trong bức thư tiêu hà đều nhìn chu ra ngươi có thể đi một chuyến giả bộ quy hàng thôn vệ ngươi m à khác thu hoạch được hoàn chỉnh chính mình đến lúc đó mới có vô hạn khả năng chu tiểu nông ngừ một tiếng minh bạch nếu là ta về không được ngươi dùng sinh tử chú đem ta giết chết tiêu hà cho chu tiểu nông hạ ba đạo sinh tử chú ba tấm là cực hạ trừ cái đó ra còn cho chu tiểu nông hạ thiên k i ế p chú còn có cái này cầm lên thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi tuyệt đối không việc gì tiêu hà lấy ra một cái người bù nhìn mặc dù thô giáp nhưng người bù nhìn bên trên tràn đầy đạo vận tại tiêu hà giết ba vị thánh nhân phía sau hán thu được to lớn khen thưởng trong đó có ba đầu đại đạo hình thức ban đầu cộng thêm cái k i a u ba vị thánh nhân đại đạo hình thức ban đầu bây giờ trong tay tiêu hà có sáu đầu trừ cái đó ra tự lập làm vương độ hoàn thành một không không thu hoạch được khen thưởng thay mệnh bé con vương đạo hình thức ban đầu quân lâm thiên hạ độ hoàn thành hay không thu hoạch được khen thưởng sinh tử phù tu luyện ba trăm năm không gian chi đạo tu luyện ba trăm năm thực sát chi đạo tu luyện ba trăm năm cho chu tiểu nông chính thức thay mệnh bé con vật này hiệu quả so sinh tử chú còn muốn mười tiền chỉ cần cùng nó khóa lại bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể phục sinh cho dù là trải qua và năm mười vạn năm sau đều có thể mà vương đạo hình thức ban đầu thì là đại đạo bên trong vương đạo tiêu hà còn chưa kịp sử dụng cái này nhiệm vụ cũng coi là viên mãn hoàn thành đáng tiếc chu sát tham quan nhiệm vụ không thể hoàn thành chỉ giết ba mươi b ố vạn còn kém hơn mười vạn tham quan bởi vì vương triều biệt thiên có chút tham quan đã giải ngũ về quê phải hoàn thành cái này nhiệm vụ chỉ sợ muốn chờ đến tiếp sau vương triều vững chắc mới tham quan sinh ra mà sinh tử p h ù tu luyện ba trăm năm không gian chi đạo tu luyện ba trăm năm cực sát chi đạo tu luyện ba trăm năm cái này ba cái khen thưởng làm cho tiêu hà chiến l ư c lại lần nữa bảo đảm sinh tử phủ tu luyện ba trăm năm để hắn có thể đối người bên dưới ba đạo sinh tử phụ loại này nguyền rủa lực lượng cũng không phải là không có cách nào bài trừ nếu là lấy sinh tử phụ giết người đối phương phá trừ nguyền rủa cái kêu ba đạo sinh tử phụ sẽ không phải chết tốt như vậy bài trừ không gian chi đạo ba trăm năm làm cho tiêu hà có thể tay không xé rách không gian tạo thành khoảng cách nhất định truyền tống đồng thời kéo dài gia định tự quyết phạm vi cũng mở rộng đến vạn t r ư ở n g phạm vi chu tiểu nông đổi thân y phục hôn lấy tiêu hà một cái lẩm bẩm nói giúp ta chiếu cố tốt tiêu phòng đi lần này ta có thể muốn tại chu ra ngốc thật lâu vất vả ta nghe nói chu ra đã tại triệu tập mặt khác thế ra chu vô thị đem ta nói so mà chủ con c ủ a bố huyên áo mặt khác gia tộc lòng người bằng hoàng hắn dùng cái này đến tạo thành liên minh chính mình thừa cơ lên làm bách vực minh chủ thống nhất bách vực lần này tâm tư há có thể giấu giếm được ta tiêu hà sờ lấy chu tiểu mông đầu rất là yêu c h i ề u nữ nhân này chưa từng có dựa vào hắn để tiêu hà có loại an lòng an tâm chu tiểu mông nói ngươi không phải lại tìm cái thượng giới nữ nhân sao ngươi tranh thủ thời gian cùng n à n g sinh đứa bé à, trong trí nhớ của ta lê ra đã từng có một vị đại đế đạo bất tử sơn một khối lớn đi nếu là hắn thành công lê gia hiện tại khả năng cũng có ũ n g c một vị đại đế tại thế chỉ là ngủ tiếp đi đồng thời trong trí nhớ của ta ma chủ đã từng chính là chuẩn đế tồn tại vẫn như cũng bại mà từ thánh nhân đột phá về sau cũng không phải chuẩn đế cảnh giới tiêu hà nghe vậy hô hấp có chút r ồ n đập chút đó là cái gì t r ư ơ n g năm trăm mười tám huynh đệ mâu thuẫn t r ư ơ n g năm trăm mười tám huynh đệ mâu thuẫn lạc tiếp chu tiểu mông nhớ lại cảnh giới của ngươi tăng rất nhanh siêu phàm có thể thay đổi quy tắc mà thánh nhân thì là có thể chống r ô n g sáng tạo nhưng vô luận như thế nào sáng tạo đều tại hợp lý phạm vi bên trong ngươi không có khả năng thay đổi một số định tính quy tắc ví dụ như sinh lão bệnh tử thời gian trôi qua ngươi không có khả năng để thế giới quay lại mà thánh nhân đã chính là đại đạo phía d ư ớ i đứng đầu ngươi như muốn trở thành thánh nhân bên trên cần lịch chuyển đại đạo phiêu chiến phương tiên địa này phiêu chiến tất cả quy tắc phiêu chiến bản thân phiêu chiến ngươi cái kia đang không ngừng g i ả yếu nhục thân tiêu hà hỏi chẳn g phải là nói chỉ cần qua thánh nhân liền muốn thay đổi tất cả vậy chẳng phải là muốn thành tiên chu tiểu mông lắc đầu cũng không phải tiên diệu luật mà tôi qua thánh nhân tổng cộng ngũ kiếp cũng kêu thiên nhân ngũ suy mỗi người kiếp đều không thông chính là chính hắn trong lòng chỗ sâu nhất không muốn người biết bóng ma từ xưa đến nay liền xem như ma chủ cũng thua ở cái thứ ba kiếp nạn bên trên khoảng cách chuẩn đế chỉ kém hai bước nghe lấy chu tiểu mông nói kinh khủng như vậy tiêu hà không khỏi tự hỏi bản thân có thể được sao tuy nói tu luyện là tại một cái không gian đặc thù tu luyện cũng kinh lịch mấy ngàn năm thế nhưng trong hiện thực kinh lịch hay là quá b i t từ đầu đến cuối cùng hiện thực không hợp nhau ma chủ đều thua ở thiên nhân ngũ suy bên trên chính mình muốn vượt qua cái này nam đại kiếp nạn thật đúng là không chắc chu tiểu m ô n g đem m a chủ trong trí nhớ vượt qua phía trước hai cái kiếp nạn kinh nghiệm cho tiêu hà hôm sau trời vừa sáng chu tiểu m ô n g một mình rời đi nàng giống như là một cái lâm trần ta phượng hướng về ô nham cổ đạo bay đi tiêu hà biết chu tiểu m ô n g không nghĩ hắn đưa cũng chỉ là ở phía sau nhìn chăm chú nàng rời đi mãi đến biến mất không thấy gì nữa về sau tiêu hà mới bắt đầu luyện hóa lần này to lớn bội thu tổng cộng sáu cái đại đạo hình thức ban đầu cùng với vương đạo hình thức ban đầu nghĩ đến vị kia tại bất tử sơn gặp phải một vị họ tiêu nam tử tổng cộng sáu đầu đại đạo hình thức ban đầu mạnh l ạ thường cái này sáu đầu trong đó săn diên nội là cái kêu ba vị thánh nhân còn có săn diên nội là hệ thống k ế thưởng đến mức vương đạo hình thức ban đầu hẳn là đặc thù nhất một đầu tiêu hà trước từ ba vị thánh nhân đại đạo hình thức ban đầu bắt đầu luyện hóa đại đạo hình thức ban đầu vô hình vô sắc chỉ có thể dựa vào trực giác của mình đi cảm ứng làm tiêu hà chuẩn bị luyện hóa thời điểm đại đạo hình thức ban đầu bắt đầu điên cuồng k h u ấ y động m u ố n chống cự tiêu hà nhưng tiêu hà lấy tu vi cộng thêm kinh khủng huyền dương tiên thể trấn áp thô bạo mai tọa dịch thiên hành bản đế muốn thời gian dài bế quan n i ê n nguyện chu tiểu mông không tại nếu là có không thể giải quyết phiền p h ư c có thể đi mộ dung ra đi mời mộ dung tiêu tiêu tiêu người có chân thần chi nhãn có thể khám phá vạn vật, vật lúc sinh ra đời cha không ở bên người ngươi xem như bồi thường viên này thất xảo linh lung tâm ngươi lưu lại tiêu hà bế quan phía trước thông báo rất nhiều chỉ lệnh quốc sự việc nhà đều có trật tự an bài vậy hạ bế quan mai tọa bóp l ấ y quết y ngay tại tính ra về sau hướng đi đồng thời hắn cũng tại p h ụ c g mệnh tìm kiếm nhân hoàng nhưng người hoàng quá thần bí từ xưa đến nay tại nhân hoàng không có triệt để khởi thế thời điểm người nào cũng không biết nhân hoàng ở nơi nào thậm chí nhân hoàng chính mình cũng không biết hắn chính là nhân hoàng mặc dù tiêu hà bế quan nhưng bách vực bên này cách cục ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn chu gia triệu tập bách vực rất nhiều thế lực tiến hành đàm phán làm sao đối phó đại hán trừ trúc gia phúc gia thư mã gia bên ngoài còn lại tứ đại thượng cổ thế gia cùng với những cái kia không có tổn thương thế gia mặc dù ngoài miệng hô hào lợi hại thật là để bọn họ xuất lực thời điểm mỗi một người đều không lên tiếng mà còn chu gia ngay tại vì tác hợp bách vực liên minh sự t ì n h khắp nơi đi lại nhưng muốn để tranh đấu mười vạn năm bách vực nói kết hợp liền kết hợp cái này không khác người si nói mộng bởi vậy, vậy chu gia còn có nằm tư mã bốn nhà bắt đầu tăng phái một số người nhân viên chế tài mộ dung gia cùng với an bài rất nhiều tu sĩ đi tới đại hán chu vô thị cũng rõ ràng muốn tiêu diệt đại hán chỉ cần giết tiêu hà liền được có thể tiêu hà quá khó giết từ nội bộ tan giã là tốt nhất tại cự tinh vực tinh đấu vực thường xuyên có bốn nhà tu sĩ cùng mộ dung gia bắt đầu phát sinh ma sát mai tọa biết được thông tin về sau điều động trương tín dẫn đầu ba trăm vạn quân hán tiến đến tri viện ngoại ra tại cự tinh vực tích lũy một liếng tổng cộng có sáu trăm vạn quân hán cao thủ phước diện có mộ dung gia ra, ra người tuy nói mộ dung gia hiện tại không được nhưng trừ gia thánh nhân chiến lược bên ngoài từ tụ đỉnh đến siêu phàm bọn họ chiến lược vượt xa đại hán trừ trương tín bên ngoài mai tọa lại an bài một người c h i viện lớn tin h b ự c chính là vương kim tại lĩnh hội nhân hoàng đạo kinh về sau hán tu vi phi tốc tăng lên bây giờ đã ở siêu phàm một tầng đ ỉ n h phong qua không được rất lâu sẽ đột phá tới siêu phàm tầng hai cự tinh b ự c trở ngại lớn nhất hay là trần gia trần gia mặc dù không có thánh nhưng có năm t ấ m thánh nhân p h á p trị cùng với vài vạn năm siêu nhiên nội tỉnh tiêu hạt ạ i trần gia địa bàn bên trên thành lập đại hán tất nhiên sẽ cùng trần gia quyết ra thắng bại mà chu vô thị cũng nhìn chúng điểm này cho đến trần gia rất nhiều tiếp tế để người trong nhà ở phía sau ngồi thu ngư n ông thủ lợi n a m trúc tư mã ba nhà cũng nhìn ra chu vô thị tính toán cái này ba nhà bên trong trúc gia tổn thất thảm trọng nhất một môn lượng thánh đô không có bởi vậy cũng lựa chọn giữ gìn thực lực mặt khác hai nhà thấy được các n g ư ờ i đều màu cá dựa vào cái gì chúng ta muốn chết người vậy không được cho nên cũng không làm chủ lực lui khỏi vị trí hàng hai cho trần gia làm tiếp tế c h i viện lần này làm cho quân hán được đến t h ở dốc đơn độc đối mặt một cái trần gia đối chương tín đến nói áp lực liền không có lớn như vậy mà chu gia lại đem l ự c chú ý thả tới thành lập bách vực liên minh bên trên tại chu vô thị uy bức lợi d ụ bên dưới cùng với tuyên dương đại hán uy hiếp bên trên đã có một phần năm thế lực dần dần n h ả ra nhưng chu vô thị coi trọng nhất hay là mặt khác thượng cổ tứ đại thế gia trong đó phân biệt là bị nhà viền gia tổng nhà nến nhà cái này tứ đ ạ i g i a chứ bị còn thỉnh thoảng cùng ngoại giới giao lưu còn lại ba nhà ở đâu đều không có người biết mà chúc không nhìn chỉ tính toán đem bị nhà thuyết phục chứ những ngày bên ngoài phục gia cũng có g i tâm làm bách vực liên minh minh chủ nội bộ cũng không phải là tất cả thế lực đều duy trì chu gia bởi vì những ngày đủ loại nguyên nhân để bách vực cùng đại hán toàn diện khai chiến chậm chạp không có phát sinh tịch liệt nhất tình hình chiến đấu cũng chỉ là cự tinh vực trần gia cùng đại hán mộ dung ra chiến đấu một trận chiến này một t á chính là hai mươi năm trong đó có năm năm ngưng chiến là vì hai bên tổn thất cực lớn đồng thời trần gia lo lắng bị thế lực khác hái quả đảo mà đại hán bên này cũng đơn thuần hao tổn bọn họ mặc dù đang không ngừng t ắ t chiến nhưng có hoàng liêu cùng thanh long thành chủ quả đến cùng với khương gia liên gia cũng đi tới bách vực mấy cái này thế lực tới bách vực không có lựa chọn chiến đấu mà là tiến về mặt khác đại vực bắt đầu phát triển kinh tế làm ăn kim liên thương mẫu tại thời gian hai mươi năm mở hơn ba ngàn nhà h ư ơ n g thị đậu p h ủ cũng khai phá hơn ba vạn cái hạng mục trừ cái đó ra còn có lợi nhuận cực cao chú nhan đan tại bách vực bán là cùng không đủ cầu cửa lớn núi chính là cự tinh vực đệ nhất cao sơn lớp mười hai b ằ n trượng một ngọn núi có bốn cái khác biệt thời kỳ thần cao nhất âm hơn một trăm độ gió lạnh thầu xương trung ương nhất ngược lại cao tới hơn một trăm độ cực nhiệt nhưng hôm nay tại cái này ngọn núi đỉnh đứng một nam một nữ tại nam nữ sau lưng còn có hơn một trăm cái mặc giáp đỏ tu sĩ vào thời khắc này một đạo lưu quang tử vạn trượng bên ngoài kích xạ đến đỉnh núi cái k i a lưu quang tiêu tán mai tọa thuận thế nhảy xuống đứng tại nam nữ trước người n g u y ê n hoàng tử tiêu công chúa vất vả nam nhân rõ ràng là lớn lên tiêu nguyện trời sinh thần lực hắn khi còn bé lực lớn vô cùng nhìn xem rất h u n g ác sau khi lớn lên ba phần giống tiêu hà bảy phần giống liên hân nguyện x i n h đẹp bất p h à m thậm chí bởi vì thường xuyên ra ngoài quá tuân tú bị nữ tu vây chặt khó mà rời đi mà phiền não tới bách đục về sau mặc dù nơi này nữ tu thu lại rất nhiều nhưng cũng thường xuyên gặp phải thổ lộ định đoạt các loại nữ nhân thì là mộ dung tiêu chi nữ tiêu tiêu hán ngược lại bảy phần giống tiêu hà ba phần giống mộ dung tiêu từ khi tiêu hà đem thất khiếu linh lung tâm cho nàng về sau nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh nhảy lên trở thành tiêu hà dòng roi bên trong chước ba bây giờ chừng hai mươi tuổi tác trực tiếp tiêu b ọ t đến vấn đỉnh trung kỳ cảnh giới mà tiêu n g u y ệ t thì là yếu một đầu chỉ ở vấn đỉnh sơ kỳ tiêu n g u y ệ t vung vung tay mới tiêu diệt ba trăm người đội ngũ không tính là cái gì đúng tiêu kiếm tên i kia như thế nào mai toàn nói tiêu kiếm cùng tiêu phong mới vừa tiêu diệt ba ngàn người còn giết một vị vấn đỉnh cao thủ chiến tích chất tuyệt、ừ. lại bị bọn họ so không bằng tiếp tục công ta hôm nay nhất định muốn ép qua bọn họ một đầu tiêu n g u y ệ t nắm đấm nắm chặn t xơ l ố t bốc bang n g u y ệ t ca các tướng sĩ đều mệt mỏi nghỉ ngơi một chút ta vì cái gì các ngươi tranh lợi hại như vậy n g u y ệ t ca tại tranh hoàng tỷ cũng tại so năm ngoái hoàng tỷ một người giết hơn ba vạn người ta đều hụ t chết ta cảm giác trước đây hồi nhỏ vui vẻ không có các ngươi mùi thuốc súng càng ngày càng đồng đậm tiêu n g u y ệ t xem t h ư ờ n g tiêu tiêu ngươi phải biết người sống trên thế giới này vì chính là c ạ n tranh chúng ta mẫu hậu đều đã không có mạnh mẽ phụ hoàng tu vi thông tin mà chúng ta xem như hoàng tự vì chính là siêu việt phụ hoàng nếu là liền huynh đệ khác đều đánh cung bại làm sao siêu việt phụ hoàng tiêu tiêu có chút lo lắng có thể ta cảm thấy vị thay đổi trước đây chúng ta cũng tổ chức giao đấu có thể rất vui vẻ từ khi ba năm trước hoàng tỷ một người tiến vào vấn đỉnh hậu kỳ còn được đến một cái tàn phá thánh binh về sau bầu không khí hình như lại khác biệt tiêu n g u y ệ t nhìn hướng phương xa hắn hiện tại trong mắt tràn đầy chinh phục tất cả bá đạo đó là bởi vì chúng ta đều đủ mạnh lẫn nhau mới trở thành đối thủ nào có ta hiện tại cảm thấy bình an ca ca rất tốt liền hắn không thay đổi mỗi lần đi qua hắn đều cho ta ăn ngon h á n n g u y ệ n t ử trồng thật nhiều ăn ngon trái cây tiêu tiêu g i a n g hai tay khoa tay nhưng tiêu n g u y ệ t một mặt khinh thường tiêu bình ăn sao là một m cái hoàng tử cả ngày không tu luyện không học tập không cố gắng chỉ biết hết ă n lại nằm không có tác dụng lớn loại người này trong mắt của ta liền không xứng đáng là h á n đế chi tử n g u y ệ n ca ca ngươi tại sao nói như thế bình ăn ca ca ta không để ý tới ngươi trong mắt tiêu tiêu có nước mắt đỏ quanh hắn cảm giác tiêu n g u y ệ t thay đổi trước đây vị này mang nàng điên mang nàng chơi khắp nửa cái đại hắn tiêu nguyện ca ca thay đổi thay đổi đến lạ lẫm ố chớp thậm chí vô tình lạnh lùng tiêu n g u y ệ t gặp tiêu tiêu mắt đỏ nhìn hắn cũng ý thức được mình nói sai nhưng hắn hay là nhắm mắt nói tiêu tiêu ngươi phải hiểu được cái này thế giới là tàn khốc mai thừa tướng làm phiền ngài mang nàng trở về đi chiến đấu kế tiếp ta tự mình tới mai tọa gật gật đầu nguyễn hoàng tử phía trước ba ngàn dặm chú đóng trần ra quân và người n ngươi phải cẩn thận dẫn đội tu sĩ là trần giang vấn đỉnh hậu kỳ thực lực không thể khinh thường t r ư ơ n g năm trăm mười chín lo lắng tương lai t r ư ơ n g năm trăm mười chín lo lắng tương lai đại hán thiên thành trường an cung tiêu bình an ưu ư thành thơi ngồi tại chiếc ghế bên trên hắn bên phải trưng b ả y trái cây đồ uống lạnh trong tay cầm cầm câu tóc cũng không để ý liền tùy ý xoa xuống mặc rất nhiều lao nhân mới thích mặc rộng dài áo b à o trắng hắn cái dạng này nếu là không nhìn m i ế n kỷ còn tưởng rằng là lao nhân tại chỗ này dưỡng lão đây chính là tiêu bình an năm nay hai mươi sáu trải qua sáu mươi hai sinh hoạt bình an lao đệ lại tại câu cá đ ầ u viện lạc bên cạnh chuyển tới một nữ nhân đồng t h à n h một vàng sắt váy tuyệt s ắ c mỹ nhân đi đến là tiêu nhị nàng cùng mẫu thân khương thuộc khí chất rất giống đại khí dịu dàng để người không tự chủ thân cận tại trường an cung cũng liền nàng cùng tiêu bình an quan hệ tốt nhất nhị tỷ n g ư ơ i không tu luyện sao tiêu bình an cũng không quay đầu lại nói tu hành buồn thể nào có n g ư ơ i như vậy dễ chịu phơi nắng a n trái cây không b u ồ n không lo không có tranh đoạt c h i tâm tiêu nhị rất ghen tị tiêu bình an trạng thái tại cái này trường an cung bên trong mỗi người đều nổi lên sức lực tu hành cho dù là thiên phú thường thường tiêu nhạc cũng cố gắng vô lý thậm chí đều cùng nàng tu vì không kém bao nhiêu ta nghe nói tiêu nhạc vì luyện thể ngày hôm qua dùng mách độc t ố i thể h ã n cũng không sợ bị làm chết tiêu bình an đối với cái này không nhiều đánh giá chỉ là hỏi câu cá sao ta tới tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi ngươi bây giờ tu vi hay là tứ cực ngươi thật không nóng này sao tiêu bình an cười nói gấp để làm gì ngươi không có phát hiện mấy năm này tiêu nguyệt còn có tiêu hoàng tiêu phong bọn họ thái độ đối với ngươi thay đổi rất nhiều thậm chí tiêu bình an nói thậm chí có chút xem thường hạ thấp ta đúng không ân mặc dù bọn họ rất q u ả đáng nhưng cái này thế giới chính là như vậy từ xưa đến nay bao n h i ê u thân huynh đệ vì lợi ích mà lẫn nhau chèm giết hoàng thất hoàng tử tại hậu kỳ cũng là vì hoàng vị mà ra tay đánh nhau hiện tại tiêu nguyệt cùng tiêu kiếm bọn họ tranh đấu lợi hại tại bách vượt bên kia hai người thậm chí bắt đầu tranh tài giết người ta cảm giác bọn họ thay đổi tiêu bình a n tay có chút trộn lẫn động cá đã mắc câu nhưng hắn không có tay v ậ y c h e mà làm ộ t mặt bất đắc gì nói cái này lại có biện pháp nào đâu phụ hoàng không xuất quan những sự tình này liền không có cách nào ngăn lại ta cũng nghe đ ư ơ n g ta nói đây là phụ hoàng bế quan một lần lâu nhất những năm này nàng cũng chỉ gặp qua phụ hoàng hơn mười lần tiêu nhị nói ta luyện chế ra ba viên tam thanh đan ngươi ăn à giúp ngươi sớm một chút hóa long cảm ơn thuật luyện đan của ngươi lại tăng trưởng thêm ân không chỉ như vậy Y tiêu nhị gật a t i gật đầu vân hệ nương nương cũng rất bất đắc dĩ bọn họ kim ra những năm này thế lực phát triển cực nhanh ngắn ngủi hai mươi năm mở rộng hơn vạn người miệng nhưng dù sao lấy phía trước địa vị không cao lần này lại phạm vào hồ đồ vân h ề nương nương cha không phải đã không có sao lần này là là chất tử hắn kim ra còn có không ít t h u n g gia hiện tại cũng dựa vào vân hề nương nương nuôi sống ta nhìn lần này bọn họ kim ra tiết lộ chúng ta hoàng tử công chúa tu vi tư liệu dịch đại nhân sẽ không bỏ qua bọn họ tiêu bình an lắc đầu trong mắt tràn đầy nhìn thấu thế tục thần thái thổn u thức nói vì cực nhỏ lợi nhỏ cho rằng thần không biết quỷ không hay bắn người trong nhà thật là khởi đáng thương à. dứt lời tiêu bình an tay v ậ y c h e một đầu dài hai thước cá bị hắn cầm tới tối nay liền uống nước n ấ u cá ha ha ha. người hôm nay vẫn như c ũ không có ý định tu luyện sao tiêu bình an nói qua hai ngày a hôm nay không nghĩ tu luyện ta mẫu thân nói chỉ cần ba mươi tuổi phía trước đột phá hóa long dung mạo liền sẽ không già yếu tiêu nhị che miệng cười nói vậy ngươi không sợ phía sau theo không kịp theo không kịp liền chỉ có thể già đi tiêu bình an dừng một chút nhịn không được cười lên hậu cung lý tố tố cùng nghiên n g u y ệ t song song đi trong tay hai người cầm là hải tử nhà mình tại bách vực chiến đấu tình báo lý tố tố thấy được nữ nhi của mình giết chóc quá nhiều không khỏi có chút bận tâm nghiên n g u y ệ t tỉ ngươi nói tiêu hoàng nàng về sau có thể hay không xảy ra chuyện nghiên nguyện cấp kỹ ngọc giản lắc đầu ta cũng không biết hiện tại hải tử lớn cũng có tự chủ ý thức chúng ta bây giờ cũng không quản được bọn hắn tại bên ngoài sẽ thành cái d ặ n gì g chỉ có thể nhìn tạo hóa tiêu hoàng nha đầu này đi ra một năm tại bên ngoài càng ngày càng rã người trước đây không ít đánh nàng ta nhìn a nàng liền sợ ngươi người nào cũng không sợ lý tố tố h ừ n h ẹ một tiếng còn không phải sợ tiêu h ạ nghiên nguyện bỗng nhiên dừng bước hai người vừa bận đi qua một cái đỉnh nghỉ mát liền đi vào tiểu tọa nghỉ ngơi sau lưng đi theo cung nữ thái giám đều từng cái đợi tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài Ta h i ệ nhưng tại có c ú t b nguyện t đối ê với cái này cũng lực bất phòng tâm đồng dạng nói khẽ cho nên chúng ta không quản được bọn họ nếu là thật sự có ngày ấy chỉ hy vọng chúng ta ở bên cạnh có thể ngăn lại những ngày bị kịch cũng không biết tiêu hà lúc nào xuất quan ngươi nói tiêu hà về sau có thể hay không đem hoàng vị cho bọn nhỏ lý tố tố đột nhiên hỏi t r ù n g hợp lúc này liên hân n g u y ệ t đi tới nàng sát mặt thật không tốt chính cầm từ bách vực chuyển về thông tin h a i tử của nàng tiêu n g u y ệ t nhiều lần không nghe theo trường tín chỉ huy dẫn người một mình thâm nhập không nói còn được tiêu kiếm bọn họ bắt đầu chơi tranh tài n g u y ê n mười tỷ còn có tố tố các ngươi đều tại quá tốt rồi ngươi nhìn cái này n ữ tử trước đây khi còn bé như vậy nhu thuận một người vì cái gì bây giờ trở nên như vậy phản địch nhiều lần không nghe trường tín tướng quân chỉ huy để hắn nhiều nhất thâm nhập ba trăm dặm hắn nhất định muốn lẻ loi một mình xông vào năm trăm dặm giết mấy cái ta thật muốn đi qua phiến hắn lượm bàn tay liên hân nguyệt giận đùng đùng ngồi xuống trong tay ngọc giản bị nàng trực tiếp bóp nát mới vừa mang tốt đồ trang sức đều bị nàng chọc tức đánh tan trường tôn vũ nhu vừa lúc cũng đi tới nàng cũng rất tức giận lấy ra ngọc giản đưa cho lại ra nhìn lịch tử này không tham dự hành động quân sự nhưng chạy tới tự mình chiêu binh mãi mã tham dự trần gia chiến đấu trương tướng quân nói chỉ cần chiến đấu liền nhất định phải nghe theo hắn điều khiển hôn đản này nói là chính mình chiêu binh vì cái gì muốn nghe hắn t r ư ờ n g tôn vũ nhu đem thông tin đưa cho ba vị nghiên nguyện nói hạ lệnh cho trương tín quân h i ệ t xử lý đi trương tướng quân không dám a hắn nếu là có thể xử lý đã sớm xử lý để dịch thiên hành xử lý a hắn dám lý tố tố nói liên hân nguyện ánh mắt sáng lên liền tìm hắn hắn gần đây trở về dịch ra lấy hắn thực lực chế phục mấy cái này tiểu t ử rất dễ dàng t r ư ờ n g tôn vũ nhu cùng liên hân nguyện lưu nhau hai cái này nhức đầu hải tử đều là bọn họ trưởng tôn gia bởi vì tiêu kiếm cường đại nhận đến rất nhiều chỗ tốt thậm chí trưởng tôn gia đã tại là tiêu kiếm chế tạo một cái tuyệt thế hảo kiếm hướng về phía thánh binh đi cái này lượng tiểu tử mâu thuẫn không nhỏ ta không hy vọng bọn họ cái kia thiên binh lưới đao đối mặt liên hân nguyệt trong mắt lộ ra một kia lo lắng trường tôn vũ nhu đồng dạng không hy vọng sờ lấy cổ tay lẩm bẩm nói nếu là bọn họ thật sự có một ngày mất đi một cái giữa chúng ta liên hân nguyệt cúi đầu không nói chuyện muốn nói không có ngăn cách đó là không có khả năng hai tử là tâm đầu đủ nếu là tiêu n g u y ệ t bị giết nàng không nghĩ trả thù tiêu kiếm đó là giả nếu là tiêu n g u y ệ t thắng tiêu kiếm không có nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua tiêu nguyện thậm chí cả một đời mang theo áy náy mà sống bởi vậy vô luận thắng thua cũng không dễ chịu liên hân nguyện nói chờ hắn trở về ta thật tốt cùng hắn nói chuyện t r ư ờ n g tôn vũ l ư u ừ một tiếng ta cũng phải tìm hắn thật tốt nói chuyện rồi vào thời khắc này một phong mật tín truyền lại cho nghiên nguyện phong mật thư này là m à u tím còn có siêu phàm đ ỉ n h phong thậm chí có như vậy một tia thánh lực ba động nghiên nguyện cầm tới mật tín về sau cẩn thận mở ra nội dung phía trên cũng chỉ có nàng có thể thấy được nghiên nguyện đánh ra một đạo bình c h ư ớ để âm thanh chỉ có trong đình người mới có thể nghe thấy là chu tiểu mông gửi thư chu tỷ có tin tức sao hán tử khi đi chu ra về sau trực tiếp bị chu gia liệt vào thành nữ những năm gần đây đã trở thành chu gia bề ngoài thậm chí có tranh bách v ự c đệ nhất thiên t i ê u t i ê n t u ổ i cũng không biết chu gia chủ vì cái gì tin tưởng nàng không nghi ngờ sao nghiên n mệnh nói đều đừng đoán cái này nhất định là tiêu hà cùng chu thị kế hoạch trong thư nói đến chu gia muốn cầm mộ dung gia lập uy bây giờ chúc gia phục gia tư mã gia khôi phục không ít nguyên khí chu gia chậm chạp không cách nào thành lập bách v ự c liên minh tính toán chọn một cái thế lực lập uy trong thư nói chậm nhất mười năm sẽ triệu tập ít nhất thập đại thế gia liên quân đến tiến đánh mộ dung gia mà còn đến lúc đó sẽ có thánh nhân pháp tướng xuất thủ lý tố tố hỏi muốn hay không thông báo tiêu hà nghiên n g u y ệ t đứng vậy ta đi thông báo à vì để p h ò n g bắn nhất vẫn là đem tiêu n g u y ệ t bọn họ gọi trở về cùng chu ra bọn họ chiến tranh cũng không phải đổ dỡn sau ba tháng tiêu n g u y ệ t tiêu kiếm còn có tiêu phong ba người đứng tại dịch tiên h hành trước người tại dịch tiên h hành phía sau là ngồi tại chủ soái vị trí trương tín hắn uống trà chưa từng nhìn một chút tâm tiêu n g u y ệ t bọn họ mặc dù ba người này thiên phú địa vị thậm chí thế lực đều có mạnh hơn hắn có thể hắn không thích loại này ỉ vào thân phận thiên phú không nhìn quân kỷ người dịch thiên hành cầm trong tay đ ằ n g tiên vặn m è o bồ n é o đầu nhìn hướng tiêu n g u y ệ t quát lớn tiêu n g u y ệ t ngươi là chức vị gì giáo uý dịch thiên hành hư lệnh nói ngươi cũng biết chính mình là giáo uý để ngươi đánh trận cho ngươi ba ngàn binh mã ngươi nhất định muốn h i ể n lộ rõ ràng chính mình mang số lượng trăm đi đánh trận ngươi thắng ngươi vi phòng các binh sĩ đâu tiêu n g u y ệ t nói dịch đại nhân có thể kết quả không phải t h ắ n g sao dịch thiên hành r ơ lên đ ằ n g tiên ta không muốn cùng ngươi tranh luận vô dụng kể từ hôm nay không phục tùng quốc lệnh chạy trở về đại hán nơi này là chiến trường không phải là các ngươi b u ồ n địch đều h n g áp địa phương tiêu n g u y ệ t mặc dù k h ô n g phục nhưng vẫn là cúi đầu không có phát tác tiêu kiếm tiêu phong hai người các ngươi đồng dạng cũng là dịch thiên hành chỉ vào ba người lạnh như băng quát lớn nhiều lần chống lại quân lệ n h ba người lôi hình mười lần nếu là lần sau lại phạm lần nữa lôi hình ba mươi lần dịch đại nhân người bùa thật ta tiêu n g u y ệ t mở to hai mắt nhìn thân thể có chút phát run cái này lôi hình có thể là từ trên trời dẫn lôi xuống mặc dù sẽ không đánh chết hắn nhưng thống khổ thì là sâu tận x ư tùy chương năm trăm hai mươi chu tiểu mông người lừa gà ta chương năm trăm hai mươi chu tiểu mông người lừa gà ta dịch thiên hành ha ha cười đánh ra hai đạo huyền quang phong bế tay của hai người cánh tay khống chế tiêu n g u y ệ t hai người hành động tiểu quỷ có lời gì đi cùng lôi phạt nói đi à nếu là bệ hạ tại chỗ này các ngươi chỉ sợ phải bị nghiêm trọng hơn thực hình dịch thiên hành nói không sai tiêu hà nhìn thấy nhi tử mình như vậy làm cản đây cũng không phải là không tuân quy củ vấn đề mà là tự đại cùng vọng lại không biết nằm nhẹ là một loại cực kỳ ngu xuẩn biểu hiện tại không có cường đại đến có thể không nhìn trước đây chỉ là ỉ vào thân phận địa vị mà không nhìn quy củ đây là nhị thế tổ a n chơi thiếu ra biểu hiện loại này hành động không sớm thì muộn đem chính mình v ừ a chơi chết nói không chừng sẽ liên lụy ra tàu dịch thúc còn nhớ rõ trước đây ngài còn ôm qua ta sao có thể hay không cho chút mặt mũi tiêu n g u y ệ t là thật luôn cuống nề mặt ngươi vậy ta liền không phải là dịch thiên hành mang đi áp xuống lôi phạt tiêu kiếm trầm mặc không nói chỉ là hư lạnh một tiếng còn một mặt không phục dịch thiên hành gặp cái này cũng không nói cái gì hắn sống so tiêu hà đều muốn lâu dài nhiều loại này h à i tử tâm tính một cái liền có thể nhìn ra tiểu tử này không phục hắn vì vậy d ị thiên hành đi tới tiêu kiếm trước người một mặt ý lạnh lại khinh miệt nói ra tiểu tử không phục tiêu kiếm bay đầu qua không nói lời nào không phục liền đánh bại ta nếu là đánh không lại ta cái kia cũng chỉ là bất lực c h i nộ phế vật lựa giận không đáng một đồng người tiêu kiếm dây trở mặt đỏ l ờ i này đối hắn giết tổn thương lực cực lớn nhìn xem dịch tiên hành cái kia cao ngạo r ă n g r ớ p hai mắt tại phun lửa dịch tiên hành không tại phản ứng hắn mà là vây tay tới bốn người đem hai người mang theo đi xuống vì cái gì không phạt ta tiêu phong còn ở lại chỗ này niên kỷ của hắn nhỏ bé là chu tiểu nông hải tử sinh ra thời điểm có cựu long v ư ợ quanh ngươi không tính quá mức chỉ là đi theo tiêu kiếm chơi lụa quá mức nhưng ngươi sự tỉnh ta sẽ từng cái nói cho m â u thân ngươi đ ư ơ n g ta t h ừ cái kia phản đồ tiêu phong lập tức biến sắt mà còn nắm đấm nắm chặt trong mắt lộ da đỏ thâm chi sắt hiện nhiên hắn không biết chu tiểu nông đi chu r a chân chính mục đích chu tiểu nông cũng không có đem đi chu r a lý do nói cho hắn dịch thiên hành mặc dù không biết chu tiểu nông vì cái gì đi chu r a nhưng dịch thiên hành minh m ạ n h chu tiểu nông không có khả năng phản bội tiêu hà có phải là phản đồ ngươi về sau liền biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi、24. cha ngươi tại ngươi cái này niên kỷ đã thay đổi triều đại cùng bách vực thế gia tranh phòng mà ngươi tại cái này niên kỷ còn sống ở chính mình ngây thơ thế giới thậm chí năng lực suy tính đều không dịch tiên hành đổ ập xuống mắng một trận dịch thúc ta không hiểu ngươi đang nói cái gì không hiểu liền học nhiều suy nghĩ nhiều nhiều để tâm mà không phải cả ngày chỉ lo tiêu khiển dịch tiên hành nói xong trong tay lấy ra một khối tỷ ấn tỷ ấn màu đen cổ phát trang nghiêm phía trên khắc lấy một chữ giết cho ngươi một cái nhiệm vụ phục gia thiếu tộc trưởng đệ đệ phục hải thiên mấy ngày nữa muốn đi huyền trương đột tiên tuyển sân trang vật này có thể ở bên trong b ả n g bệnh ngươi cũng đi một chuyến đi tiêu phong tiếp nhận tỷ ấn cảm thấy không hiểu thiên tuyệt sơn chàng chẳng lẽ có đồ tốt xuất thế đi chẳng phải sẽ biết tiêu phong không nghĩ ra vẻ mình bất lực cũng không có hỏi nhiều thu hồi tỷ ấn liền rời đi dịch thiên hành gặp người đi rồi lắc đầu nói hỏi cũng không hỏi trực tiếp rời đi đến chết vẫn sĩ diện lịch luyện hay là có ích chờ lần này ăn phải cái lô bốn liền biết về sau làm thế nào sự tình cái này tỷ ấn không phải chính hắn được đến mà là chu tiểu mông nghĩ biện pháp cho hắn chu ra chu tiểu mông tới đây đã mười chín năm nàng cả ngày bế quan t u vi đã đến siêu phạm tầng bốn định phong tại phát cho dịch thiên hành thông tin về sau chu tiểu mông muốn chuẩn bị đem bắc đế chuyển thừa tiếp tục tu luyện t h á n h nữ kế hoạch có biến kế tự tại sau ba mươi ngày bắt đầu đến lúc đó n g ư ơ i được bên chu vô thị âm thanh từ ngoại giới chuyển đến biết chu tiểu mông nhàn nhạt trả lời ngoài cửa chu vô thị khỏe miệng lộ ra mỉm cười rời đi chu tiểu mông phụ đệ chu vô thị về đến gia tộc hậu viện gia chủ cái kia chu tiểu mông lại cho đại hán đưa tin nàng tầm không hề tại chu gia chu vô thị xua tay ta nói bao nhiêu lần nàng tâm tại chỗ nào không cần quan tâm chỉ cần nàng muốn trở thành thánh từ đầu đến cuối chính là chu gia t a n g ư ờ i cái này chu vô thị không thèm để ý những này nguyên lão nghi hoặc không hiểu đi ra một toàn đôi cao phi thân đi tới một cái khác phủ đệ trong phủ đệ có cái cùng chu tiểu nông tám phần tương tự nữ nhân nhìn thấy chu vô thị tới nữ nhân đứng dậy hành lễ gia chủ ân chu vô thị đưa tay đặt ở trên đầu nữ nhân một cỗ màu đen huyền khí vẩn quanh một vòng chu vô thị gật gật đầu bảo chỉ t r ạ m thái liền sẽ không xảy ra vấn đề có thể ta cảm giác nàng có lòng tin có thể nữ nhân thần sắc không hề nhẹ nhõm nghĩ đến chu tiểu mông nhìn nàng ánh mắt hình như m è o thấy được c h u ộ t đồng dạng lại có lòng tin lại như thế nào ngươi sinh ra chính là vì giờ khắc này là vì thôn vệ ký chủ m à thành ngươi trời sinh khắc chế nàng không có chuyện gì chu vô thị âm thanh có loại ma lực để nữ nhân nhặt lại lòng tin nói rõ ràng về sau chu vô thị rời đi vừa ra cửa phòng nụ cười nháy mắt thu lại thay đổi đến tất cả đều là băng lãnh một đạo lưu quan bắn vào trong tay của hắn sau khi xem xong chu vô thị nói nhỏ tiều hạ còn chưa xuất quan cái này t b quan hai mươi năm ngược lại là h i h ư t h ấ y bây giờ bách vực đỉnh phong chiến sắp bắt đầu chẳng lẽ hắn nghĩ sung kích t h ế nhân nhưng suy nghĩ một chút cũng không có khả năng người tới gia chủ mấy cái khí tức nặng nề lao tổ xuất hiện tại trước người hắn chu vô thị nói tạm thời toàn lực ứng phó bách vực đỉnh phong chiến đối ngoại mở rộng tạm thời đình chỉ gia chủ ngài phía trước không phải nói muốn thành lập một cái chân chính bất hủ vương triều sao vì sao hiện tại lại không làm đúng vậy à chúng ta chu ra bây giờ tình thế cường thịnh thượng ổ lục đại gia hai nhà đều đã chết t h á nhân chúng ta đợi ngay vào lúc này chu vô thị xô tay không gấp bách vực đỉnh phong chiến là một cái lớn xà bài ta có dự cảm lần này tiêu hà sẽ gây nên thai họa thật lớn đến lúc đó bách vực đám này lao n g ắ n cố đều sẽ cầu cùng ta hợp tác thậm chí hai tay dâng lên tất cả không thể so hiện tại dễ dàng nhiều cái này vậy chúng ta bách vực đỉnh phong chiến giữ gìn thực lực một mình ta một mình tiến đến là được chu vô thị lộ ra sự tự tin mạnh mẽ vì thống nhất bách vực hắn suy nghĩ mấy ngàn năm vốn là muốn lợi dụng nhân hoàng bây giờ tiêu hà xuất hiện làm cho hắn không thể không chức thời hạn tiến hành sau ba mươi ngày lan ra dịch ra cùng với mai gia đều có đại nhân bật nội vã tiến về đại hán cầu kiến tiêu hà bế quan tiêu hà ngưng tụ ra một đạo hóa thân thấy ba vị gia tộc tới làm hà đế thông tin ê lộ gần đây có vương lỏng dấu hiệu thượng giới có thiên bi xuất hiện nếu như chờ chín mươi chín tòa thiên bi xuất hiện bách vực chiến trường cửa lớn sẽ trực tiếp xuất hiện lần này chu gia cùng lên cái lục đại gia lòng lang giả thú ta nghe nói nằm chúc hai nhà đã hướng lên trên giới cầu viện lần này bách vực đỉnh phong chiến khả năng sẽ có những biến cố khác tiêu hà nói cho nên các ngươi để ta tham gia ở bên trong bảo vệ các ngươi dịch gia vị lão giả kia tiến lên hai bước n g ư khí cung kính nói b giờ phút này tại các nàng dưới thân có cái quỷ dị tế đàn trong tế đàn trừ rậm rạp chẳng trị phù văn bên ngoài còn có hai loại nhan sắc hoa một loại màu trắng một loại màu đen tương tự hoa cúc rắn rớp tại phù văn bên trong không ngừng bơi lội những ngày hoa cuối cùng toàn bộ rót vào hai người trong thân thể sau đó t h â n kỳ một màn hiện lên hai người thân thể cũng bắt đầu dần dần phân chia thành vô số hoa chu tiểu nông chỉ cảm thấy thân thể của mình tại chia vô số phần theo cách rời càng ngày càng nhiều cuối cùng chu tiểu nông thân thể hoàn toàn biến mất đối diện nữ tử cũng biến mất tại tế đàn bên trên chu tiểu nông ý thức vẫn còn ở đó nàng cảm giác thân thể của mình đã thành giải rác nguyên tố mà đối diện nữ nhân cũng thành những nguyên tố này đây chính là ta lỗ hồng sao chu tiểu nông cảm giác được chính mình biến thành thân thể tại một cái góc có hai đoá hoa không khớp nơi đó đúng là mình thiếu song âm đông nhiên chu tiểu nông cảm giác chính mình muốn bị đối diện hấp thụ đi qua là nàng tại thôn vệ ta sao chu tiểu nông trong bóng tối thôi động bắc đế đã ma có thể không hề hữu hiệu nàng biến thành hoa vẫn còn tại bị thôn vệ xem ra phổ thông thần thông không được bắc đế t r u y ề n thừa chỉ là t r u y ề n thừa không phải bản thân hắn may mà có tiêu hà lưu lại cho ta cấm khu h ắ cám chu tiểu nông câu thông thể nội cái kia một tia h ắ cám đó là tiêu hà lưu tại trong cơ thể nàng thái sơ cổ lên h á cám làm chu tiểu nông hạch tâm bộ phận bị h á cám bao quả về sau chu tiểu nông chạy xe không chính mình nàng tất cả đều bị tại một nữ nhân khác thôn vệ tu vi tính cách tình cảm làm thôn vệ đến nàng hạch tâm bộ phận thời điểm chu tiểu mông không chế đoá hoa kêu bay thẳng đối diện hạch tâm ý thức người nữ nhân kia phát hiện không đúng về sau muốn hất ra chu tiểu mông có thể chu tiểu mông cùng nữ nhân kia thân thể đã triệt để dung hợp chỉ kém sau cùng hạch tâm tương đương với nhục thân hoàn hảo ý thức còn chưa xác định là ai hai người ngay tại tranh đoạt bộ thân thể này chủ nhân là ai ngươi không nên còn có năng lực lực phản kháng mới là chu tiểu mông k h n g nói không nghĩ phân tâm nàng hiện tại điều khiển h á t cám ngay tại từng bước xâm chiếm đối phương mà ý chí của h ắ n lực cũng tại xâm lấn đối phương hạch tâm nữ tử kia phẫn nộ gầm nhẹ muốn để ngoại giới biết có thể nơi đây đã bị chu tiểu mông phong bế tăng thêm tế đàn tính đặc t h ủ chu vô thị cũng không có quyền lợi xem xét theo một tiếng không cam lòng gào thét chu tiểu mông thôn vệ đối phương trong tế đàn màu trắng đen hoa bắt đầu không ngừng mà rung hợp cuối cùng một cái càng thêm hoàn mỹ thân thể xuất hiện ở trong nhân thế chu tiểu mông toàn thân chân trụi trắng đón làn ra như ngọc cứ như vậy bại lộ tại bên ngoài nàng trao hỏi một vũng nước mạc tính nhìn một chút chính mình phát hiện so trước đây càng đẹp dáng người càng là đều đ ạ n đặc biệt là trước ngực nhanh đ ổ i kịp mềm hữu dung làm sao như thế lớn chu tiểu nông khẽ nhũ mày cảm thấy quá lớn nghĩ theo trở về đáng tiếc đã định tính tính toán có lẽ là tiêu hạ thích ta tiềm thức tạo thành đi chu tiểu nông đổi xong y phục đi xuống tế đàn thời điểm thần sắc khí chất lại trở nên âm lanh đứng lên khôi phục thành vị kia cùng hắn tương tự nữ nhân thần thái làm nàng đi ra tòa này mất thất thời điểm chu vô thị một mặt mong đợi đứng ở bên ngoài làm sao chu vô thị hai mắt hóa thành lưới dao ép thẳng tới chu tiểu nông may mắn không làm được bệnh chu tiểu m ô n g mới vừa nói xong chu vô thị rút kiếm đâm tới cái này một k í c h nhanh đến thời gian đều theo không kịp đồng thời gầm nhẹ nói chu tiểu m ô n g n g ư ơ i lừa gà ta t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt bách vực thí nghiệm tri địa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt bách vực thí nghiệm tri địa chu tiểu m ô n g biết đối phương đang thử t h ă m dò nàng trong trước mắt chu tiểu m ô n g đi tới bầu trời bụng của nàng đã bị một kiếm chém bị thương hai tay chống mở một mảnh lỗ đen chống g ô n g n h i ệ lên đối với chu vô thị nện xuống đồng thời lạnh a nói ngươi hồ đổ rồi chu vô thị thuận thế thu tay lại lập tức cười ha hà thăm dò thăm dò để tránh ngươi thất bại chuẩn bị một chút bách vực đỉnh phong chiến a mục tiêu của chúng ta cũng không phải vẻn vẹn bách vực mà là bất hủ thần triều xem ra ngươi trở về chu vô thị trong mắt lóe lên một tia không h i ể u quang chờ chu tiểu nông đi rồi chu vô thị lập tức xông vào mận thất tế đàn một trưởng đem tế đàn b ổ ra bên trong đường vân không ngừng mà du n g hợp cuối cùng tạo thành một cái hai màu trắng đen hướng cầu rơi vào trên tay hắn xem ra không có vấn đề gì chu tiểu nông ý thức có lẽ bị diệt mà chủ a m a chủ ngươi mười vạn năm đo lường đạch chúng pin là cho ta làm giá y sau ba ngày chu tiểu nông phân hóa một đạo thần n i ệ m rời đi chu ra đây là r ù n g bắc đế trong truyền thừa niệm thần thuật thần không biết quỷ không hay chu vô thị cũng không phát hiện nàng thần niệm bay thẳng đến ra hai vạn giảm về sau tại một gian phổ thông thành trì bên trong rơi xuống nàng tiến vào một gian phụ đệ t à o man ở bên trong sống chờ phu nhân ma chân đã tìm tới bây giờ còn lại một cái ma đầu tại thượng giới tạm thời ta không có cách nào t à o man con lưng cẩn thận từng ly từng tí nói hà nội n tâm buồn khổ vô cùng dù sao cũng là cái ma chủ bây giờ thân thể của mình muốn bị người khác chia cắt thượng giới sao sau mười ngày ngươi tại thương hải vực chờ ta ngài ngài muốn đi thượng giới cũng không có lộ dẫn chúng ta tìm không được đường a t à o man k i n h hãi cái này chu tiểu m ô n g điên chu tiểu m ô n g tự có biện pháp lạnh lùng nói không đi t h ư ợ n giới g làm sao được đến m a đầu mà còn cũng không phải là không xuống t à o man vẻ mặt đau khổ túi đầu đáp ứng xuống hoàn thành trưởng tôn vũ nhu nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng long tượng c h ấ n ngục tỉnh biên mãn ngay tại bế quan tiêu h ạ h u khu chấn động nhục thân lốp bốp rung động lúc đầu trong cơ thể của hắn có cùng kỳ phượng hoàng trúc long kim sĩ đại bằng có thể giờ phút này theo hắn long tượng trấn ngục tỉnh biên mãn về sau thể nội bốn viên chân linh, linh châu đều tại cấp tốc thu nhỏ tựa hồ có lớn lao khủng bố tại đè ép không gian của bọn nó mà tiêu hà thân thể cũng tại điên cùng tăng lên đây không phải là phát tướng mà là thật sự rõ ràng n h ụ c thân tăng lên trăm trượng ngàn trượng tiêu hà tu luyện mật thất đã không cách nào tiếp nhận hắn tiêu hà xé ra hư không qua trong giây lát đi tới vượt ngoại thân thể của hắn còn tại thay đổi đến vạn trượng mười vạn trượng vạn giảm thậm chí cuối cùng thay đổi đến so tinh thần còn lớn hơn mãi đến cuối cùng một viên tinh thần rơi vào trong tay hắn chỉ có trong lòng bàn tay lớn nhỏ cả người tựa như tinh không cự nhân nếu là tiêu hà ngày đó tử vong lấy hắn hiện tại thân thể rơi vào vùng vũ trụ này thân thể của hắn cơ năng có thể sẽ sinh ra một cái lưu truyền bạn cổ văn minh nhục thân thành thánh tiêu hà nội tâm cười thoải mái lập tức một cái d ậ m chân không có bất kỳ cái gì pháp thuật sử dụng chỉ là dùng chân đá văng ra không gian bích trướng sau đó hắn cái k i a khổng lồ thân thể chui vào trong vết nứt không gian đã từng cần vô cùng tận nguyên lực hộ thần mới có thể chống cự trong cái khe không gian l o ạ n lưu nhưng bây giờ chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cứng rắn một giây sau tiêu hà xuất hiện tại rời xa tu hành giới địa phương hắn đi tới một tòa không biết sâu trong bóng tối từ nơi này nhìn hướng tu hành thế giới cái k i a khổng lồ vô biên thế giới đã tại trong tầm mắt thành một điểm sáng tiêu hà q u a y người nhìn hướng một viên khổng lồ hành tinh viên này hành tinh toàn thân màu đỏ phóng thích ra đủ để hủy diệt tất cả nhiệt độ cao dù là tiêu hà lông tại cái này viên hành tinh phía trước cũng tại không ngừng hòa tan cái này nhiệt độ tối thiểu bên trên mười ước độ liền xem như siêu phạm tồn tại rơi vào khối này hành tinh bên trong cũng muốn mất hận nếu là muốn so sánh lớn nhỏ lấy hiện tại tiêu hà tại nó trước mặt cũng là một điểm nhỏ có thể thấy được viên này hành tinh khủng bố đến mức nào trích tinh thủ tiêu hà đưa ra so làm tinh còn muốn khổng lồ bàn tay bàn tay kia không ngừng biển lớn chỉ thấy trong vũ trụ xuất hiện một viên có thể so với tinh hà lớn nhỏ bàn tay c h ộ p vào viên này cự vô bá hàng tinh bên trên ccc nhiệt độ cao tại t i ê u đốt tiêu hà tay nhưng lấy hắn thành thánh thân thể không nhìn thẳng tiêu hà bỗng nhiên dùng sức cái kia khủng bố tuyệt luân hàng tinh bị hắn dung chuyển một vệ tia thiên địa ngay tại run rẩy không gian chấn động kịch liệt mà tiêu hà trong tay hàng tinh cũng tại dần dần thu nhỏ cuối cùng thay đổi đến cùng trong lòng bàn tay hắn không xê xích bao nhiêu nhưng như thế vẫn chưa đủ tiêu hà thân thể cũng tại dần dần khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ cuối cùng viên này so mặt trời còn muốn lớn hơn ngàn vạn lần hàng tinh thế mà tại tiêu hà trong tay biến thành lớn chừng quả trứng gà cái tiêu cực nóng đủ để g i ế t chết siêu p h à m nhiệt độ cao cũng biến thành càng thêm tập trung tiêu hà chỉ là nhẹ nhàng đem viên này hàng tinh thoát ly trong lòng bàn tay vùng hư không kia đều mắt trần có thể thấy chìm xuống dưới đây là bởi vì chất lượng quá mức khổng lồ từ đó áp s ú c thành cực hạn mà đưa đến to lớn chất lượng nếu là đem dạng này hàng tinh dẫn nộ liền xem như thánh nhân cũng khó có thể toàn thân trở ra đi tiêu hà thu hồi cái này hàng tinh nhìn hướng phương xa vùng vũ trụ này cùng hắn biết được cái kia mảnh vũ trụ khác biệt tiếp tục hướng về sau thì là bị tu hành giới bao trùm tựa như tu hành giới là mặt đất mà mảnh này hắc cám không gian bên trên có một mảnh bầu trời nếu là ta không có đoán sai một mực bay lên trên khả năng liền sẽ đến thượng giới à, có lẽ trong vũ trụ đi lên sao đây tuyệt đối là một cái không thể tính ra thời gian từ bách vượt sông thông thiên đi thượng giới hẳn là gần đạo tiêu hà đoán kỳ thực cũng tám m chín phần mười vùng vũ trụ này đó là tinh hệ tiêu hà nhìn hướng phương xa thông qua chân thần chi nhãm nhìn sang chòm sao kia giống như hệ ngân hà lớn nhỏ mặc dù có thể thấy được nhưng tiêu hà biết lấy tốc độ của hắn bây giờ đi qua cũng muốn ít nhất hơn nửa năm tương đương với ba ngàn năm ánh sáng tốc độ mà tại mảnh này tinh hệ trung ương ở đâu ra hàng tinh càng là to lớn so hắn vừa rồi chỗ bắt hàng tinh còn kinh khủng hơn mà còn trung ương những cái kia hàng tinh chuyển động tốc độ so ánh sáng còn nhanh hơn càng đến gần trung ương càng là thần tốc thậm chí cuối cùng lấy tiêu hà thị lực cũng khó thấy rõ mà tại tròm sao kia trung ương nhất đen để người phát lệnh liền tiêu hà thị lực đều muốn bị hấp thu đi vào cực hạn h hạ tám để tiêu hà có chút hoảng hốt thậm chí linh hồn đều muốn bị rút đi tiêu hà chấn động mạnh một cái rời ánh mắt đây là l ô đen chân chính l ô đen l ô đen kia cùng tiêu hà đã từng nhìn cái nào đó điện ảnh bên trong hình dạng có chút cùng loại tương tự hình cái vòng hết thể tất cả tại tới gần nháy mắt đều bị xé nát ánh sáng đều bị hút đi tại trong l ô đen là một cái thế giới khác một cái khác chiều không gian thông hướng không biết thế giới sao hoặc là nói nơi đó thông hướng một cái khác chiều không gian thế giới tiêu hà muốn đi t h ử xem không biết lấy bây giờ đục thân thành thánh tình trạng có thể hay không khiêu chiến trong vũ trụ kinh khủng nhất thiên thể lỗ đen làm sao bách vượt đỉnh phong chiến muốn mở ra tạm thời gác lại trước sáu đầu đại đạo hình thức ban đầu đã luyện hóa còn lại một đầu vương đạo hình thức ban đầu lúc đầu lấy ta thân thể nan lấy luyện hóa đầu này bá đạo hình thức ban đầu nhưng bây giờ nhục thân thành thánh hoàn toàn không cần đoán chừng mang đến tổn thương có thể trực tiếp cưỡng ép luyện hóa tiêu h à lại về tới trường an cung hàn xuất quan không có nói cho người bất luận kẻ nào có một vị nhục thân thành thánh mánh nhân sinh ra toàn bộ b á c h vực cũng không có người biết t h ư a g i ớ i cái nào đó khói mù lượn lờ t r i điệm nơi này sơn m ạ n h độ cao nhất trí tần nguyệt như đứng tại tòa thứ nhất ngọn núi tại trước người nàng có một tòa bia đá dần dần hiện lên chờ bia đá hiện lên về sau tần nguyệt như tại trên tấm bia đá dán lên một đạo phù lục đệ tám mươi tám tòa thiên bi khoảng cách bách vực chém giết không sai biệt l ò m muốn bắt đầu tân đạo trưởng là tám mươi chín tòa ra chỗ nào cũng xuất hiện một tòa phía bên phải một bóng người bay tới người này mặc vụ ý ỉ phần lương d à i một đôi trắng tinh cánh chim xem ra không phải nhân loại sinh linh con mắt quang minh mà thành t h i ế t tốc độ tăng nhanh nhiều như thế tần nguyệt như đ ố i thần tốc xuất hiện thiên bi có chút không hiểu có người tại đẩy mạnh những này các ngươi đạo môn xác định lần này không tham gia bách vực sản trọ cánh chim nam nhân thu hồi cánh chim tần nguyệt như suy nghĩ một chút đến tiêu h à thầm nghĩ hắn hẳn là sẽ tham gia lần này bách b ự c chi chiến cũng không biết thượng giới những lao gia hỏa này thấy được hắn phía sau lại sẽ làm sao bách b ự c chi chiến đơn giản là thượng giới mô phỏng theo thông t i ê n lộ chế định cho hạ giới một cái trò chơi mà thôi tần nguyệt như nói cánh chim nam tử phản bác lần này không đồng đạo có thượng giới thế lực cũng định đi thăm ra nghe nói lần này bách b ự c chi chiến khả năng xúc động tam hoàng lực lượng nếu là có thể khiêu động tam hoàng lực lượng làm không tốt có thể tại tiến vào thông tiên lộ phía trước chiếm linh tiên cơ h u n g chi tần đạo hữu có lẽ đi qua bất tử sơn người muốn nói cái gì tần nguyệt như đẹp mắt con mắt hiếp lại đứng lên tần đạo h ư u có lẽ nhìn thấy một số tồn tại xa xưa r a hỏa đám người kia không nhìn thế giới quy tắc loạn bố cục nghe nói lập tức đều muốn tỉnh lại những người này nếu là trà trộn đi vào m ấ y cái cái này bách v ự c chi chiến chỉ sợ lại sẽ thay đổi đến khó bể phân biệt tần nguyệt như đương nhiên biết những n à y biến cố nhưng nàng vô tâm cùng người này giao lưu những thứ này sau một lúc lâu tần nguyệt như nói ra bách v ự c cuối cùng trung nguyên cuối cùng chỉ là hai cái khu thí nghiệm qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có tái tạo cái thứ hai viên đế đã rất thất bại nếu là lần này bách vượt chi chiến vẫn như c ũ không h i ể u quả gì cái gọi là nhân hoàng hay là như thế không chịu nổi một kích lời nói trận này thí nghiệm cũng liền nên kết thúc không phải là các n g ư ơ i đạo môn nói kết thúc liền kết thúc chúng ta vũ tộc nhiều năm như vậy trả giá liền trắng hao sao tân nguyệt như nói nói với ta những này thì có ích lợi gì quy tắc cũng không phải là ta chế định nói xong tân nguyệt như linh linh một tiếng biến mất không thấy gì nữa khôn trướng các n g ư ơ i thế mà nghĩ kết thúc hạ giới thí nghiệm vậy lần này liền đừng trách chúng ta vũ tộc hạ t r ẳ n g bên trong bất tử sơn sơn núi vị trí đã từng tiêu hà vị trí cái kia mảnh n ộ đ i ệ có nhẹ nhàng b ô n g lòng cố cựu thiên tỏa kia mộ bia ngay tại lắc lư mỗi lần lắc lư mấy phần liền có một đầu màu trắng cành cây hướng về hắn mộ bia kéo dài theo mộ bia không ngừng lên cao tại hắn mộ địa xung quanh màu trắng cây cối càng ngày càng nhiều tựa hồ muốn áp chế hắn không cho hắn đi ra có thể cố cựu thiên mộ bia tựa như có thể đỉnh phá v ạ n v ậ t t h i ế h thụ đem quanh mình màu trắng thân cành từng cái đỉnh nát b à ảnh một cái làm người ta sợ hai trắng non xương tay từ màu trắng thổ địa bên trong đưa ra tay kia trụp về phía mặt đất đống nhiên dùng sức một cái tràn đầy bùn đất đầu người từ mộ địa bỏ đi ra khô cụ c phun ra từng đoàn từng đoàn màu trắng bùn đất tóc khô héo khuôn mặt lõm cả người ra b ọ c xương nhìn xem giống như là muốn chết đi láo giả sớm ít nhất năm trăm năm nhưng cũng không có cái gọi là cố c ử u thiên hơn nửa thân thể bỏ đi ra ngần g đầu nhìn một chút bầu trời cái kia vốn là bất động bất động màu trắng vòng xoáy đang chậm dài xoay tròn chương năm trăm hai mươi hai cố c ử u thiên rời núi t r ư ờ n g năm trăm hai mươi hai cố c ử u thiên rời núi trường an cung bên trong tiêu hảo bỗng nhiên mở mắt con mắt nhìn thẳng bất tử sơn p ư ơ n g hướng cấm chỉ màu trắng vòng xoáy chuyển động là có người đi ra sao tiêu hảo không tại tu luyện xé r sau mực khắc trực tiếp vượt qua mười vạn dặm đi tới bất tử sơn phía trước ánh mắt của hắn muốn nhìn rõ bất tử sơn bên trong phát sinh cái gì có thể là cho dù là hiện tại tiêu hà cũng thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy bất tử sơn mặt ngoài một tầng màu trắng bất c h ế t nhưng tiêu hà không có nhụ trí mà là tiếp tục nhìn chằm chằm bất tử sơn tất cả khả năng xuất hiện địa phương đông nhiên tiêu hà phát hiện bất tử sơn trung bộ cũng chính là lúc trước kinh môn vị trí cái kia một mảnh phương hướng tới gần phía trên vô tận trắng xóa sườn núi nơi đó màu trắng tựa hồ đang run r u y đó là đám người kia mộ bia vị trí xem ra bên trong có động tĩnh tiêu hà suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vào xem bây giờ nhục thân thành thánh so trước đó cường đại quá nhiều lại thêm còn có bảy đầu đại đạo hình thức ban đầu trừ vương đạo hình thức ban đầu vẫn chưa ngưng n g tụ bên ngoài hiện tại tiêu hà không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu bất tử chú đã sớm thiết lập tốt tiêu hà lại lần nữa xông vào bất tử sơn vừa mới đi vào tiêu hà xung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị t màu trắng cành cây muốn đem hắn thôn vệ những cành cây này lớn lên tốc độ cực nhanh lấy biến thai tốc độ muốn chọc vào tiêu hà nhục thân có thể bị tiêu hà thuần thục toàn bộ phá hủy tiêu hà hư lạnh một tiếng phóng lên tận、trời. lần này không tại giống phía trước để ý như vậy cẩn thận một số kinh khủng sư khô cũng bị hắn một quyền đánh nát mãi đến lại lần nữa đi tới kinh môn phương hướng từ góc độ này nhìn hướng không trung bất tử sơn đỉnh chóp có một đạo màu trắng chiếu sáng ban xuống ngay tại lúc đó tại chỗ cao có một người ngay tại hấp thu đạo này chùm sáng màu trắng nhưng sau m ộ t khắc cái kia chùm sáng màu trắng trực tiếp băng liệt hấp thu chùm sáng người vẫn còn tại trên không lơ lửng không đúng hắn không phải tại hấp thu cái này màu trắng vật chất mà là đang t ư ớ đoạt tiêu hà mở to hai mắt nhìn mở ra chân thần chi nhãn người kia rõ ràng là gặp qua một lần cố cự t i ê n mà tại xung quanh hắn tổng cộng có mười hai cái phần mộ toàn bộ r ã n nước mộ bia đã chia năm xẻ bảy không nói quan tài đều bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng nổ nát vụ trừ cái đó ra còn có ngổn ngang lộn s ộ n xương khô thi thể đây là tiêu hả con ngươi co bảo cái này cố cựu thiên tuyệt đối có đại âm mưu mà đúng vào lúc này cái tia cố cựu thiên nhìn lại thấy là tiêu hả hắn lao đi vết máu ở k h o e miệng hắn bộ ráng đại biến dạng mới là gầy khô suy bại da bọc xương rán dấp nhưng giờ phút này đã là chừng hai mươi tuấn lãng thanh niên hăng hái cho dù mặc đã hư thối dơ giấy vẩn t i ệ u trường bảo vẫn như c ũ không che giấu được hẳn cái tiêu phong hoa tuyệt đại khí chất tựa như người này vốn là tồn tại ở trên chín tầng trời vốn là không thuộc về cái này thế giới thậm chí tiêu hà có loại h ảo giác cái này cố cựu t i ê n là đến từ thượng giới thậm chí là thượng giới bên trên tiêu l ạ o h ư u không nghĩ tới ngươi có thể tới mức độ này nhục thân thành thánh lợi hại phương thiên địa này nếu là tu vi nhập thánh s ắ c thực không hoàn chỉnh nhưng nhục thân thành thánh ngược lại không bị ảnh hưởng ngươi có thể tìm tới một bước này là thật ta coi thường ngươi, ngươi thiên phú tại bản tọa dự đoán bên trên tiêu hà trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai một đầu manh hổ rơi vào đồng bằng mà thôi nói ngươi cũng không biết tiêu hà ta c h ờ ngươi bước lên thông tin ê lộ một khắc này cố cựu thiên cùng lúc trước tại mộ địa nhìn thấy tính cách hoàn toàn khác biệt giờ phút này chỉ có cuồng ngạo phóng đãng không bị trói buộc lại không nhìn tất cả cuồng thậm chí là tiêu hà nhục thân thành thánh cũng chỉ là để hắn có chút kinh ngạc mà thôi cố cựu thiên quay đầu nhìn hướng mặt khác mộ địa hai tay c h ắ p lại lập tức thân thể của hắn một trận mơ hồ, ở trong cơ thể hắn phân ra một chính mình khác bóng người kia bắt đầu hư hảo về sau lại trở nên n ư n g thực đứng lên mặc dù đều là riêng phần mình thời đại nhân tài kết xuất nhưng các ngươi cũng nhìn thấy cái này mười hai cái dắt tại bản tọa trong tay cũng đi bất quá ba cái hiệp cho nên vì để cho các ngươi hết hy vọng trước qua bản tọa phân thân cửa này à vũ b ă n không đế tử bản tọa tại thông thiên lộ chở các ngươi cố c ử u thiên đạp lên hư không hướng về chân núi đi đến ngay tại lúc này cái k i a xoay tròn màu trắng vòng xoáy lại một đạo chùm sáng màu trắng bắn xuống đến đạo ánh sáng này buộc tiêu h à rõ ràng cảm giác đạo đây là thánh nhân lực lượng không có thánh nhân tu vi căn bản là không có cách ngăn cản cái k i a cố cựu thiên cũng không quay đầu lại nhìn cũng không, không chùm sáng màu trắng bước chân kiểm kê hư không dưới chân từng đoá từng đoá màu đỏ bị ngạn hoa nh cuối cùng một viên màu đỏ đại thụ từ dưới chân vụt lên từ mặt đất cùng cái tia hư không bạch quang ầm vang chạm vào nhau cái tia đại thụ vỡ vụt ngay tại hành tẩu cố cựu thiên thân thể khẽ chấn động sau đó thân thể của hắn chui vào dưới chân bị ngạn hoa thế giới tiêu hà bất tử sơn đừng đến nơi này không phải ngươi có thể nhúng trảm về sau nơi này thánh nhân đến cũng phải chết cố cựu thiên âm thanh q u a y quần bản thể hắn cứ như vậy biến mất tại tiêu hà trước mắt cái này ra hỏa bí mật không nhỏ a tiêu hà rất hiếu kỳ dạng này liền thánh nhân công kích cũng không sợ tồn tại nếu là đi tại bên ngoài sẽ dẫn vang sóng gió gì hắn tựa hồn ch tiêu hà phát hiện trên không màu trắng vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động lại một đạo cảng khủng bố hơn bạch quang bắn xuống đến mất đi mục tiêu bạch quang đem đầu mâu nhắm ngay tiêu hà tiêu hà cũng không do dự quả quyết sử dụng bất tử chú thoát ly nơi đây trở lại trường an cung về sau tiêu hà có lòng muốn đi xem một chút cố cựu thiên nhưng cố cựu thiên loại người này bản thân không muốn ra đến hắn cũng tìm không được vẫn là quên đi cố cựu thiên thực lực mạnh không hợp t h o i thưởng mà còn ta hoài nghi hắn tu vi bản thân không phải như vậy ngược lại giống như là một cái vốn là rất mạnh người tu vi rất xuống tiêu hà loại này ý nghĩ càng thêm mãnh liệt bây giờ tiêu hà, có thể nói là thánh nhân hạ hạ trần nhà không có khả năng có người không phải cảnh giới của thánh nhân còn có thể để hắn cảm thấy có cảm giác áp bách nếu có cái kia người này tuyệt đối không phải thánh nhân phía dưới nhất định là thánh bên trên nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng lần sau gặp mặt có lẽ chính là tại thông t i ê n lộ đi tiêu hà nhớ tới rất lâu không có cùng phu nhân cũng có nhiều năm không có nhìn chính mình bọn nhỏ lúc này một cái thần niệm đảo qua toàn bộ hậu cung liên hân n g u y ệ t tại lượt đan trưởng tôn vũ nhu đang lượt kiếm nghiên n g u y ệ t cùng tiêu bình an đang đánh cờ tu vi của tiểu tử này thế mà chỉ có tứ cực ngược lại là lạc hậu rất nhiều a t i ê nhưng bây giờ đại hán đã cùng bách vượt nối tiếp đã từng cao cao tại thượng thái hư cung đã sớm biến thành nghị lưu thậm chí là tam lưu thế lực dù sao tông môn bên trong chỉ có một cái siêu phàm bây giờ đại hán có thể diệt tướng quân hưng của hắn cũng không chỉ một cái dịch thiên hành vương kim còn có lập tức sẽ đột phá hơn không thậm chí cho trường tín đầy đủ binh lực đều có thể giết chết thái hư cung lạc thủy nha đầu này độ k i ế p tầm hai tu vi tốc độ ngược lại là rất nhanh tống miểu miểu bây giờ tu vi đã vượt qua liệu trường lão tống miểu miểu so trước đây càng có nữ nhân vị nàng trước đây trang phục là áo trắng máy dài làm phát bên hông meo một thanh t r ư ờ n g kiếm mà bây giờ đ e o lên tinh x ả o đổ i trang s ứ c n ổ i bật nữ nhân vị sợi khóc cũng, cũng đơn giản phản ứng áo trắng đổi thành mỏ tím thu thắt lưng máy dài đầy đà bờ mông cùng thân hình như thủy sạt tạo thành hoàn mỹ thị giác thể ị yến càng ngày càng đẹp bóng lưng này đều có thể cùng liên hân nguyện ngang nhau muốn nói hai người khác nhau tiêu hả lại như thế đánh giá liên hân nguyện lưng là đường cong nhu hò hoàn mỹ tỷ lệ lại lớn nhỏ vừa phải mà tống miểu miểu thì là để người nhìn rất có sinh sôi r ụ c vọng một cái là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật một cái là để người xúc động hosmon tiêu hà tại nhìn hướng người khác liệu vân thưởng tại tu luyện thiên phú tu luyện của nàng có lẽ là kém nhất có thể nàng rất cố gắng thậm chí hải tử của nàng cũng rất cố gắng cái này hai mẹ con quá tranh cường hào thắng hải tử thiên ngày ngầm tại độc dược trong thùng cần gì chứ tiêu hà biết tiêu nhạc rất cố gắng nhưng hắn thiên phú xác thực không có cách nào cùng tiêu nguyện cùng với tiêu hoàn bọn họ so có thể hắn không chịu thua mỗi ngày đều là lấy kinh khủng nhất phương thức tu luyện ma luyện chính mình muốn nói kinh nghiệm chiến đấu trải qua nguy cơ sinh tử chỉ có hắn tiêu nhạc có thể là bây giờ tại cố gắng thế nào tại kinh khủng thiên phú trước mặt vẫn như cũng không bằng tiêu nguyện bọn họ đều đã vấn đ ỉ n h mà hắn hay là khai nguyên cảnh giới mặc dù là đ ỉ n h phòng sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ vấn đ ỉ n h nhưng cái t r ê n h luyện này để tiêu nhạc càng thêm gấp g á p nên khuyên nhủ tiểu t ử này để hắn nhiều cùng tiêu bình an học một chút liệu mạng như vậy cuối cùng nói tâm t ắ nữa liền xong đời rồi tiêu hạ không đề n h ị đại gia dạng này không muốn sống đi tu hành dù sao người là có khoảng cách lập tức trôi qua dễ chịu mới là trọng yếu nhất ví dụ như tiêu bình an nhìn nhiều thấu triệt lam tâm dạ tiểu chiêu còn tại tu luyện mà dạ tiểu chiêu hay là không có hài tử nàng đều nhanh muốn từ bỏ có thể nghĩ đến cùng tiêu hà cái kia thời điểm s ắ c thực vui vẻ cũng liền tiện thể làm có lẽ về sau qua số lượng vận năm trăm vận năm khả năng sẽ mang một thai đi thứ nhỉ chính là chu h ư n g chiêu nàng tu vi đã siêu phả một tầng bởi vì chu tiểu m ô n g nguyên nhân nàng tu vi bạo tạc thức tăng lên có thể nàng bây giờ còn chưa nghiêm túc động thủ một lần thực lực đến cùng làm sao cũng không nói lên được cuối cùng chính là lê như yên nha đầu này đã đứng ở ngoài cửa thế mà phát hiện hắn xuất quan còn không mở cửa để chúng ta bao lâu thử lê như yên sinh khí ở bên ngoài gào t h é t cửa mới vừa mở ra lê như yên không kịp chờ đợi và bảo nàng hay là không có hài tử không phải là không thể sinh là còn không dám bởi vì vốn liền sẽ bị thượng giới lê gia phát hiện mà lê như yên phía trước dự đoán lê gia sẽ chừng mười năm tìm đến hạ giới nhưng bây giờ một chút tin tức đều không có có lẽ là đã tới nhưng không tìm được cũng có khả năng dù sao lê ra đến hạ giới sự tình không có mấy người biết trường an cung hậu viện trừ tiêu hà bên ngoài không có người có thể đi bảo hoàng tử công chúa p h ụ đệ đều tại một khu vực khác cùng liên hân nguyện bọn họ không tại cùng một chỗ mấy người nhiều năm không gặp lê như yên nhiệt tình như lửa như nốt núi lửa điền cuồng đàng điền cuồng bộ phát khói đặc phun ra nuốt vào tại miệng núi lửa cùng cực nóng r u n g nham phóng tới vạn dặm không trung tiêu hà vừa hỏi ngươi là thế nào biết ta xuất quan ngươi mới vừa nhục thân thành thánh ta liền phát hiện ta tu vi cảnh giới mặc dù là siêu phản bốn tầng nhưng ta đối đạo lĩnh nộ cũng không thua thành nhân không, không nên coi thưởng ta nhà Mới ngày sau, Tiêu ngày quan. Không có bế quan người, đều bị tiêu Hà sau, xuất chương ó bế bị quan đều Tiêu người, à gọi tới cùng nhau ăn cơm. Nhiều năm trăm hai mươi ba tiêu hà giả vọng chương năm trăm hai mươi ba tiêu hà giả vọng, vọng làm cơm tối cùng đại gia ăn rất vui vẻ không có liêu quốc sự tỉnh cũng không có tán gâu bên dưới đều là chuyện nhà trong đó cũng có người hỏi chu tiểu nông lúc nào trở về nói đến chu tiểu nông tiêu hà biết được tin tức mới nhất là nàng tính toán đi t h ợ giới không nghĩ tới so hắn còn g ấ p bất quá cho chu tiểu nông con bài chưa lật đủ nhiều liền tính xảy ra chuyện cũng có thể tại trong nhà p h ụ c sinh cũng liền không lo lắng đ ế n đó mai tọa cùng với lý trinh theo bên ngoài chạy đến hồi báo tình huống ngoại giới bây giờ bách vực bên trong cũng có ba mươi vực cùng chu ra kết minh trong đó phục ra mặc dù cùng chu ra kết minh nhưng một mực trong bóng tối phân cao thấp đồng thời bởi vì hai phe thế lực kiềm chế dẫn đến chúng ta đại h á n tại bách vực có rất lớn không gian phát triển mai tọa cầm trong tay một sấp sấp đấu trương đọc rất nhanh gần nhất ta xem thiên tượng phát hiện chu gia đã bắt đầu vì bách vực đỉnh phong chiến áp dụng hành động lớn ta hoài nghi chu gia vì thống nhất bách vực khả năng liên hệ thượng giới vậy hạ ta cho rằng mai tọa vừa muốn phát biểu ý kiến bị tiêu hà đưa tay ngăn lại tiêu hà hỏi bách vực đỉnh phong chiến bản chất đến cùng là cái gì chấm thẩm tra cổ tịch có thể từ đầu đến cuối không có nói đ â u tựa hồ là một chàng sáng chọn kỳ thật đây chính là thượng giới cho chúng ta bách vực một chàng sáng chọn thông thiên lộ bên trên mỗi năm đều sẽ chạy ra đại lượng thánh nhân bên trên đạo trạch mà thượng giới tồn tại sẽ lấy bách vực đỉnh phong chiến chạy lấy ra một chút đạo trạch cho chúng ta kỳ thật đây chính là trật tướng mai ra chúng ta từ xưa đến nay cũng biết không có chuyện ra ngoài mà thôi nếu không toàn bộ bách vực đều sẽ rơi vào dung c h u y ệ n mà mai ra chúng ta cũng đem không còn tồn tại mai tọa toàn bộ đỡ ra đây là mai ra biết rõ đại bí mật tại toàn bộ mai ra đều không có mấy người biết tiêu hà thầm nghĩ quả nhiên cái này bách vực cùng trung nguyên t r i điện hắn đã sớm nhìn không thích hợp hai địa phương này hợp lại cùng nhau phạm vi cứ như vậy lớn nhưng không cách nào thăm dò phạm v i thì là vô hạn rộng lớn vô cùng vô tận đến mức thượng i h ắ n nghe lên như yên nói qua thượng giới biên giới cũng là cùng bắc vực cùng trung nguyên biên giới đồng đạo lúc ấy hắn liền hoài nghi cái này cái gì thượng giới là do con người chế tạo ra cái gì kêu đạo môn đế tộc khả năng là một ít người vì độc hưởng thông tin lộ lợi ích mà đến nói tóm lại hay là lợi ích tiêu hà nói bách vực đỉnh phong chiến ta một mình tham gia là được các ngươi những người khác đi vào lại nhiều cũng là chịu chết mai tọa ngươi thả ra thông tin liền nói chấm muốn đích thân tham gia bách vực đỉnh phong chiến lấy tinh đấu vực thân thuận là v ậ hạ mai tọa nội tâm g a tốt đ ẩ lên hạ tại trên thân tiêu hà nhìn thấy một cái bá chủ hình thức ban đầu đi ra vậy hạ lại mạnh lên mà còn lần này hình như muốn chủ động xuất thủ không cố kỵ gì sao tiêu hà lại hỏi giống lý trinh lý đại nhân quốc nội bây giờ làm sao hồi bẩm bệ hạ hôm nay thiên hạ đều là lấy hán tộc làm bình hiện tại trọng yếu nhất hay là tại bồi dưỡng hình thái ý thức bởi vì đại bộ phận người đều tự giác thấp hơn bách b ự c người nhất đẳng mà còn bệ hạ giáo dục bắt buộc làm cho đời kế tiếp liên quan và bình quân tu vi có to lớn tăng lên tại đại càn thời đại chỉ có một phần một trăm ngàn người có thể tiếp xúc đến võ học có thể trở thành võ giả chỉ có một phần một triệu có thể đi vào linh đại cảnh vậy cũng là phượng mao lân giác bây giờ đại hán đã có một nửa người có thể lời bõ thậm chí một nửa người có khả năng đọc sách viết chữ mà ba mươi tuổi phía dưới chín thành người đều có cơ hội lời bõ đọc sách viết chữ đây đều là to lớn phát triển nếu là tại qua một trăm năm người lời t r ư ớ c đều chết xong ta đại hán bình quân thực lực khả năng sẽ đi tới ngũ phẩm võ giả nếu là tại năm trăm năm về sau khả năng linh đại cảnh sẽ trở thành trạng thái bình thường như thật có thể thành công cái kêu b ệ hạ công lao không thể so viêm đế yếu thậm chí còn có thể che lại viêm đế tiêu hà nghĩ đến phía chức nhục thân thành thánh thời điểm ngẫu nhiên phám nhìn đại hán tại đa nguyên hóa bên trên vẫn như c ũ không đủ mặc dù giáo dục bắt buộc phát triển tiếp nhưng cũng hạn chế những cái kia dị t r ù n g đứng lên ví dụ như nịch thiên cải mệnh người mặc dù thịnh thế tất cả mọi người tốt có thể loạn thế mới là r a tiêu hùng thời đại tiêu hà hy vọng đại hán có càng nhiều cùng loại vương kim dịch thiên hành dạng này nhân vật giang sơn mới sẽ càng thêm vững chắc nhà mình từ tôn mặc dù sẽ phát triển nhưng tiêu hà cho rằng chỉ có cho toàn bộ thiên hạ mỗi người đều có cơ hội mới sẽ giang sơn vĩnh viễn vững chắc dù sao tại tiêu hà xem ra hắn có thể được đến hệ thống không chừng ngày nào đại hán khe suối trong khe đột nhiên xuất hiện một cái thích ăn sữa thu thiếu niên hoành không xuất thế đồng thời cái này thiếu niên sinh ra liền tự mang vạn lần tỷ lệ rơi đổ các loại kim thủ chỉ mà bọn họ tiêu ra bởi vì là hoàng thất gia tộc ngang ngược càng rỡ không cẩn thận giết cái này thiếu niên tộc nhân đến lúc đó chỉ sợ tiêu hà đi theo hệ thống đều muốn cùng một chỗ bị đánh nổ cho nên tiêu hà sẽ không hoàn toàn trọng dụng tông tộc tiếp tục cố gắng thứ nhì ta nghe nói có người đặc biệt cho tiêu nguyện chức quan còn có tiêu nhị nàng mặc dù ý thuật không sai tính chất ôn hòa nhưng lễ này bộ lan trùng cứ như vậy cho còn có tiêu kiếm ta không quản hắn tại quân đội phạm vào cái gì sai nhưng hắn dựa vào cái gì là c h ấ n thần ti chỉ huy phó phòng ta nhớ kỹ muốn trở thành c h ấ n thần ti chỉ huy phó phòng điều kiện trừ tu vi bên ngoài còn muốn khảo hạch chính trị văn hải cùng với nhất định phải phá được ba mươi cái giáp đẳng vụ án mới có thể hắn tiêu kiếm phá án sao cái này lý trinh bị hỏi á khẩu không trả lời được mai tọa xem như tể tướng quản lý hành chính cái này sự tỉnh cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan hai người đều là dọa đến đ ộ i vàng quỳ xuống bệ hạ là vi thần hành sự bất lực còn mời bệ hạ trách phạt mai tọa nói ta cái này liền tự phạt đồng thời cách đi tiêu nhị tiêu kiếm chức vị tiêu hà nói phạt không phải trọng điểm ta là hy vọng các ngươi đ ố i h o à n g tất h khử m ị ta không hy vọng tiêu g i a chúng ta trở thành đại hán đũ ác tính các ngươi phải biết tiêu g i a chúng ta nếu là thật sự không có hạn chế mở rộng liền sẽ giống cái tiêu lý càn mở dạng toàn bộ lý ra tại những năm cuối trứng hơn năm trăm ước người bọn họ không lao động không tham dự sinh sản chỉ ở tiêu hà chỉ có cả đời tu vi lại không phản hồi cho thiên hạ dẫn đến những tài nguyên này toàn bộ đều lãng phí cuối cùng trở thành đẻ chết mặt khác b á c h tính cự thạch một trăm cái bình dân có lẽ có thể nuôi sống một cái võ giả nhưng nếu là năm mươi cái mười cái đây nghe lấy tiêu hà một phen ngôn ngữ lý trinh vô cùng cảm động hán k i ế p sợ không nghĩ tới hán đế có thể có như thế giác n ộ không quan tâm lợi ích của nhà mình mà để độ cho thiên hạ từ xưa đến nay lại có vị hoàng đế kia có thể làm đến một bước này mai tọa càng là kiên định ý nghĩ của mình kích động nói bệ hạ ta hiểu được là ta cùng lý trinh quá mức cổ hủ về sau ta sẽ đối xử như nhau để đại hán này phát triển thành bệ hạ muốn bộ dạng tiêu hà vui mừng cười, cười. khi nói thiên hạ này hắn vừa bắt đầu là vì tự vệ mà được đến nhưng theo chính mình kinh doanh đại hắn này với hắn mà nói đã có nhất định tình cảm hắn không hy vọng ngày đó vẫn lạc về sau thiên hạ này cuối cùng thay đổi đến mục nát không chịu nổi những cái kia yêu ma quỷ quái lại sập đi ra vậy hạ ngài mới là nhân hoàng ngài mới là vạn cổ nhất đế ngài mới là chân chính nhân vương đại đế mai tọa o dật đầu hắn giờ phút này là thật tâm bội phụ c tiêu hà cũng là từ đáy lòng ước mơ có thể nói tại mai ra cùng đại hắn trên lợi ích hắn đã xử trí theo cảm tính tiêu hà chỉ là cười cười vạn cổ nhất đế sao hắn tiêu hà căn bản không xứng chính mình chỉ là một người bình thường vận khí tốt lưu lạc nơi đây sau đó được đến một cái học không hiểu q u ậ t khởi tiểu nhân vật mà thôi nếu không có phần cơ duyên này hắn tiêu hà tại vừa bắt đầu có lẽ đã chết l i ê n tính không chết hiện tại tiêu hà cũng chỉ là một cái tiểu ngữ y lý có lẽ tại thì hắn chu tiểu mông bảo vệ cho bình an sống hết đời đi mà chu tiểu mông chân thực thân phận hắn cũng sẽ hoàn toàn không biết cuối cùng mơ mơ hồ hồ sống hết một đời chứ khoa cử vũ cử bên ngoài về sau muốn nhiều thiết lập giải thưởng luyện đan phụ lục luyện khí thần thông nghiên cứu phát minh muốn để đại ra tinh chất đều bị kích hoạt thứ nhì mỗi năm để trấn thần ti đi dân gian làm một lần tổng điều tra v ạ n nhất có chút tẩn sĩ cao nhân tại đại hán chúng ta không biết đây chẳng phải là đáng tiếc là bệ hạ chúng ta lập tức làm theo tiêu hà gật gật đầu các ngươi tất cả đi xuống a ghi nhớ lời của trâm nói là cự tinh bực trấn gia cùng đại hán mộ dung ra chiến đấu một mực chưa thể dừng lại đại hán quân đội để trần giá nhức đầu nhất bởi vì quân hán càng đánh càng nhiều mới đầu cũng liền hai trăm vạn người cái này không hai mươi năm trôi qua về sau quân hán đi thẳng tới tám trăm vạn người hơn nữa còn nhiều hai cái vấn đ ỉ hậu kỳ cáo thủ cùng với một vị độ k i ế p một t ầ n g tướng quân đây đều là quân hán từ địa phương khác đ à o đến chư tín chủ xoáy tu vi cũng tại tiêu hà gia chỉ cải tạo b ê n d ư ớ i bây giờ cũng có vấn đỉnh hậu kỳ tu vi mặc dù đối cao thủ đến nói không đáng chú ý nhưng cũng để cho hắn có tự vệ thực lực trần gia nằm ở ngũ hành sơn nơi này ngũ hành lực lượng cực kỳ nồng đậm trần gia làm tượng đất để tùy tán sáu và năm trần gia thần thông t h u ậ t pháp cũng đều cùng ngũ hành lực lượng có quan hệ gần đây trần gia gia chủ cùng với hạch tâm tám đại trưởng lão tại chủ điện tập hợp tại trần gia chủ bên cạnh chính là cương vừa tới đến chu gia gia chủ chu vô thị hóa thân cùng với chu gia trưởng lão chu long chu gia chủ chúng ta trần gia nguyện ý nghe ngươi điều khiển có thể ngài một mình một tốt đều không ra để chúng ta đi l i ề u mạng nếu là chúng ta trần gia bị d i ệ t các ngươi đang giúp chúng ta d i ệ t đại hán lại có gì ý nghĩa chu vô thị nói khả năng trần gia chủ không có minh bạch ta ý tứ ta muốn là các ngươi trần gia đem đại hán mộ dung ra tất cả chủ lực hấp dẫn ra đến chu gia ta sẽ tiến hành một cái cường lực đặc ích đến lúc đó các ngươi thành gia tiếp tục ở tại cự tinh vực mà tinh đấu vực thì về chúng ta chu gia cái này trần gia mọi người đối mặt về sau đều cảm thấy phương pháp này có thể được trần gia hiện tại cũng rất khó nếu là tại tiếp tục đi xuống căn cơ sẽ bị đại hán cùng mộ rung ra hao t ổ n xong chu vô thị lấy ra một tấm hai màu trắng đen khế ước ném cho trần gia chủ trần đạo h ư u nếu là cảm thấy không có vấn đề liền tại phía trên này ký tên đi trần gia chủ tướng khế ước mở ra quan sát một phen về sau mặc dù không công bằng nhưng cũng tại tiếp thu phạm vi trong vòng trần gia thở dài đến lúc đó hy vọng chu đạo h ư u thành lập bách vực liên minh thời điểm đừng quên chúng ta trần ra dứt lời ngón tay của hắn đưa về phía tấm kia khế ước ngay tại lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một thanh kiếm ngang trời xuất hiện kiếm dài ba thứ ba thanh đồng kiếm thân kiếm khí xé nát hư không bay thẳng khế ước mang theo vô song khí thế đem tấm này khế ước đ ỉ n h phá đại điện sau đó xuyên thấu vạn giảm không t r ù n g đâm rách vật tiêu không đợi mọi người rung động cùng phản ứng tiêu hà đi ra hiên viên kiếm xé nát hư không đi ra thời khắc tiêu hà xung quanh còn có không gian luận lưu đủ để tiêu diệt nát đồng dạng độ kiếp đại năng có thể tiêu hà chỉ là rửa tay lắc lắc cầm chiến minh không ngừng hiên viên kiếm trần gia chủ chu gia lỏng lan dạ thú muốn cũng không phải các ngươi thần phục á i này cự tinh vực giao cho ta đại hán bản đế ph cái này tự tinh bực chính là ngươi trần vương các nước chư hầu làm sao chương năm trăm hai mươi bốn bá đạo chương năm trăm hai mươi bốn bá đạo đột nhiên xuất hiện tiêu hà để mọi người tại đây đều kinh ngạc tiêu hà chu vô thị g ầ m thét ngươi còn dám tới nơi đây tự tìm cái chết tiêu hà cười lạnh chu gia chủ g i ấ u đầu lộ lôi ngươi nhiều năm như vậy một mực không dám chân thân xuất hiện một mực là dùng phân thân lúc nào chân thân đến va b ả o ngươi còn không có tư cách này chu vô thị triệu tập chu ra những người khác vây khốn chu tiêu hà đồng thời hắn cũng tại âm tầm dò xét tiêu hà thực lực cái này một nhị kỹ chu vô thị lập tức phát hiện không đúng tiêu hà hắn lục thân hắn đã hoàn toàn nhìn t h u n g đấu mà còn cho hắn một loại quen thuộc các lực thánh tiêu hà n h ậ p thánh chu vô thị chấn động trong lòng cái này sao có thể cái này mới bao lâu tiêu hà làm sao sẽ n h ậ p thánh cái này không phù hợp lẽ t h ư ờ n g có thể chính hắn m u ố n là thánh làm sao cảm thụ không ra tiêu hà thánh lực ba động đây là cực kỳ khó khăn đến lục thân thành thánh năm đó ma chủ chính là vì lục thân thành thánh hao hết vạn năm thời gian có thể bởi vì thời gian lãng phí quá lâu cuối cùng t u a ở tiên nhân ngũ suy đệ tam kiếp bên dưới tiêu hà cái này n ị c h thiên chơi hình dáng cái này đều thành thánh để chu vô thị cực độ không cân bằng hắn lần đầu hiện lên một vệ tên dép một hồi trực tiếp trốn không muốn do dự chu vô thị cho chu ra còn lại trưởng lao truyền âm nhưng ngoài miệng lại quát lớn trần gia chủ hắn đế đến trần gia tự tìm cái chết đây là chúng ta d i ệ t trừ cái này tặc tử cơ hội tốt bây giờ tại các ngươi trần gia đại bản g doanh nếu để cho cái này tặc tử chạy chẳng phải là đáng tiếc trần gia chủ tớ ban đầu kinh hãi lập tức khôi phục lại đúng a nơi này là trần gia có thánh trận còn có vô số trần gia tộc nhân cùng với thánh nhân pháp chỉ chờ nhiều cái gia tộc cái vệ đây là tiêu hà chui đầu vào lưới tiêu hà ngươi khẩu khí thật lớn ngươi lại dám bản thể tới đây thật làm chính mình là viêm đế hay sao trần gia chủ rút ra binh khí là một thanh màu tím lao thép đồng thời đưa tay phóng thích thông tin để trần gia tất cả tộc nhân trước đến vây quét tiêu hà không ra một lát trần gia chủ điện bên ngoài trên trời dưới đất đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước trừ cái đó ra mặt đất bắt đầu rung động là trần gia thánh trận tại khởi động từng tầng từng tầng vòng ánh sáng mang theo bánh răng máy móc nặng nề âm thanh nhấp nô mà đến tại hư không tạo thành từng cái vầm ánh sáng thời gian đây là trần gia thánh trận thời không hoác loạn đại trận tiêu hà hôm nay chính là đến giải quyết trần gia cự tinh ư ợ c sự t ì n h đến mức chu gia hoàn toàn là ngoài ý m u ố n biết các ngươi sẽ không chịu phục tiêu hà lúc này đấm ra một quyền vâng không đợi mọi người phản ứng trần gia sừng sức vài vạn năm đại điện tại vô số trần gia mắt người bên trong cứ như vậy nổ tung đồng thời tiêu hà một quyền trực tiếp đem trong điện mọi người đánh bay ra ngoài trần gia tay phải bên trong tử sắc quang giới đ a o ý thức hành ăn có thể chỉ là kiên trì một lát trực tiếp nổ tung cái gì trần gia chủ hoảng sợ ngay sau đó đợi này gặp phải lực lượng mạnh nhất đánh vào bụng của hắn trần gia chủ nghe thấy được bụng mình bị xuyên thủng âm thanh còn có xương cốt vỡ vụn tu luyện ra đại đạo hình thức ban đầu đều bị đánh hành ngọn thân thể bay ngược ngàn dặm về sau đập vỡ mấy cái đỉnh núi trái lại những người khác trạng thái càng kém chu ra mấy người thương thì thương nhưng cũng đều tại chạy trốn đồng thời trần gia thánh trận đã khởi động vòng ánh sáng lưu chuyển đủ để dập lửa v u n g bất luận cái gì siêu phạm lực lượng thời gian hóa thành có sắc thực chất vòng ánh sáng cắt chém hướng tiêu hà dọc đường hư không đều bị cắt đứt xuất ra đạo đạo vết nứt không gian nháy mắt sau đó vòng ánh sáng đã đi tới tiêu hà đỉnh đầu tất cả trần gia tộc nhân đều nín thở nhất định có thể diệt hắn đây là thánh trận có thể là chúng ta trần gia giữ gìn vài vạn năm thánh trận không phải bình thường thánh nhân có thể so chết đi cho ta có thể để trần gia mọi người mất đi chống cự tâm tư một mán phát sinh tiêu hà không có làm bất luận cái gì thần thông cũng không có vận dụng hiên viên kiếm mà là khí định thần nhàn đứng ở trên không cũng không v u n g đầu nắm đấm đi chống cự chỉ là nghe thấy ken một tiếng vậy có thể cắt chém không gian vòng ánh sáng thế mà chỉ là tại trên thân tiêu hà lưu lại một đạo không đủ một thước sâu vết xẹo không đợi mọi người h o à n h i cái k i a dưới vết sẹo một cái chớp mắt liền trực tiếp khôi phục tiêu hà vô vô bị cắt nát y phục cảm thắng nói thánh trận không sai góc áo hơi bẩn hắn nhìn lướt qua đã chạy trốn chu ra mấy cái trưởng lão chu vô thị tại hắn ra quyền máy mắt đã thôi động c h u y ể n t ố n g bảo vệ người thoát đi nơi đây về sau có rất nhiều cơ hội gây phiền phức cho các ngươi tiêu hà lực chú ý lại lần nữa thả tới trần gia trên thân mọi người trần gia chủ cùng trần gia tất cả trưởng lão vây quanh tiêu hà trần gia chủ mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn không có lùi bước giờ phút này thấy được tiêu hà nhẹ nhõm ngăn lại thánh trận công kích lại thấy được chu ra mọi người ch h á n tâm đã rơi xuống đến đáy cốc tiêu hà ngươi không sợ gặp báo ứng sao chúng ta trần gia chính là bách vực bản thân dân bản địa ngươi như cưỡng ép chiếm hữu chúng ta trần gia mặt khác gia tộc nhất định sẽ vây công ngươi l ạ i hán cho cười chủ nhân của ngươi chu gia đã chạy còn có ai sẽ cứu ngươi tiêu hà hừ lệnh lập tức thôi động chân thần chi nhãn nhìn hướng trần gia cấm địa c h ỗ sâu nơi đó có một tia thánh lực nhưng rất nhỏ yếu trần gia lão tổ ra đi ta tiêu mộ hôm nay không phải đến cùng các ngươi trần gia bản điều kiện là để các ngươi thần thủ tiêu hà lời nói lại một lần nữa chọc dẫn tới tất cả trần gia người có thể đại bộ phận đều là dám giận nhưng ý nguyên có người tìm đ ư n g chết có mấy trăm người bỏ ra chúng ta trần gia không có thứ hèn nhát giết liền xem như đ ó n g cũng muốn đem hắn đẻ chết ta không tin hắn tại giết sạch tất cả chúng ta phía trước sẽ không tinh lực hao hết đối mặt trần gia tộc nhân mê công tiêu h à tay đều không cần nâng lên bước chân nhẹ nhàng r i ấ m mạnh cái tiêu mấy trăm người trực tiếp tan thành mây khói phản p h ấ t chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua ai trần gia chỗ sâu một tiếng thở dài bất đắc dĩ chuyển đến đều đừng xúc động là lao tổ lao tổ cứu lấy chúng ta trần gia a nghe đến lao tổ âm thanh trần gia toàn tộc phảng phất nhìn thấy hy vọng thật tình c ũ n g biết bọn họ lao tổ đối mặt bây giờ tiêu hà cũng là cảm thấy áp lực to lớn làm tiêu hà ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm phảng phất bị một đầu h o à n g cổ cự thú để mắt tới bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát chỉ thấy cấm địa phương hướng bên dưới núi lớn một tòa cự thạch lan đi đi ra một vị ông lão mặc áo trắng lao nhân vật nhìn rất mệt mỏi nhưng trong mắt chỗ sâu có tinh mang lập lọe tiêu hà chắc tay tiền bối t r ầ n hành o lách mình đến tiêu hà trước người ngàn trượng khoảng cách ngươi ngược lại là lễ độ m ấ chỗ nào cấp bậc lễ nghĩa về cấp bậc lễ nghĩa sự tình về sự tình trần thành i bồi n c là t nghi i cứng ó thể i a t rắn một phen hắn lời nói cũng đã nhận được trần gia mọi người ủng hộ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng trần gia đều sẽ đối tiêu hà cùng công nhưng hắn không dám bởi vì chỉ có hắn mới biết được tiêu hà khủng bố đến mức nào lấy tiêu hà nhục thân thành thành thực lực người lại nhiều cũng không có tế tại sự tình tiêu hà cười khẩy nếu là không khuất phục tiêu m ỗ liền giết tới các ngươi trần gia khuất phục ngươi cứ nói đi ngươi không sợ bị bách vực thế lực khác cùng công tiêu hà chẳng thèm nó g tới cho cười bách vực ở giữa những gia tộc kia ở giữa mâu thuẫn nhưng so với ta đại h á n sâu sẽ cùng công ta đại h á n chính là b u ồ n cười lớn nhất tựa như dịch ra cùng tư mã ra ở giữa đều có bất thế mối thụ các ngươi chân ra chẳng lẽ cùng mộ dung gia thù hận lớn hơn ta hằng có thể nhiều tiêu hà lời nói giống như cây gai đâm vào trần hoành trong lòng hắn đã cao tuổi thọ nguyên không nhiều hôm nay nếu là xuất thủ tất nhiên sẽ chết có thể tiêu hà thái độ một điểm mặt mũi cũng không cho người tốt xấu tìm một chỗ đơn độc cùng ta gặp mặt không cho tộc nhân thấy được ta cái này làm lão tổ nói không chừng liền trực tiếp đáp ứng người ở bên ngoài đang tại tộc nhân mặt để ta thần phục chẳng phải là đánh mặt ta sao tiêu hà đương nhiên biết những n à y môn đạo có thể hắn chính là cố ý không cho trần ra lão tổ bất kỳ mặt mũi gì hắn chính là muốn tại trần gia tộc nhân trước mặt đánh thư của bọn hắn ngựa để trần gia từ nội tâm chỗ sâu vĩnh viễn khuất phục đại h á n dù sao thực lực mới là tốt nhất phương thức nói chuyện tiêu lão hữu người quả thật như vậy trần hành còn muốn kéo dài thời gian có thể tiêu hà không cho lúc này đưa tay hướng về vực ngoại một chiều ta cho cuối cùng nằm cái đếm thời gian nếu là trần gia không khuất phục liền vĩnh viễn mai táng tại chỗ này ẩm ẩm tiêu hà hư hảo đại thủ trực tiếp bắt l ấ y đến sáu mươi bốn viên hàng tình to lớn một mảnh tinh thần bị hắn muốn bắt x u ố n g d ư ớ i còn xa xa không tới tu hành d ư ớ i thời điểm trần gia đại điệu bởi vì thừa nhận tinh thần khổng lồ khủng bố l ự c hút đã bắt đầu tại phân liệt rút rút y đây là người lực lượng sao đây là thánh hán đế thật thành thánh chúng ta làm trần gia v o n g bầu trời nháy mắt h tám mọi người tuyệt vọng nhìn lên bầu trời v ư ợ ngoại tinh thần đang không ngừng r u ngắn cảm giác g á p bách càng ngày càng cường đại năm bốn tiêu hà hai tay hợp lại cái kia sáu mươi bốn ngôi sao còn chưa rơi xuống đất đã tại dung hợp cái kia khổng lồ hàng tinh thế mà tại dung hợp số lượng nhiều như vậy bị dung hợp lại cùng nhau sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng nếu là tại trần gia bên trong bộ phát chỉ sợ toàn bộ trần gia đều sẽ bị san thành bình điệm hai tiêu hà theo hai chữ mới ra cái k i a trên không ô i sao bộ phát ra bạch quang trói mắt một cố làm cho cả cự tinh vực run dày khí tức lan tràn ra đi xa chu vô thị nhìn hướng phía sau nơi đó một đạo cực hạn khủng bố chùm sáng phong thích mà còn rất nhanh liền bao khỏa hắn tiêu hà thực lực không chỉ là thị thánh thành thánh hắn đến cùng còn có cái gì biến hóa chu vô thị không phải lần đầu tiên đối tiêu hà cảm thấy r u n động chỉ là lần này tiêu hà mang đến cho hắn chấn động lớn hơn hắn cảm giác tiêu hà vừa rồi ngạch trích tinh thủ đoạn cũng không dùng toàn lực mà là đơn giản phong thích nếu là toàn lực thi triển chỉ sợ sẽ rung động toàn bộ bách vực thậm chí chu vô thị giờ phút này còn tung ra một cái ý nghĩ đó chính là chính mình bản thể xuất thủ muốn bắt lại tiêu hà khả năng đều không có đơn giản như vậy nhục thân thành thánh mặc dù cường đại hoàn chỉnh có thể nhược điểm cũng nhiều ta có thể là hoàn chỉnh thánh ngược lại không đến nỗi bắt không được hắn gia chủ cái này tiêu hà quá kinh khủng chúng ta muốn hay không một bên trưởng lão đã bị tiêu hà làm cho nói chuyện đều không lưu loát t r ư c trở về chuẩn bị bách vực sự tình Mà c ò nhưng c u Tiểu m ngay n không nhiều trường 5 lúc, lúc đó mặt trời kêu hóa thành lưu quang tản đi khắp nơi đây là tiêu hà chỗ dung hợp hàng tinh bạo nổ có thể cảm thụ cố này sức nổ cơn giả đều là một trận tê cả ra đầu trần hoành nghề rất vui mừng chính mình kịp thời đáp ứng nếu không hiện tại trần gia đã không còn tồn tại trần đạo hữu ngươi nói sớm chẳng phải có thể hà tất làm những này lệ mà lệ mề trần hoành vốn là giàn mua mặt hiện tại càng thêm ảm đạm vô quang còn lại trần gia người càng là một mặt m ở m i ệ n g mê man cảm giác đều không có linh hồn giờ khắc này trần gia triệt để khuất phục đại hán trở thành phụ thuộc cũng từ đây mất đi ra tập tín nhiệm tiêu hà lúc này tuyên bố trần đạo hữu về sau ngươi chính là cự tinh vực trần vương trần gia dòng chính mỗi năm nhất định phải an bài ba mươi người đến ta đại hán học tập an bài ba mươi người cùng ta đại hán thông ra mặc dù không có nói cái gì cho bồi thường nhưng ba mươi người đi đại hán học tập hay là dòng chính cái này không phải liền là con tin sao ba mươi cái trần gia nữ t ử cùng đại hán thông ra cái này đều không cần nghĩ đoán chừng đều là cho hoàng thất tử tôn làm t h u ế t phỏng không phải chính t h ế đơn thuần tại đưa qua cho đối phương vô b m n có thể trần hoành chỉ có thể cố nén khuất đục đáp ứng là hán đế lao tổ trần gia chủ bi phân rông to hắn không nhìn nổi thậm chí muốn tự sát tiêu hà mặc kệ bọn hắn cảm xúc bây giờ muốn để đại hán chiếm được tiên cơ nhất định phải áp dụng thủ đoạn cứng rắn không thể có bất luận cái gì nhân tử phân phó nói trần vương chương tín chính là ta an bài tại b á c h vực đại tướng quân hắn nếu là có bất kỳ điều bình cường đem nhu cầu ngươi nhất định phải đáp ứng nếu không chính là chống lại mệnh lệnh của ta là bệ hạ tiêu hà gật gật đầu sau đó lại lần nữa sử dụng trích tinh thủ tại trên trời nắm lấy ba mươi sáu cái ngôi sao đặt trần ra một phía cuối cùng cho trần gia chủ cùng với trần hoành mỗi người một cái sinh tử phụ dạng này cũng coi là tại tinh thần cùng vật lý bên trên cùng một chỗ hai tầng khống chế trần gia người trần gia quy thuận đại hán tiêu hà xuất quang trấn áp thô bạo trần gia tin tức này không phải chu gia truyền ra ngoài mà là tiêu hà chủ động để cho thủ hạ tại bên ngoài tuyên dương thời gian qua đi hai mươi năm hán đế cường thế xuất q u a n trực tiếp chinh phục trần gia nhanh chuẩn hung ác làm cho đều tại chủ bị bách vực đỉnh phong chiến bách vực gia tộc đều ghé mắt đi qua chu vô thị trở lại chu gia phía sau cũng không có lại nói bách vực liên minh sự tỉnh mà là toàn tâm nghĩ đầu nhập vào bách vực đỉnh phong tranh tài đến mức trần gia chiến đấu hắn nói đều không nói trần gia bại vong vô thanh vô thức quá không hợp t h o i thường cũng không biết lúc nào bị đánh bại Hán đại ế bê quan n hán phục c một không có điên mà là lập tức để người truyền ra thông tin đại hán không có đối bách vượt tuyên chiến ý tứ đại hán đối ngoại thả ra thông tin là trần gia bởi vì nhiều lần xâm phạm đại hán lãnh thổ lúc trước trần gia có thể là tại hán đế trước người luôn m ồ m đáp ứng trần gia muốn để ra một nửa lãnh thổ cho đại hán có thể là tại đại hán thật và ở về sau trần gia không vui nhiều lần kết hợp chú gia đối đại hán sinh ra uy hiếp cực lớn hán đế mới đối trần gia xuất thủ hoàn toàn là bởi vì trần gia đơn phương không tuân thủ khế ước nguyên nhân lần giải thích này cũng là hợp lý có thể là vẫn như cũng không cách nào bỏ đi những người khác lo lắng mà đại hán lại tiếp tục nói đại hán chỉ muốn tại hòa bình phát triển cùng bách vực mậu dịch tình thương tại bách vực đỉnh phong trước khi chiến đấu sẽ không có bất kỳ cử động nào bách vực đại bộ phận thế gia cũng nghĩ như vậy thậm chí là nằm chúc hai nhà lần này đều không lên tiếng bởi vì có người thăm dò được thiên bi đã xuất hiện chín mươi lăm tòa chỉ cần lại xuất hiện bốn tòa bách vực đỉnh phong chiến thông đạo liền sẽ mở ra tư mã ra biết được thông tin về sau đã trước thời hạn bố trí x o n g thánh trận đồng thời phái người phân tán đi ra muốn ngay lập tức tìm tới bách vực đỉnh phong chiến lối vào mặt khác gia tộc cũng giống như thế nhưng mà tiêu hà bên này thì là một phen khác cảnh tượng hắn đi tới bách vực về sau vẫn tại quan sát tiêu nguyện tiêu kiếm còn có tiêu tiêu bọn họ độc tính tiêu n g u y ệ t cùng tiêu kiếm hai người xác thực để tiêu hà có chút thất vọng cái này lượng tiểu tử một cái là liên hân nguyện hải tử một cái là trưởng tôn vũ nhu cũng không biết vì sao như vậy không hợp nhau vừa vặn bị dịch thiên hành giăn d ạ y xong không bao lâu lại bắt đầu so tài tại tiêu hà thu phục thời điểm trần gia cái này lượng hàng tại tranh tài người nào trước hết giết trần gia một vị vấn đ ỉ n h thủ lĩnh tại trần gia bị chinh phục về sau hai người không có mục tiêu lại chạy đến tinh đấu vượt bắc bộ nơi đó có thật nhiều sông băng cự thú hai người đến đó về sau lại bắt đầu so đấu đứng lên có thể là hai người so đấu r ư ớ lấy một tôn yêu vương em chút đại e m bọn họ đập chết. đập đ hán chủ xoáy trong doanh tiêu hà ngồi ở chủ vị con mắt lạnh lẽo nghiêm túc lạnh lẽo nói là lúc nào bắt đầu phía dưới tiêu nguyệt cùng tiêu kiếm hai người quỷ trên mặt đất không dám ngầm đầu bọn họ hiện tại nội tâm chưa từng như cái này kinh hoàng qua vốn cho rằng thực lực cương đại sẽ cùng phụ thân của mình t r ê n l ệ thu nhỏ nhưng mà ai biết lần này gặp mặt so với lần trước nhìn thấy tiêu hà cảm giác càng khác biệt nếu là phía trước sẽ chỉ cảm thấy chính mình phụ hoàng là một tôn c h â n long mà bây giờ thì là một vị có thể nấu nướng chân long siêu thánh tồn tại loại này cảm giác là xuất phát từ nội tâm mà không phải h ảo giác hai người đồng thời tính ra một cái kết luận đó chính là phù hoàng lại mạnh lên phù hoàng ta cùng tiêu n g u y ệ t hai người đều là tại hợp lý phạm vi bên trong giao đấu tiêu kiếm còn chưa nói xong tiêu n g u y ệ t mạnh lời nói hô phù hoàng đều là vấn đề của ta ta hay ghen t ị không chịu vừa cho nên ta cùng tiêu kiếm mâu thuẫn càng lúc càng lớn các ngươi lý giải sai ta ý tứ chân không quản giữa các ngươi ẩn đoán đây đều là chuyện của các ngươi ta là nghĩ hỏi các ngươi vì sao không đem sinh mệnh coi là chuyện đáng kể tiêu hà yếu đất nói tuy nói hắn giết người cũng không ít thế nhưng giống tiêu nguyệt cùng tiêu kiếm loại này tranh tài hành động hắn làm không được quá mức biến thái bởi vậy có vẻ hơi không hợp nhau sinh mệnh tiêu nguyệt cùng tiêu kiếm l i ế c nhìn nhau không có minh bạch có ý tứ gì tiêu hà nói hai người các ngươi để tay lên ngực tự hỏi có thể có khinh thị người khác y nghĩ bất kỳ người nào không đem người là m người muốn giết cứ giết nghĩ diệt l i ề n d i ệ t tiêu kiếm tự hồ đã ý thức được tính nghiêm trọng nhưng y nguyên muốn tranh luận bên dưới cha có thể là chúng ta là người thống trị a những người kia mỗi ngày không biết chết bao nhiêu chúng ta giết mấy cái cũng không sao chứ không có việc gì tiêu hà hư lệnh lập tức một thanh kiếm chống đỡ tại tiêu kiếm trên cổ tiêu kiếm như ngươi không phải nhi tử của ta chấm phải chăng có thể tùy ý nắm ngươi phải không nhi thần biết sai tiêu kiếm dọa đến lập tức chắp tay quỳ xuống đất tiêu hà nói giết địch có thể nhưng không thể khinh thị bất luận cái gì tồn tại lại bản thân cảm giác tốt đẹp các ngươi chỉ là đầu thai kỹ thuật có thể nếu không cũng chỉ là người bình thường bên trong một thành viên nếu là ngày đó chọc tới không nên dây bảo nếu không khóc cơ hội đ ư ợ không liền biết sai đồng thời ta không chủ trương các ngươi tùy tiện giết người là vì mọi việc đều có nhân quả đi xuống đi tiêu n g u y ệ t cùng tiêu kiếm giải t h ở phảo xem ra chỉ là bị giáo hấn một lần cũng không có thực chất tổn thương đuổi đi hai cái ngự tử tiêu hà tìm tới tiêu tiêu vừa v ậ n tiêu hà liền tại mộ rung gia phụ cận rất lâu không gặp mộ rung tiêu hiện tại tiêu hà đi mộ rung gia hoàn toàn là lao tổ cấp bậc đánh mộ dù sao đây chính là mộ rung gia từ trước tới nay tối cường con rể người nào không thích c h ứ mộ rung phục một mặt khó chịu hắn đứng ở trong đám người như lâu la nghe nói hắn còn chinh phục trần gia đã sớm biết các ngươi không có nhìn sao tại vài ngày trước chúng ta trên không, không phải có một tầm bạch con sao đó là hán đế bẹ vụ tinh thần sinh ra hào quan g trói sáng thật sự là cường đại đáng ghét mộ dung phục nghĩ đến mình thích mấy cái nữ nhân bị tiêu hà đều cướp đi đấy lòng của hắn nổi giận đáng tiếc thân phận của hắn bây giờ địa vị rất xuống ngàn trượng chỉ có thể một người đứng ở trong đám người năm chặt năm đấm nghe nói mộ dung yên nhiên cũng đi tiêu hà nơi đó hôn đàn này thật sự là lớn nhỏ đẹp mắt đều bị hắn lấy đi nghĩ đến chính mình thanh mai trúc mã thành tiêu hà nữ nhân đây là mộ dung phục nhất không thể chịu được, được ai mộ dung phục cũng chỉ là ghen ghét phẫn nộ bên dưới phẫn nộ một chút cuối cùng thở dài một tiếng một mình yếu ớt rời đi mộ dung tiêu biết được tiêu hà đến về sau chỉ là ngưng tụ một đạo phân thân đi ra mộ dung tiêu tu vi cũng muốn tiến vào bàn thánh bởi vậy không có thời gian đi ra gặp tiêu hà tiêu hà căn dặn mộ dung tiêu ngàn vạn lần đừng có thành thánh nhất định muốn thời cơ đã đến lại nói thượng giới tần nguyệt như đứng tại một tòa trước tấm đ i a đá đang tính toán cái gì đây là thứ chín mươi tám tòa thiên bi thật nhanh vì sao đều gấp như vậy mở ra bách vực đỉnh phong chiến sư tỷ ta nghe nói lê ra một vị minh châu không thấy lê ra mấy lao giả gấp đến độ xoay quanh sau l ư n g tần nguyệt như một xinh đẹp thiếu nữ mở miệ nói thiếu nữ rất đáng yêu nói chuyện thời điểm khoe miệng còn mang theo lúng đồng tiền so tần nguyệt như thấp nửa cái đầu sư muội n g ư ơ i tin tức này từ nơi nào biết được tần nguyệt như lông mày n h u lại ta cũng là tại lê gia có cái bằng hữu từ mười năm trước liền tại nói chuyện này nhưng lê gia sợ hãi bị người cười nạo tất cả không có tuân gia đến tăng h thêm thông thiên lộ càng ngày càng chưa bững chắc lê gia một mực không có thời gian đại lượng phái người đi tìm vị kêu minh châu thiếu nữ tiếng nói rất nhỏ sợ hãi bị người nghe thấy bộ dạng lê gia không có khả năng không phái người ra ngoài đi ta nghe nói nữ từ kia mỹ mạo có thể xếp tại bạn năm đệ nhất tần nguyệt như nói thiếu nữ t h ấ p giọng nói tìm còn là một vị lao nhân tìm có thể là vẫn không có thu hoạch cho nên đẩy mạnh toàn bộ bách vực đỉnh phong chiến bọn họ cũng là muốn nhanh lên tìm tới cái tiêu minh châu tần nguyệt như bừng tỉnh lại là một cái nữ nhân xinh đẹp tóm lại đừng nói là tiêu hà là được rồi đông nhiên bên người thiếu nữ kinh hô sư tỷ chín mươi chín tòa thiên bi mau nhìn tại hai người ngoài trăm dặm một tòa cao mười t r ư ợ n g bia đá chậm d ã i vụt lên từ mặt đất cùng lúc đó bách vực các nơi đều có lớn nhỏ không đều cửa ra vào xuất hiện tinh đấu vực tới gần mộ dung ra một mảnh đất lõm một cái thâm viên thông đạo tự chủ tạo thành lối đi kêu bên trong có một cái cửa ra vào ngay tại ngưng tụ mộ dung tiêu ngay lập tức mở mắt ra xuyên đấu qua mộ dung ra pháp trận nhìn thấy cánh cửa này mộ dung ra nghe lệnh không được tham gia bách vực đỉnh phong chiến quá nhanh vốn cho rằng ít nhất phải chờ trăm năm không nghĩ tới bắt đầu nhanh như vậy chương 526, vương vương lão sư chương 526, vương vương lão sư bách vực các nơi đều có cửa ra vào xuất hiện những môn hộ này có tại trồng núi lớn có tại trong sông thậm chí có giữa không trung cũng không biết là cái gì lực lượng mới có thể có như vậy quỷ phủ t h ầ n công chu ra bên trong một toàn đội lớn chu vô thị nhìn xem cửa ra vào trầm ngâm thật lâu lần này bách vực đỉnh phong chiến nhìn chính là thượng giới thái độ thứ nhì cũng là bản tọa dung hợp bách vực liên minh cơ hội chỉ cần có thể giải quyết phục ra trúc ra tư mạng ra mẹ ra mấy cái lao ngang cố ta thống nhất bách vực liên minh liền sẽ không lại có ngăn cản tại chu ra chỗ sâu một cái khác chu vô thị xuất hiện nhưng vừa đi ra đại sơn thời điểm cái này chu vô thị thân thể là hư ả o có thể theo không ngừng đi ra thân thể của hắn thay đổi đến dần dần ngưng thực đứng lên cuối cùng cùng tại cửa ra vào nhập khẩu chu vô thị bắt đầu dung hợp thánh nhân sơ kỳ cảnh giới đi vào phía sau đủ giải quyết tất cả vấn đề cái kia tiêu hà cũng chỉ là nhục thân thành thánh tu vi còn không có nhập thánh không đáng để lo chu vô thị nắm chặt lại quyền chăm d ặ m bầu trời mây đen trợi hiện lôi minh a n h t ạ n g kèm theo mưa rào tầm tã rơi xuống ta thánh có thể là không thuộc về phương thiên điện này cũng không phải không hoàn chính chu vô thị tự tin đi vào cửa ra vào chu ra toàn viên n g h e lệnh tại bản t ò a đi ra phía trước bất kỳ người nào không được gây chuyện thị phi nếu có kẻ trái lệnh chém bách vực cực b ắ t chi địa nhiệt độ của nơi này đã đến gần vô hạn bằng không độ cố cựu thiên giới chân chính là một vị thần cao ngàn trượng cự nhân cự nhân thần tính mười phần mi tâm còn có cái đặc thù màu đỏ ẩn ký đây cũng là tượng trưng cho người này là tổng nhà thượng vị giả nếu là có quen thuộc người ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra cái này ngàn trượng cự nhân chính là tổng nhà thượng vị giả thượng vị thần tại tổng nhà tộc nhân giai cấp đều là từ thượng vị thần trung vị thần hạ vị thần sinh ra mà sắp xếp thượng vị thần ở trong tộc có chi cao vô thượng địa vị sinh ra liền chú định người này về sau có thành thành khả năng tổng gia thần tính vì sao thiếu nhiều như thế trước đây ta nhớ kỹ còn rất phong phú k h ó trách tổng nhà mấy năm này đều không thấy thanh âm là suy bại sao cố cựu thiên tự lẩm bẩm tay của hắn g ặ t tại cự nhân mi tâm ngay tại rút ra thần tính vật chất những n à y thần tính vật chất bị hắn hấp thu về sau cố cựu thiên thân thể cũng tại đi theo được lợi đông nhiên bên người của hắn xuất hiện một cánh cửa bách bực định phong chiến cửa lớn cố cựu thiên vốn định có nên đi vào hay không có thể đông nhiên dưới chân hắn đã chết đi tổng nhà cự nhân đông nhiên mở mắt ra trong mắt không có bất kỳ cái gì thần thái ngốc trệ như khôi lỗi tiếp theo một cái trước mắt cái kia ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo l u quang sông thẳng tới chân trời cố c ử u thiên hiểm lại càng hiểm né tránh hai trùng sáng nhìn xem quang thuốc tiêu biến mất ở chân trời về sau lộ ra vẻ trầm tư đây là tựa như là bị thông thiên điện phát hiện tổng nhà cũng nương nhờ vào thông thiên điện không được không đợi cố c ử u thiên phản ứng mây trên trời tầng dần dần bắt đầu d u n g hợp cuối cùng hóa thành khuôn mặt cái kia mặt dài thấy được cố cựu thiên về sau lộ ra vẻ nghĩ hoặc tựa hô tại hiếu kỳ người này là sao có thể giết chết tổng nhà thượng vị thần thượng giới người cái k i a mặt to tiếng nói như là sấm nổ chấn quanh mình tuyết sơn không ngừng giải rác cố c ử u thiên hỏi ngược lại thông tin ê điện d á m sát xứ ngươi biết do không ít vì sao không vào bách vực chi môn cái k i a mặt to rất là ngoài ý m u ố n người hạ giới có thể biết do thông tin ê điện lai lịch người này bất phàm có thể hạ giới cao thủ bây giờ đều ghi chép trong sổ người này là sao không có chút nào tư liệu chẳng lẽ lại là một cái cùng tiêu hà tên kia không cách nào phán định dị t r ù n g cố c ử u thiên không có trả lời vấn đề của hắn lại hỏi sông thông thiên có hay không đã nhanh vỡ đê ngươi vì sao biết những này cái kia mặt to cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh c h i sắc tầng mây hợp thành khuôn mặt bắt đầu b ạ n mẹo cố c ử u thiên nhìn xem trên không mây mù mặt to biến sắc dáng dấp liền đoán được thượng giới cũng không an phận ta vì sao biết ta còn biết các ngươi thông thiên điện sớm đã bị đám kia còn sót lại lớn rác rưởi cho hụ thực ngươi đến cùng là ai tu đi trên không mặt to tại dung hợp cuối cùng hóa thành một cái tay đối với cố c ử u thiên vỗ tới cố c ử u thiên gặp cái này cũng không chút h o a mang cười lạnh một tiếng trực tiếp tiến vào bách vực đỉnh phong chiến cửa lớn theo hắn tiến vào bách vực chiến cửa lớn cái tia trên không mây mủ như c h ả y ngược khói đặt tại mặt đất tạo thành một cái thân mặc áo bảo s á m nam tử hắn đến cùng là ai vì sao biết những n à y lần này bách cuộc chiến quan hệ trọng đại có nhiều phe thế lực ở bên trong tranh đấu lúc này phải nhanh một chút hồi báo trên đường cẩn thận nhớ tới còn sống trở về mộ dung ra phía sau núi mộ dung tiêu tại cho tiêu hà xử lý trang trong mắt mang theo một ít lo lắng trừ cái đó ra còn có liên hân nguyệt l i ê u bất thường tống miểu miểu cùng với trần l ạ t thủy thậm chí l ê như yên chờ mọi người có thể đến đều đến các nàng đều là đến cho tiêu hà tiệp tiến đưa bách vực chi môn sẽ duy trì một trăm ngày tiêu hà đặc biệt tại chỗ này c h ờ các nàng một tháng lấy ta thực lực hiện tại kẻ muốn giết ta chỉ sợ chỉ có thượng giới tiêu hà sờ lấy mộ dung tiêu sau đầu mộ dung tiêu lắc đầu ta liền sợ chính là cái này thượng giới không có người nghĩ đơn giản như vậy tóm lại rất phức tạp mà còn thượng giới tựa hồ có người không muốn chúng ta bách vực chiến thành công ta nhớ kỹ chín vạn năm trước từng có một lần bách vực đình phong chiến lúc ấy có cái siêu cấp thiên tài tên là vũ văn h ô n g tại thời đại kia sự cường đại của hắn là vượt xa mọi người thậm chí là ta đều chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng của hắn thật giống như ngươi bây giờ dạng này bất quá hay là không có ngươi khoa trương như vậy chứ vũ văn không tiêu hà cảm thấy cái tên này có chút quen mắt đúng bất tử sơn hắn tựa hồ nhìn thấy qua có vũ văn hai chứ lúc ấy tại tên kia họ tiêu mộ bia bên cạnh có một cái khắc lấy vũ văn không mộ bia đúng chính là vũ văn không nam đó bách vực chiến hắn cướp đoạt thứ nhất một đường g i ế t tới cuối cùng đáng t i ế c tượng h giới có người bất mãn cho hắn ấn một cái có lẽ có tội danh từ đó về sau liền biến mất không thấy tiêu hà nói sẽ đi hay không bất tử sơn lê như chen lấn đi lên ngươi nói cái kia vũ văn không nhà ta có ghi chép lúc ấy là thông thiên điện người xuất thủ đem hắn đánh rất phẳng trần hắn đi bất tử sơn thật đúng là có khả năng chỉ có bất tử sơn chở những n à y cấm khu thượng giới không dám đúng chẳng mộ dung tiêu kinh ngạc hỏi vị này là nàng chỉ cảm thấy lê như yên rất đẹp thậm chí so với nàng còn muốn tôn quý lần thứ nhất thấy khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút tiêu hà lại từ đâu lấy được thực phẩm tiêu hà lo lắng lê như yên thân phận lộ ra ánh sáng cho nên người nào đều không nói một tay ôm lê như yên cười nói nàng l ạ như yên cô nương về sau ngươi sẽ biết mộ dung tiêu cũng không hỏi nhiều mà là ôm lấy tiêu hà ta cảm giác ngươi chuyến này sẽ đi thật lâu nhớ về liên hân n g u y ệ t cũng không muốn tiến lên cùng tiêu hà xít sao nhau lẩm bẩm nói không thể cùng ngươi cùng đi ta vô dụng không có việc gì không có việc gì cách r ờ i là vì càng tốt đoàn tụ không phải sao liên hân n g u y ệ t không muốn tách ra bởi vì còn muốn cho phía sau những người khác thời gian n g h i ê n n g u y ệ t tiến lên hôn tiêu hà một miệng lớn tiêu hà cười nói làm sao đ ô n g nhiên kịch liệt như vậy ngươi trước đây cũng không phải dạng này ngươi muốn đi còn không thể thân ngươi sao ừ nghiên nguyện thần sắc mặt bát bình thường cao lãnh hôm nay lại lộ ra ngày trước chưa từng có thiếu nữ thần thái nghiên nguyệt là cái người rất yêu ngạo tuổi con trẻ liền lên làm tôn g chủ nàng thiên phú sắc thực so liên hân nguyện các nàng m u ố n tốt trên giang hồ độc lập năng lực cũng là tối tưởng nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn tiêu hà một người đi xa để nàng rất khó chịu cảm giác rất bất lực ta sẽ cố gắng cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu nghiên nguyệt không có nói mà là trong lòng lầm nhầm bởi vì một khi nói ra liền không linh nghiệm nàng nghị l ê n lạc cố gắng trường tôn vũ nhu tiến lên phía trước nói cái chỗ kia ta đã tìm tới tại sao khi ngươi trở lại chúng ta đại hán cương thổ sẽ tại bách vực nở hoa nhất định sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỷ trường tôn vũ nhu nói là trước kia đi tây mạc về sau bởi vì ngộ nhập một vùng không gian từ đó trực tiếp đi trúc gia lạc hà vực có cái này địa phương đại hán có thể xuất kỳ bất ý đánh lén trúc gia lần này thế lực khắp nơi đều có thánh nhân tiến vào bách vực nắm giữ mộ dung tiêu cùng lên h ư yên hai vị này đứng đầu chiến lược đại hán có thể là thừa cơ mở rộng cơ hội tốt ta chờ ngươi tin chiến thắng t ố n miểu miệu tiến lên ta không có bản lãnh gì ta sẽ đem tiêu miệu giáo d ụ tốt liêu kết cơ về sớm một chút t r ầ n lạc thủy ta sẽ nhớ ngươi chúng nữ từng cái đưa lên lời chúc phúc của mình đều trở về đi nói không chừng không có hai năm đều trở về tiêu hà cho mỗi người hạ sinh t ử p h ụ để phòng đại gia sẽ ra chuyện sau đó tại mọi người không muốn trong ánh mắt bước vào bách vực đ ỉ n h phong chiến cửa lớn cho đến biến mất không thấy gì nữa mộ dung tiêu có ý đi qua thực lực của nàng tuyệt đối có thể giúp tiêu hà một hai có thể nàng biết chính mình muốn làm tốt tất cả tích lũy có thể tại thời khắc mấu chốt thành thánh mới là chủ yếu nhất tư mã ra một vị đứng tại pháp trượng màu đen bên trên láo giả đi theo phía sau hơn vạn tư mã ra t ổ người hắn nhẹ nhàng phắt tay đi vào đi nhìn thượng giới đến cùng thái độ gì dịch ra dịch ra thánh nhân lão tổ trong tay cầm tiêu hà cho hắn sinh tử p h ụ hán đế tất nhiên hứa hẹn ta cũng liền đi đi đi đi ngang qua sân khấu mai ra lối vào đứng tám vị mặc đạo b à o nam tử trong tay bọn họ cầm la bàn ngay tại tính toán cái gì mai tọa tiểu tử này nói lần này bách vực chi chiến nhìn hán đế liền tốt chúng ta lần này đi cũng đừng liều mạng cùng lúc đó tây mạng phật chủ đi theo phía sau hơn vạn đệ tử phật môn phật chủ đứng tại bách vực đỉnh phong chiến lối vào trầm tư rất lâu phật chủ cái cửa này mười vạn năm qua lần đầu xuất hiện tại chúng ta tiểu tây tiên h là có cái gì báo trước sao phật chủ nói phật tổ tại triệu hoán chúng ta đi thôi chúng ta vốn là phật tổ lưu tại hạ giới một tia hy vọng bây giờ chúng ta lắng đ ộ n g lâu như vậy nên đi tìm kiếm phật tổ tất cả tiểu tây thiên đệ t ử phật môn toàn thể theo phật chủ tiến vào bách vực chiến trường cái này làm cho ta từ lâu tới tiêu hàm một mặt ngộng hắn một mặt m g ộ n g bức lại một mặt khiếp sợ nhìn xem cảnh vật xung quanh không phải cái gì núi thây biển máu cũng không phải cái gì đẩy trời lôi hỏa mà là tại một cái quen thuộc lại ấm áp hoàn cảnh n g nhiên một cái p h ấ n biết đầu nện ở trên mặt hắn tiêu hà ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì cái này tiết khóa nói ngươi đều nghe hiểu sao tháng sau thi đại học thế mà còn dạng này do dự không nghe giảng nhìn xem trên b ụ c giảng cái tia quen thuộc lão sư mặc bao ngông trang phục nghề nghiệp mang theo mắt kính k h n g vọng lại một mặt tiểu giận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiêu hà hồi ức bị kéo đến nhiều năm trước vương vương lão sư chương năm trăm hai mươi bảy càng ngày càng mơ hồ chương năm trăm hai mươi bảy càng ngày càng mơ hồ cái này sao có thể trở lại quá khứ tiêu hà b ỗ n nhiên đứng dậy hét lớn trích tinh thủ đại thủ đưa ra không có một chút phản ứng phòng học nội bộ người đều một mặt mộng nhìn xem hắn tiêu hà n g ư ơ i t ẩ u hỏa nhập ma trích tinh thủ n g ư ơ i nổi điên làm gì trên bục giảng vương l á o sư mặt sạp lại cái này tiêu hà là toàn lớp một tên sau cùng nếu là không cố gắng trường cao đẳng cũng khó khăn bên trên tiêu hà n g ư ơ i thật tốt nghe giảng bài không được sao ngồi xuống đường q u ấ y dày đ ồ n g học có thể tiêu hà vẫn như c ũ không hề bị lay động hắn nắm g nhìn bốn phía cố gắng quan sát xung quanh chính mình không có khả năng trở lại quá khứ cũng không có khả năng một thân tù vi đều không có có thể chính mình có thể xuyên qua đến tu hành ấy, còn có thể được hệ thống. cái thể thể tu thể thống, mình hành hệ xuyên đến qua ới, không i lại có cái a có gì k ả năng, sẽ k h trùng sinh đến quá không ứ trở lại cao trung đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung lại nghiệp đi. cao học đêm kỳ k h không được so với hiện đại châu ngựa sinh hoạt tiêu hà càng thích tùy ý tại h u y ề n h u y ệ n thế giới thời điểm tiêu hà ngươi làm cái gì vương lão sư đi xuống bục giảng bởi vì tiêu hà đã rời đi chỗ ngồi tại đông đảo học sinh ánh mắt khó hiểu bên trong từ cửa sau đi ra ngoài tiêu hà đứng tại năm tầng cao lầu dạy học bên trên lẩm bẩm nói chân thật như vậy với cảnh tất nhiên có vấn đề tiêu hà b ỗ n nhiên nhảy lên cứ như vậy tại mọi người đỡ đẫn trong mắt nhảy xuống mau gọi xe cứu thương có người nhảy lầu vương lão sư sắc mặt đảm đạm la to đậu phộng tiêu hà đây là làm sao vậy học tập không giỏi cũng không có cần phải nhảy lầu a có phải hay không là áp lực quá lớn hắn áp lực to con cải rắm ta buổi sáng mở một cái thấy được hắn t ố i h ô m qua chơi một đêm hạt tín mãi đến buổi sáng bảy giờ thắng một cái mới hạ tuyến đau đồng học ngươi đừng n ú p đ í c h chân của ngươi đã gãy xương Trước thật tốt dưỡng thương tiêu hà mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh bên trái là lao mẫu thân yêu mến ánh mắt như thế chân thật sao có ý tứ b á c h vực đỉnh phong chiến tiêu hà cười ha ha hắn lời nói để một bên y tá đẩy mặt kinh ngạc hoài nghi hắn có phải hay không có bệnh tâm thần vì vậy đem tiêu hà mẫu thân kéo đến một bên nói gì đó tiêu hà cũng không quan tâm những chuyện đó hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc cái này n h ả m chán nao kịch b á c h vực đỉnh phong chiến b ộ dung tiêu nói với ta đi vào về sau mỗi cái thế lực mỗi cái gia tộc đều sẽ có khác biệt gặp phải có thể những này gặp phải đại bộ phận đều là các loại hiểm cảnh cùng loại y ê ma cùng với c ấ m chế trận văn đây đều là lần trước tới tham gia bách vực đ ỉ n h phong c h i ế người n lưu lại hiểm cảnh nhưng vì sao ta đi vào sẽ là dạng này tiêu hà không hiểu liền xem như gặp lần trước tham gia người chiến đấu bách vực lưu lại nguyễn trận cũng không có khả năng cường đại như vậy mới là dù sao tiêu hà thực lực liền xem như thánh nhân nguyễn trận cũng không đủ để hắn phân biệt không ra thật giả thậm chí tu vi không có cái này quá chân thực chân thật tựa như hắn thật trùng sinh đến trước đây một lần nữa tới qua đầu dạng sẽ không già ngây tơ cho ta chỉ đủa một chút đi liền đại trong lòng tiêu hà các loại dấu chấm hỏi đồng thời bắt đầu hồi ức chân linh kiểu biến các loại thời điểm giờ phút này có bác sĩ đi đến số chín giường bệnh nhân cần trị liệu tâm lý tạm thời mang đến khoa tâm thần ngài làm mẫu thân hắn à k ý tên đi nếu là gặp phải tình huống thận cấp cần đem hắn mang đến bệnh viện tâm thần lời này để tiêu hả mẫu thân càng thêm lo lắng đối mặt bác sĩ đề nghị tiêu hả mẫu thân cũng chỉ đ á n h đáp ứng trước xuống tầng năm nhảy đi xuống còn tốt phía dưới có cây có hoa và nếu không liền sẽ không đơn giản như vậy bác sĩ đi thời điểm lại dặn dò vài câu đến buổi tối tiêu hả vẫn còn tại dưỡng thương không nghĩ tới sự tình vương lão sư đến xem hắn cái này một tên sau cùng học sinh nàng rất quan tâm tiêu hà nhớ tới thời điểm trước kia vương lão sư đối hắn thật không tệ chỉ là chính mình rất tinh lịch mà còn có chút phản địch tưởng rằng lao sư cố ý tìm hắn để gây sự hiện tại xem ra là lao sư xác thực rất quan tâm hắn mặc dù ăn đã quen cám i ệ n g vương lão sư dung mạo so tống miểu miểu còn muốn kém một cái nửa đẳng cấp nhiều nhất cùng báo ra hai nữ không sai biệt lắm nhưng giờ phút này cho tiêu hà một loại cảm giác ấm áp cảm giác ngươi bởi vì tại bệnh viện không cách nào học tập tiếng anh là ngươi yếu nhất ta hiện tại mỗi đêm sẽ đến giúp ngươi học bổ túc bình thường toán học còn có mặt khác muốn học ta đều có thu hình lại ngươi tại chỗ này xem thật kỹ lão sư ta thật không cần tiêu hà cảm giác rất đau đầu bản thân đều n ụ c thân thành thánh còn muốn học tiếng anh có thể vương lão sư kiên trì để hắn học tiêu hà bất đắc dĩ cũng lời tranh luận dứt khoát phối hợp đứng lên ai biết mới nhìn học nửa canh giờ tiêu hà trực tiếp ngủ thiếp đi vây anh một tiếng kịch liệt bạo tạc đem tiêu hà bừng tỉnh tiêu hà bỗng nhiên đứng dậy theo bản năng mẹ lên lập tức đi tới vạn dặm trên không trung a ta tu vi khôi phục tiêu hà đống nhiên giật mình lập tức dò xét hoàn cảnh xung quanh phát hiện bầu trời ưu ám bị một mảng lớn hồng q u a n g che lậy tựa như bầu trời nhuộm vết máu mà phía dưới thì làm ê n h m ô n g vô bờ màu đỏ thấm đ ồ n g cỏ trừ một chút mai táng xương khô hố to bên ngoài tại không có mặt khác mà vừa rồi bạo t ạ c là bên phải bên cạnh ngoài trăm dặm nơi đó có một cái cự nhân đang cùng một đám người chiến đấu người khổng lồ kia phía sau là một tòa nguy nga thành trì trong thành trì còn có mặt khác cùng hắn tương tự cự nhân ngoài thành người thì là bay tại trên không từng gái hung thần đ c sát nội thành cự nhân nhìn xem bọn họ thủ hộ sắp chống đỡ không nổi về sau đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đây là sở ra tiêu hà nhìn thấy dẫn đội tiến công sở triệu nam tiêu hà lại lần nữa nhắm mắt mở mắt phát hiện không tại bệnh viện mà là tại chỗ này mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì sao ta sẽ trở lại cao trung thời kỳ vì sao hiện tại lại xuất hiện ở đây tiêu hà rất là không hiểu nhưng tại bách vực gặp quen thuộc người hay là trước đi qua hỏi một chút những người khổng lồ này chính là bách vực chiến trường nguyên chủ dân nghe nói cũng là nhân tộc đại địch ngay tại tiến đánh cự nhân thành trì sở ra mới vừa có một tia tiến triển sở triệu nam vung vẩy trường kiếm hô to tiến công có thể tiếp theo một cái trước mắt một cái đại thủ từ trên trời giang xuống trực tiếp đem tòa thành trì này san thành bình đ ị a sau đó tiêu hà thân ảnh xuất hiện giữa không trung nhìn sở ra một đám người tê cả ra đầu sở triệu nam trong lòng lộ bộ một tiếng cẩn thận chắc tay nói nguyên lai là hà n đế thật đúng là khéo leo à tại cấp sơ giai đoạn có thể gặp phải ngài tiêu hà nói các ngươi tiến đánh cái này thành trì vì cái gì sở triệu nam ăn ngay nói thật người khổng lồ này chính là thượng cổ si tộc chi nhánh hậu duệ dễ bọn hắn rút ra tinh huyết có thể ngưng luyện một chút pháp bảo hoặc là đang ăn đ ư ợ sở triệu nam lại hỏi hán đế các hạng ngài không phải nên trực tiếp đi thông tin ê chiến trường sao vì sao còn ở bên ngoài vây đi dạo thông tin ê chiến trường chính là khoảng cách bách vượt chiến trường cuối cùng bộ phận một cái thông đạo không q u ả n ngươi từ nơi nào đi vào nếu muốn đăng đỉnh sau cùng vương t o ọ n đều muốn trải qua cái thông đạo này chấm i ế t giết chết còn lại địch nhân về sau chính là bách vượt chiến sau cùng vương giả tiêu hà vốn là mượn lại bởi vì vừa rồi trở lại lớp mười hai sự tỉnh chậm trễ một chút lúc này mới bị một nhóm vì sao còn ở bên ngoài vây tiêu hà vốn muốn hỏi hỏi sở triệu nam có hay không biết bách vực có hay không trở lại quá khứ v i cảnh nhưng đoán chừng đối phương cũng không biết liền lười hỏi vì vậy chạy thẳng tới bách vực chiến trường c h ỗ sâu bách vực chiến trường là một cái thế giới khác không gian không thuộc về tu hành giới cụ thể lớn bao nhiêu cũng không có người có thể cho một cái tiêu chuẩn nhưng nơi này mức độ nguy hiểm không thua gì thái sơ cổ huyền hoặc là bất tử sơn tiêu hà mới vừa bay không đến thời gian một ngày gặp ít nhất ba chỗ có thể giết chết siêu phảm tầm ba nhiệm thậm chí còn gặp một số mang theo long tộc huyết mạch dị thú sau ba ngày tiêu hà trước mặt là một đám mặc g a thú giá nhân những n à y giã nhân tổng cộng đại khái ba mươi người từng cái nhân cao mã đại lại tản ra không gì sánh kịp ách thú tính ký t ứ c tiêu hà không nói hai lời giết tới những người này không có tu vi nhưng thân thể cực kỳ khẳng đánh lấy tiêu hà tu vi một quyền đánh tới cũng chỉ là đem cánh tay b ắ p đùi đánh gãy cần bốn năm quyền mới có thể giết chết độ khó càng ngày càng cao có thể đi đến cuối cùng tiến vào đầu kia thông thiên đạo chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thế lực l i ệ n tại tiêu hà giết xong cái cuối cùng giã nhân về sau tiêu hà con mắt tối sầm tại vừa mở ra mắt hắn phát hiện chính mình lại về tới tường trắng trắng gạch bệnh viện không đợi hắn phản ứng một đám mặc chế phục nhân viên cảnh sát x u ố n g lại đánh ra súng kích điện cưỡng ép đem hắn để lại theo tốt đừng để hắn đứng lên tiểu tử này sức lực lớn vô cùng trong bệnh viện bác sĩ nam đều bị hắn đánh tới không đến mau đi xem một chút giang viện trưởng nghiên k ỷ của hắn lớn mới vừa bị đánh một q u y ề n không đứng dậy nổi tiêu hà rất mê hoặc vừa vặn không phải tại đi dừng người sao vì sao lại xuất hiện ở nơi đây nói buộc cái gì có thể là điện giật lực lượng rất lớn để hắn lập tức mất đi cảm giác sau đó một chân thuốc can thần đánh bạo mê man đi phía trước chỉ nhìn thấy xung quanh một đám bệnh nhân sợ hãi nhìn xem hắn cùng lúc đó còn có người nhà hắn ở phía xa một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn hắn đây là làm sao vậy điên thật rồi sao vì sao đông nhiên chạy loạn tán loạn vài ngày trước hắn hơn nửa đêm đông nhiên chạy ra bệnh viện kéo lấy gãy xương chân chạy năm km mới bị tìm tới sẽ không phải chúng ta à. tiêu hà mụ ta nhìn nếu không mời cái đạo sĩ đến xem nhà ngươi hải tử làm không tốt thật đụng b ị làm tiêu hà lại lần nữa mở mắt thời điểm hắn phát hiện lại về tới bách vực chiến trường khoảng cách phía trước chiến đấu vị trí đã đi qua hơn năm mươi dặm mặc dù khoảng cách này không ngắn nhưng vấn đề lớn ta cái này năm mươi dặm là thế nào tới còn có ta vừa rồi vì cái gì lại xuất hiện tại bệnh viện đến cùng là chuyện gì xảy ra sao tiêu h ạ ngắm nhìn một phía nơi này mây đen càng thêm nồng đậm, đậm trên không hồng vân so huyết sắc còn muốn đỏ tươi dưới chân chính là một cây rách nát chiết kỳ phía trên còn k h ắ c lấy mộ dung hai chữ tiêu h ạ tại chỗ quanh chân đồng thời tiện tay đánh ra một đạo cơm chế đồng thời chế tạo một cái giản dị huế trận ta nhất định xảy ra vấn đề chỉ là ta còn không rõ ràng lắm vấn đề của ta ở nơi nào vừa rồi ta tại chiến đấu ta tại bệnh viện chính mình đã thương rất nhiều bác sĩ nói do chúng ta thời gian cùng hành động đều là đồng bộ、Thao. ta sẽ không phải gặp phải hỏa ca vấn đề đi tiêu hà hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thời trung học thế giới là thật bởi vì hắn hiện tại thể nội lại có một cỗ cảm giác tê dại đó là bị điện giật thương điện mặc dù rất yếu yếu đến tiêu hà có thể bỏ qua không tính nhưng cảm giác tại vấn đề này liền rất nghiêm trọng sử dụng phân thân tại ngoại giới hỏi một chút lên như yên liêu tuyết cơ tập cung tiêu hà thông qua nàng thuộc tính năng lực ngưng tụ ra phân thân trực tiếp tìm tới lên như yên tập cung a người đi bách vực chiến trường còn có thể ngưng tụ phân thân lê như yên rất kinh ngạc bởi vì bách vực cùng bách vực là hai thế giới thánh nhân không cách nào ảnh hưởng bắt gực cái này tiêu hà lại như thế nào làm đến tiêu hà không có lãng phí thời gian trực tiếp hỏi ta ở bên trong gặp phải sự tình ta thường xuyên trở lại trước đây nhỏ yếu thời gian điểm m u ố n cho rằng là ảo giác có thể thế giới kia cùng với chân t h ậ t ta tại cái kia thế giới làm cái gì tại chỗ này cũng sẽ đi theo làm đồng thời ở cái thế giới này làm bên kia thế giới cũng sẽ đồng dạng làm đồng dạng hành động chương năm trăm hai mươi tám trắc nghiệm chương năm trăm hai mươi tám trắc nghiệm còn có loại này sự tình ta chưa từng nghe nói q u a lê như yên lấy ra một chút thư tịch bắt đầu là xem đây đều là lê r a lịch sử cổ tịch nhìn sau một hồi lê như yên đoán được có phải hay không là người một số chấp nghiệm đưa tới mách vực chiến trường kỳ thực cũng là một cái nằm ở hiện thực cùng lý tưởng thế giới chỗ va chạm trải qua thiên h i ể n nghiên cứu trên thế giới này có rất nhiều vũ trụ mỗi cái vũ trụ sinh ra phương thức không hề cùng có người n h ấ t n i ệ m sinh ra một cái vũ trụ cũng có là trải qua các loại diễn hóa sinh ra cho nên tính chất bên trên có khác nhau người nói thế giới kia có phải hay không là người kiếp trước thế giới cũng hoặc là người chấp n i ệ m quá sâu từ đó làm cho ngươi cùng cái kia chấp n i ệ m kết nối ở cùng nhau chấp n i ệ m sao tiêu hà não hải tựa hồ bị điện giật đúng nhiên khẽ giật mình đúng a chấp nghiệm bách vực bên trong chiến trường tiêu hà đúng nhiên mở mắt t hủy bỏ xung quanh trói buộc nếu là thật sự dựa theo lên như yên nói tới vậy mình cũng liền không cần lo lắng cái gì chấp nghiệm đến cùng là cái gì để ta còn có thể trở lại kiếp trước thế giới tiêu hà lắc đầu có lẽ chưa thể hoàn chỉnh nhân sinh sao hay là lúc trước trong nhà t i ế p l ớ i nghĩ lại nhiều thì có ích lợi gì có chấp nghiệm liền để nó tiếp tục chấp nghiệm đi xuống liền tốt thuận theo tự nhiên đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện tiêu hà đứng dậy tiếp tục hướng về bách vực chiến trường chỗ sâu tiến lên sau ba ngày phía trước xuất hiện mấy chục tòa to lớn núi lửa những cái kia núi lửa phun ra chính là có thể thiêu nốt tất cả khủng bố và d ề chân hỏa bị ngăn tại núi lửa cửa có mảng lớn tu sĩ tổng cộng có vài chục bằng và người xa xa nhìn thấy mấy cái người quen có sở ra làm ra tiêu hà đến không có che giấu khí tức sự xuất hiện của hắn giống như một tràng phong bạo càn quét mọi người kinh khủng gió lốc thổi đến mọi người sợi tóc bay lên tay áo tung bay là tiêu hà hắn làm sao từ nơi này xuất hiện hắn thực lực đều đã tại thánh nhân giai đoạn vì sao còn tại nơi này là chuyện tôi ta có hắn tại có thể hỗ trợ vượt qua nơi này tăng mỗi chân hỏa lam r a bên trong lam nhược huyên thấy được tiêu hà phía sau sắp đại hỉ dù sao cũng là người quen tiêu lam nhược huyên mới vừa mở miệng mới phát hiện kêu tính danh không quá thích hợp vội vàng đổi giọng hô hàn đế nơi này tiêu hà rơi xuống phía sau một cái liền nhìn thấy tư mã ra hơn trăm người những người này thấy được tiêu hà không dám tạo sách đều nhộn nhịp túi đầu che kín mặt sợ hãi bị nhận ra có thể tiêu hà đối tư mã ra khí tức quá quen thuộc loại kia thích thôi diện ở phía sau ầm xoa xoa a o à n chỉ có tư mã ra người mới có loại này khí chất t i ê u hạ không có động thủ mà là lạnh như băng quát lớn nghĩ qua những ngày núi liền giết đám này tư mã ra người giết người ta liền mang các ngươi đi qua nghe xong lời này đám tia tư mã ra người nhất thời ngồi không yên nổi giận mắng tiêu hạ ngươi đ ừ n g vội tàn g rỡ chờ ngươi đến thông thiên lộ tự nhiên có người thu thập ngươi chư vị đều là bách vượt đồng liêu chẳng lẽ muốn vì người ngoài này cùng chúng ta tư mã ra đối n ị c h l a m được viên các ngươi l a m ra trăm năm trước trong tộc một vị trưởng láo lạc đường chính là chúng ta tư mã ra hỗ trợ tìm trở về chẳng lẽ hôm nay muốn lấy vàm trả ơn sớm h ấ t không các ngươi sở ra nhiều lần cùng ta tư mã ra hợp tác chẳng lẽ cũng muốn lấy đ á n trả ơn hay sao tư mã ra người dựa chung một chỗ nộn nhịp lui lại đồng thời rút kiếm lấy ra tất cả pháp bảo những người còn lại ánh mắt lập loẹ nhìn chằm chằm tư mã ra người đừng nói tiêu hà dẫn bọn hắn vượt qua nơi đây l i ê n tính tiêu hà không làm gì lấy hắn hiện tại thánh nhân cấp bậc chiến lực để bọn họ đi giết bọn họ cũng chỉ có thể làm theo không biết người nào đống nhiên hét lớn một tiếng đồng thời phóng thích một đạo màu tím lôi quang o a n nổ tại tư mã ra trước người những người còn lại thấy được có người đọc thủ đều nộp vây lại lập tức tiếng la rết che mất núi lửa nhập cầu tiêu hà đứng tại hư không yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này con mắt không có bất kỳ cái gì ba động phán phất tại là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình không bao lâu lan ra sở ra cùng với còn lại tu sĩ đều x á c h theo tư mã ra đầu người trước đến hà đế chúng ta đã giết tư mã ra người tiêu hà gật gật đầu một chỉ điểm ra ngàn t r ư ợ n g đồng cỏ bị hắn nâng lên cái kia kinh khủng tăng mọi c h â n hỏa đ ố i tiêu hà không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đại thủ kéo lấy đồng cỏ cưỡng ép vượt qua núi lửa cái kia đủ để hủy diệt tất cả nóng rực cũng chỉ là để tiêu hà cảm thấy khô nóng đại khái phi hành thời gian một nén hương mới vượt qua tất cả núi lửa nhóm tiêu hà vứt xuống đồng cỏ hỏi mọi người khoảng cách thông tin ê đạo đại khái còn bao lâu lam nhược như nói lấy tốc độ của ngươi đi qua tối thiểu còn muốn trăm ngày tả hữu chúng ta ít nhất ba năm năm xa như vậy tiêu hà nhớ tới mộ dung tiêu nói qua thông tin ê đạo vốn là rất dài đầu này thông tin ê đạo cùng thông tin ê lộ danh tự tương tự nghe nói là tiên hiển mô phỏng theo thông tin ê lộ chế tạo về phần tại sao tương tự rất nhiều người suy đoán là vì để hậu nhận trước thời hạn mô phỏng một lần gia tăng về sau thông qua thông tin lộ xác suất bởi vậy thông tin ê đạo khoảng cách đặc biệt dài chỉ có bước lên đầu này đại đạo mới xem như thật bắt đầu bách vực chi chiến phía trước nguy hiểm đều là luyện tập thậm chí còn có đặc biệt cơ duyên có thể gia tăng thực lực đối với ngài đến nói cũng không tính là cái gì chúng ta chỉ có thể chậm rãi tiến lên tiền kỳ có thể giữ gìn thực lực liền giữ gìn thực lực l a m lược lên c ư ờ i khổ nàng hy vọng tiêu hà có thể dẫn bọn hắn đi một đoạn có thể cuối cùng không dám nói xuất khẩu chỉ có thể nhìn tiêu hà biến mất đang ánh mắt bên trong viên di nhân ra không còn nữa đừng nhìn con nhìn viên di có phải là thích hán đế a người bên cạnh trêu kẹo nói nói cái gì mê sằn đâu ta làm sao sẽ có ý nghĩ này mà còn ta cũng không xứng mà thôi lam nhược viên lẩm bẩm nói nàng đang nghĩ lúc trước gả cho tiêu hà không phải lam tâm là nàng sẽ như thế nào đây tiêu hà bình an vô sự bay mười ngày đi qua c ấ m chế nơi hiểm yếu đều đối hắn không có đặc biệt lớn ngăn cản phía trước đã xuất hiện một mảnh màu đen đại hải Bờ biển có chiếc thuyền trên thuyền đứng cái mặt mũ rộng đánh lão giả lão giả kia thấy được tiêu hà từ trên trời r i á n xuống cũng không có kinh ngạc tựa hồ đã nhìn lắm thành quen đồng thời hỏi muốn ngồi thuyền sao ngươi nhìn xem cho liền tốt tiêu hà hỏi cho cái gì nguyên thạch nguyên tinh hoặc là thiên tài địa b ả o nhà đò dung mạng bị mũ rộng vành che kín chỉ có thể nhìn thấy vành mũ tiếp theo tấm thật bằng miệng cho một cái n g ư ơ i cảm thấy không trọng yếu đồ vật liền tốt không trọng yếu tiêu hà hơi có vẻ ngoài ý m u ố n đại bộ phận người đều là trọng yếu hơn đồ vật người này lại còn nói là không trọng yếu có thể là làm vứt bỏ một cái không trọng yếu đồ vật lúc chợt phát hiện cho dù hơn mười năm không cần đồ vật n é m à lại không nỡ tựa hồ cũng rất trọng yếu nhà đò nhìn tiêu hà do dự cười nói nếu là không tốt lựa chọn trước hết lên thuyền đầu này trường hà chính là từ sông thông t i ê n bên trên lấy ra xuống chúng ta vạch đến mở bên kia muốn thời gian rất lâu đâu ngươi chậm dãi nghĩ đi nghĩ kỹ trả lời ta liền tốt tiêu hà thần n i ệ m đ ả o qua nhà đò chiếc thuyền kia cũng chỉ là phổ thông thuyền gỗ nước sông bình tĩnh không có gì sóng gió nếu là vẫn luôn dạng này bình tĩnh tòa này thuyền nhỏ đi qua đến cũng sẽ không xảy ra chuyện tiêu hà bước lên thuyền gỗ, trên t h u y ề n c ó cái g i ả n dị băng g h ế n nhà đò nói đứng không phải mãi có thể nằm xuống nghỉ ngơi ngủ một giấc có lẽ liền đi qua nhà đò lời nói tựa hồ mang theo ma lực tiêu hà thật đúng là có chút buồn ngủ nhà đò thu vi thâm hậu a liền ta đều có thể ảnh hưởng tiêu hà khoanh chân ngồi xuống đ ừ n g lại c ố này buồn ngủ ai ngờ nhà đò lại nói nhìn nhiều suy nghĩ nhiều thuận theo tự nhiên hà tất phản kháng đây tiêu hà hư lạnh một tiếng nhìn thoáng qua sau lưng cái này bao nhiêu hô hấp thời gian đã nhìn không thấy lúc đến bên mở thuyền gô đã tại rộng lớn vô biên lại hắc cám trong nước sông hương phiêu đẳng có thể hắn không có chú ý mình ý thức cũng tại dần dần ảm đạm cuối cùng coi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm bất ngờ lại về tới bệnh viện chỉ là cái này biết hắn đã bị trói gô nằm ở trên giường bên trái đứng chính là một mặt bất đắc dĩ vương l ã o sư đang cùng phụ mẫu hắn nói gì đó bên phải còn có một cái giản mua lão nhân làm tiêu hà thấy được lão nhân này thời điểm phát ra từ nội tâm vui mừng bà ngoại ngày sau lại tới đây tiêu hà âm thanh kinh động đến mọi người cái kia được gọi là bà ngoại lão nhân tiến lên trước ý y tá tỉnh tỉnh vương lão sư cùng tiêu hà phụ mẫu cũng xông tới một cái bác sĩ mang theo y tá từ ngoài cửa đội ba đi đến kiểm tra một phen phía sau cái kia bác sĩ nói thân thể không có vấn đề gì chỉ là phải chú ý đừng để hắn tại nội điên trước mấy ngày buổi tối hắn la hét để các ngươi giết bác sĩ chúng ta quá đáng sợ chúng ta sẽ chú ý nhưng bây giờ thi đại học cũng qua ai vương lão sư nói thi đại học không có biện pháp hắn hiện tại nếu không liền tốt nghiệp trung học nếu không tiếp tục học lại nhưng ta nhìn hắn thứ nhất đếm ngược cũng không có cần phải không bằng tìm trường kỹ thuật học một chút kỹ thuật đi vương lão sư một mặt bất đắc dĩ nàng có thể vào lúc này xuất hiện tại bệnh viện nói rõ đối tiêu hà đã rất tốt tiêu hà thử ngồi dậy ta không có việc gì có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình liền được kiếm tiền ngươi lấy cái gì kiếm tiền tiêu hà phụ thân p ẫ n nộ trách mắng nói nếu là lúc trước tiêu hà tuyệt đối giận mắng trở về nhưng bây giờ hắn cũng lười nói cái gì chỉ là nhìn hướng vương lão sư vương lão sư cảm ơn đừng cảm ơn ta ta dạy cho ngươi ghi nhớ liền được ngươi người rất thông minh nào linh hoạt chính là không làm việc đàng hoàng thật tốt cố gắng về sau không cầu đại phú đại quý khá giả cũng có thể tiêu hà ha ha cười nói vương lão sư yên tâm đi ta về sau sẽ làm hoàng đế lại tại nói hiễu nói v ừ a lão sư dạy ngươi làm một cái không có ghi nhớ không biết ở đầu phát thần kinh vương lão sư b i ế môi tiêu hà nói lão sư dạy ta đích sắc không có ghi nhớ nhưng tu hành giới dạy ta t khác r o n g tâm khẳng. ư ơ i nhìn tiểu tử này đúng là đ i ê n xã hội liền xã hội còn nói cái gì tu hình giới một bên bà ngoại ngược lại là không ngại cầm tiêu hà tay chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh có thể tỉnh lại liền tốt không đi học tốt sớm một chút đi ra ngoài làm việc tìm nàng dâu trở về ta cũng tốt ôm một cái chắc c h a i tiêu hà nghe nói như thế trong lúc nhất thời có chút sợ dùn nhớ tới bà ngoại tại hắn hai mươi tuổi thời điểm đi mười chín tuổi về nhà ăn tết thời điểm bà ngoại liền thúc giục để hắn mang cái đối tượng trở về khi đó tiêu hà không cảm giác được còn trêu ghẹo nói chính mình còn nhỏ nói cái gì đối tượng nghĩ đến là bà ngoại biết chính mình ngày giờ không nhiều mới thúc giục hắn tìm đối tượng tiêu hà ă n ủi bà ngoại đừng nói đối tượng ta kỳ thật lấy hơn mười cái các nàng so minh tinh x i n h đẹp h ơ n đều là hoàng hoa khuê nữ khuynh quốc khuynh thành hải tử của ta đồng dạng hơn mười cái đều là thiên tài s ắ t b á c h trên giường bệnh ngay tại chơi game đại ca bỗng nhiên cười khúc khích ta nói minh đệ thế tục dòng lũ tìm ly h ô n thiếu phụ đều đã thiên tân bạc hổ tại cái này có t r í khó dỗi mọi việc khó làm thời đại muốn tìm hoàng hoa khuê nữ chỉ sợ so thành tiên còn khó ngươi tiểu tử này thật sự là ngủ hồ đồ rồi càng là ảo tưởng chương năm trăm hai mươi chín trực tiếp chính là làm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín trực tiếp chính là làm tiêu hà cũng không phản bác chỉ là cười nhạt một tiếng bởi vì hắn thật có không phải c á t lác vương lão sư nói còn có mấy ngày là đồng học tụ hội ngươi nếu là có thể tới thì tới tham gia một cái đi chờ lao sư đi rồi tiêu hà không có vội vã trở lại tu h à n h giới bởi vì bên kia mình ngồi ở trên thuyền mà còn hắn phát hiện nếu là bản thể bị thương tổn cũng sẽ chủ động trở lại bản thể bên trên cho nên cũng không lo lắng bây giờ tới thời gian này không bằng thật tốt nghiên cứu một chút đến cùng là tình huống như thế nào đến trạng v à n tối là bà ngoại tới cho hắn mang thức ăn tiêu hà đối ngoại bà ấn tượng rất sâu hiền lành ôn h ò a khi còn bé phần lớn thời gian chính là bà ngoại nuôi lớn bà ngoại ngươi về sớm một chút ta ta một người có thể được tiêu hà thúc giục bà ngoại trở về đi ngủ n g ư ơ i n h a hiện tại so trước đây hiểu chuyện ngươi ngủ trước ta tại trở về chân của ngươi tổn thương nghiêm trọng tiêu hà lung lay chân phát hiện đã có thể đ ầ m q u ả i trượng xuống đất đi bộ bà ngoại nhìn ta hiện tại à tốt đây không cần lo lắng mới ngay sau đó đến đồng học tụ hội thời gian tiêu hà quyết định hay là đi một chuyến dù sao hiện tại không thể bỏ qua tất cả bỏ qua cơ hội trên thân chỉ có một trăm khối tiền còn có thể ngồi cái xe đi có thể chân không t i ệ n để hắn đi ra ngoài rất là không t i ệ n nhưng cũng lềm mà lềm về đi tới đồng học tụ hội khách sạn tất cả mọi người là người bình thường cũng mới mười tám mười chín tuổi niên kỷ cho nên tuyển chọn khách sạn cũng đều đồng dạng làm tiêu hà đẩy cửa ra sau khi đi vào tất cả mọi người nhiệt tình nhìn lại nha đây không phải là tiêu tiên nhân tới rồi sao ha ha ha tiêu hà chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo là u ngươi có người nói ngươi tại trong bệnh viện rất lợi hại tuyên bố muốn giết cái gì người tu hành còn hô to cái gì thái ớt huyền kim kiếm biết đây không phải là h i ê n viên kiếm sao ha ha tiêu hà ngươi không sao chứ học tập kém không cần thiết dạng này hiện tại đường ra rất nhiều về sau học cái kỹ thuật một tháng vất vả chút cũng có thể hơn một vạn đây gần như tất cả đều là trào phúng hơi tốt một chút hay cũng làm gì cũng không nói chuyện cùng với đi theo cởi nạo tiêu hà liếc qua mở miệng nói chuyện người đường hạo ủy viên thể dục trước đây không ít buồn đồn hắn nhưng tiêu hà không muốn cùng hắn tính toán liền không thèm để ý lần này nhìn hắn quẻ ngược lại làm trầm trọng thêm đến mức những người khác phụ họa cũng đều là hắn chó san tiêu hà nghe nói ngươi không phải thích vương tiến nha sao nàng có hay không đi nhìn ngươi có một cái nam sinh lớn tiếng hỏi a vương tiến nha vương tiến nha ngồi tại phía bên phải nữ sinh tròng đống dung mạo của nàng rất thủy linh thanh thuần động lòng người tại trong mắt mọi người đã coi như là mỹ nữ nhưng tại tiêu hà xem ra lý tố tố móc lỗ mũi cũng so với nàng đẹp mắt gấp trăm lần vương tiến nha hơi tức giận nói các ngươi nói lung tung cái gì, ta cùng hắn không có quan hệ gì thậm chí h ệ chặt đều không có thêm chớ nói lung tung cái tia đường hạo cười ha ha một tiếng tiêu hà bị thích người cự tuyệt tư vị không dễ chịu đi tiêu hà cái này sẽ mới ngồi xuống ngươi không nói lời nào chấm cũng biết ngươi đến tiêu hà trong lúc nhất thời quen thuộc xương chấm chọc cho mọi người lại là một trận cười vang ha ha còn xương chấm tiêu hà ngươi là muốn chết cười ta sau đó kế thừa hoa của ta thôi sao đường hạo chế nhạo đứng dậy hắn phát hiện tiêu hà càng ngày càng có ý tứ vì vậy đi đến tiêu hà trước mặt còn xương chấm nha ngươi không biết tân quốc không có phong kiến sao nhưng ngươi muốn làm phong kiến nô tài ta liền thành và ngươi đến biểu diễn cho ta một chút nô tài gặp phải chấm là thế nào làm đường hạo quyết tâm muốn làm tiêu hà tiêu hà khe n h ư mày người này có phải bị bệnh hay không nhưng nhìn thấy phía bên phải vương tiến nhã hắn hiểu được cái này đường hạo cũng thích vương tiến nhã giờ phút này khó xử tiêu hà chính là vì tại vương tiến nhã trước mặt t r ă n g b ớ c sau đó thật tốt biểu hiện biểu hiện chỉ vì chiếm được vương tiến nhã niềm vui có thể đường hạo làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt tiêu hà đã là tu hành giới đại h á n hán、Hàng、đế chết ở trong tay hắn người đã là dùng ức để cân nhắc đơn vị cho dù giờ phút này không có tu vi nhưng đối với sinh mạng xem thường đã đến một loại người bình thường khó có thể lý giải được thái độ tại mọi người chờ lấy xem kịch vui n h y mắt tiêu hà trực tiếp cầm lấy trên bàn giao n ĩ a đâm về phía đường hạ o bắt đùi a một tiếng hét thảm làm cho tất cả mọi người ngây dại sau đó đường hạ o đau ngồi s ổ m xuống thân ngay sau đó tiêu hà nắm lấy tóc của hắn cứng rắn sâu sắc đem hắn đẻ xuống đất giao n ĩ a trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn máu tươi lập tức nhuộm đỏ đường hạ o mặt đây đều là mới vừa tốt n g h i ệ p người cái tia ê gặp qua c h à n g diện này mỗi một người đều dọa run dày đứng dậy đường hạ o bởi vì bị đâm xuyên qua miệng không cách nào mở miệng chỉ có thể che miệng hoảng sợ nhìn xem trong miệng tiêu hà phát ra thanh nhầm ô máu tươi theo miệm ra bên ngo mọi người giống to thật giết người quá đáng sợ giết người rồi tiêu hà đ i ê n nhân ra chỉ là mắng người người muốn giết người bệnh tâm thần à. mau báo cảnh sát ta có người giết người tiêu hà đẩy ra đường hạo phát hiện chính mình nội tâm thực thông suốt rất nhiều trước đây tựa như tắt một phát đánh cái này ra hỏa một mực không có cơ hội cái này không cơ hội tới tóm lại chính là thoải mái trong chốc lát tới mấy cái nhân viên cảnh sát đem tiêu hà mang đi chuyện này cũng rất nhanh lên hot sợ đại hưng ơ thị nào đó đồng học t ụ hội một vị đồng học trong cơn giận dữ dùng đao xin tổn thương đối phương tạo thành cấp hai trọng thương người này đúng c là đáng lời này l ức hiếp một cái tàn tật người bệnh tâm thần liền đáng đời dạng này phía trước mắng người đâu đều cút ra đây cho ta người này liền nên ức hiếp người tàn tật xác thực đáng chết có thể hắn cũng không thể đâm người a tiêu hà nằm ở trên giường nhìn xem trong điện thoại bình luận hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm trợ trởn mà là tắt điện thoại nhìn hướng bên người bà ngoại bà ngoại ngươi trở về đi đều chín giờ đi ngủ sớm một chút bà ngoại nói ta làm sao có thể trở về à, ngươi đều bị ép cầm đào phòng vệ chính mình cha mẹ của ngươi lại không còn ngươi ta thật lo lắng ngươi về sau sao cưới nàng dâu n h à tiêu hà nói bà ngoại ta đã kết hôn rồi mà còn lao bà ta đều là đại mỹ nữ số một đại mỹ nữ các nàng ôn nhu hiền lành mà còn thực lực còn rất mạnh cầm tới hiện tại đến à, đều là thiên nữ ta tổng cộng lấy một hai ba bốn mười lăm cái mười lăm cái a hơn nữa còn có mười ba đứa bé đều hơn hai mươi tuổi m u ố n cho rằng bà ngoại sẽ nói hắn hồ đồ rồi ai ngờ bà ngoại ngược lại một mặt kinh ngạc ôi lợi hại như vậy à ngươi chừng nào thì mang ta đi xem một chút à. bà ngoại tiêu hà lập tức cảm thấy nội tâm máy đậu đúng à làm sao mang bà ngoại đi xem một chút tựa hồ đây là cái nghịch lý cái này thế giới là thật là giả cũng không biết làm sao mang nàng đi nhìn bà ngoại lớn nhất tâm nguyện chính là thấy được chính mình thành hôn sinh con nhưng bây giờ tựa hồ b ĩ n h viễn không cách nào thực hiện là nơi này vấn đề sao tiêu hà có chút hiểu rõ một đêm này hắn trằn trọc tùy ý ngoại giới dư luận làm sao đều không có quan hệ gì với hắn bởi vì là bệnh tâm thần không có cách nào trị tội nhiều nhất tạm giữ điều trị giáo dục bồi thường tiền có thể tiêu hà nhà cũng liền bình thường mà lại là đường hạ chủ động t r e o chọc tiêu hà tăng thêm tiêu hà hiện tại vốn là không có gì tiền đồ tiêu phụ mẫu cũng vò đã mẹ không sợ sức không có tiền cần tiền không có muốn m ạ n một đầu cái này để những cái k i a hòa giải hoàn toàn bất đắc dĩ thời khắc này bệnh viện hành lang bên trên tiêu hà phụ mẫu đang cùng đường hạ phụ mẫu tranh chấp mà hòa giải cảnh sát ở một bên cũng không biết làm sao xử lý có người chỉ vào phòng bệnh bên trong tiêu hà hoảng sợ nói nhìn người kia lại bắt đầu phát bệnh lúc này tiêu hà khoanh chân ngồi ở trên giường cả n g ư ờ i như một tôn p h o tượng đường phụ mẫu các ngươi trông chờ loại này bệnh tâm thần cho các ngươi bồi thường tiền hay là hồ đi thôi chờ hắn chân tu tiên thành không tha cho các ngươi cái kia đường phụ mẫu hử một tiếng liền hắn a hử lão tử để hắn tại cái này thành thị cả một đời đừng nghĩ công tác còn có các ngươi đều chờ đó cho ta đường ra phụ mẫu rời đi về sau cửa nhân viên cảnh sát cũng đều một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bên trong tiêu hà ta cảm giác nhà các ngươi hải tử hẳn là tiểu thuyết đã thấy nhiều ngươi nhìn hắn há miệng chính là c h ấ m còn đạ tọa tu tiên hô hào cái gì bản đế thế ra vị này quả đúng đề nghị về sau ít để hắn nhìn những này nói k h ô n g chứng sẽ tốt nhân viên cảnh sát kiên nhẫn quyên bảo tiêu hà phụ mẫu cũng rất đau đầu trước đây đứa nhỏ này mặc dù học tập kém nhưng không đến mức như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g đây là làm sao vậy tiêu hà tốt nghiệp phong ba cũng liền nửa năm không có người phản ứng nhưng đường ra một mực đang tìm tiêu hà p h i ề n thức mà còn nửa năm này tiêu hà chưa hề trở về qua cũng chính là không có trở lại tu hình giới tiêu hà có thể xuống đất đi bộ về sau liền khắp nơi đi dạo tại hắn chết đi địa phương trừ đó ra tiêu hà còn tính toán đi hoa hạ một chút lịch sử di tích nhìn ví dụ như có phục hy ba hoàng nam đế những cái này truyền thuyết địa phương đi xem một chút có thể hay không tìm tới cái gì thần nông thị phục hy thị còn có ngu công rời núi các loại địa phương có thể là hắn không có tiền ngồi xe vì vậy tiêu hà tại trên mạng mở ra phát sóng trực tiếp người tan tật cộng thêm bị ức hiếp tăng thêm trực tiếp phản kháng hấp dẫn một sóng lớn fans hâm mộ những này fans hâm mộ cho hắn quét khữ để hắn có đi quan sát những n à y lịch sử di tích cơ hội tiêu hà trước đi thần nông cỏ tại chỗ này b á i một cái không có gây nên một số dị tượng hắn sau đó lại đi hoài dương thái hạ o lăng nghe nói nơi đây chính là phục hy lăng mộ tiêu hà tại chỗ này ở hai ngày mỗi ngày đều ở bên trong đà tọa cùng với nói một chút người khác nghe không hiểu lời nói bách b ự c đạo môn là ngươi lưu lại sao đúng không nơi nào có cái phục hy thị là ngươi sao cựu long đỉnh vì cái gì không cho ta ta là hoa hạ chính thống huyết mạch ngươi có phải hay không sai lầm ta thành lập đại hán hiện tại ngay tại tiến đánh bách B ự c xem ra không phải thật phục hy ngươi có, có nghe ta nói không viêm đế là ai tiêu hà tại a t thái a gia hạo lăng mộ phía trước nói thầm vài ngày ly kỳ cổ quái hành động lại bị người quay chụp phát đến trên mạng mà tiêu hà đêm đó chuẩn bị đạp lên tiên thủy phục hy miếu nàng tại trên xe lựa chìm vào giấc ngủ về sau hắn phát hiện chính mình ý chí được đưa tới bầu trời trên mặt trăng mà ở đối diện hắn có một người bài thân rắn hư ảnh kỳ quái thế mà hai cái hoàn toàn khác biệt chiều không gian vũ trụ có thể sinh ra người như ngươi cái kia hư ảnh nhìn xem tiêu hà trong mắt đen nhánh bên trong lập đoẹ tưởng k i a ánh sáng vật chương năm trăm ba mươi hiện thánh chương năm trăm ba mươi hiện thánh ngươi là phục hy tiêu hà nhớ tới phục hy chân dung tại hoa hạ bên này chính là thân rắn mặt người nhưng tại tu hành giới bên kia là một người thân thể khôi ngô nam nhân hai cái này chẳng lẽ không liên quan phục hy hư ảnh tự a hồ lộ ra một ít tiểu ý ngươi rất hạ thủ tự a hồ nhìn thấy ta bản nguyên thể tiêu hà hỏi cũng chính là cái kia đưa lưng về phía chúng sinh đồng thời khai phá đạo muôn người chính là ngươi bản nguyên thể chính là ngươi tự a hồ có rất nhiều nghi vấn nhưng ta trả lời không được ngươi chúng ta bây giờ vị trí vùng vũ trụ này chỉ là một cái sen và o hư hảo cùng hiện thực ở giữa mô phỏng thế giới cho nên ngươi mới sẽ phát sinh những này tiêu hà nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co vào cái này thế giới là mô phỏng l a n tinh là giả cũng chính là nói cái gì hoa hạ năm ngàn năm dù da x í những này các loại đều là giả tiêu hà cảm thấy có chút con đường với hắn mà nói cái k i a không có linh lực thời đại ngược lại càng thêm chân thật không chỉ là hư hảo mô phỏng thế giới nhưng bên trong người vật đều là thật dù sao những người này linh hồn đều là thật sự tồn tại ngươi nếu là giả lại như thế nào có thể đi thông tin ê đại giới thông tin ê đại giới tiêu hà lần đầu tiên nghe được cái tên này đúng thông tin ê đại giới đây là một cái từ sông thông tiên tạo thành đại thế giới tại không có dễ trong hư v ô khi đó không có thời gian không có không gian nhưng có một dòng sông lan tràn để không có dễ thế giới bắt đầu tụ tập sinh mệnh cuối cùng tạo thành thông thiên đại giới nhưng bây giờ vì sao là cái gì trung nguyên bách vực thậm chí là thừa giới cùng với muốn đi vào thông thiên lộ mới có thể nhìn thấy một cái thế giới khác lại là làm sao tiêu hà liên tiếp hỏi thăm rất nhiều vấn đề phục hy cũng không trả lời mà là chậm rãi lắc đầu việc này sợ rằng chỉ có bản nguyên thể biết dám hỏi t i ê n bối ở cái thế giới này lại là vì cái gì hy vọng đi bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không muốn diệt vòng chúng ta nhân tộc cũng là như thế ta tại chỗ này sàng chọn lợi hại linh hồn ví dụ như có mấy vị ta đã để bọn họ tiến về cảng cường đại thế giới để bọn họ phát huy thế lực càng mạnh mẽ hơn tiêu hà lẩm bẩm nói liệt nho tần hoàng hắn võ. phục hy nhẹ gật đầu tất cả vi nhân vậy cũng là nhân loại trí tuệ đỉnh phong cùng kết tinh nếu là có thể tại tu h à n h giới có lẽ có thể siêu việt chúng ta tiên hiển cũng không đủ từ xưa đến nay ta chuyển vận đến một phương khác thế giới người không có trăm bạn cũng có mấy chục bạn tiêu hà lập tức minh bạch cái này phục hy tại chỗ này là làm cái gì bởi vì lam tinh không thể tu luyện tăng thêm nơi này là hiện thực cùng hư h o thế giới kẽ hở chỗ mà bách vực loại này địa phương chính là thế giới hiện thực Phục Hy sẽ đem làm t i ngươi h bên n t r o những nhân. n hại h cái kia lợi vĩ Ví dụ như Tần Hoàng Hán Bó, đường Tông Tống Tổ Hoàng Hán Đường những n g ư Trở, ở cái h n đến càng hơn thế giới này nắm giữ g i kia a đóng v chấp vật nghiệm h n có người biết hỏi, h vậy ta là c tất cả lại về tới nơi này bởi vì nơi này nằm ở hư hảo cùng chân thật ở giữa tất cả ngươi có thể trở lại quá khứ muốn phá giải cục diện này đó chính là giải quyết chấp niệm của mình chấp niệm sao như trước vẫn là chấp niệm tiêu hà có chút mê man chấp niệm của mình đến cùng là cái gì là bà ngoại không thể thấy được hắn thành ra là vì ở cái thế giới này trôi qua không tốt rất là không cam tâm không có làm một phen thành t i ự u trở thành người trên người ta hiểu được đ ã tạ tiền bối tiêu hà ủ n quyền phục hy mỉ m cười nhìn tiêu hà trên người ngươi có một cái hiên viên kiếm đó là ta hậu nhân lưu lại nhưng ta cũng co cây đản liền lấy tên của ta mệnh danh tựa như đặt ở một tòa tiên sơn hậu nhân lấy tên côn luân ngươi có thể đi tìm xem đa tạ tiền bối tiêu hà đầu hiện lên một đạo dòng điện phục hy cẩm đây chính là trong truyền thuyết thần minh đến mức cái gì phẩm cấp phục hy không nói nghĩ đến hẳn là không được sau đó phục hy tại tiêu hà my tâm điểm một bệ ánh sáng đây là đạo giới lực lượng có thể để ngươi cùng thế giới chân thật chính mình ngắn ngủi liên hệ có thể thu được bao nhiêu t u vi nhìn ngươi bản lĩnh đạo ánh sáng này tại tiêu hà my tâm tản ra thời điểm toàn bộ thế giới bắt đầu run dày xung quanh hình ảnh dần dần vỡ vụn tiêu hà mở mắt thế mà về tới bách vực tiêu hà rút ra hiên viết kiếm nhớ tới phục hy cuối cùng cùng lời hắn nói hắn cho ta đã thông thực lực có thể câu thông cầu hẳn là muốn để ta dùng n h ê n viên kiếm tìm tới phục hy cầm tiêu hà yên lặng khoanh chân ngồi dậy vẫn như cũ ngồi tại trên thuyền sau lưng nhà đỏ không nói chỉ lo cúi đ ầ u c h è o thuyền nếu là nhìn kỹ lời nói cái này nhà đỏ giờ phút này mặt máy không ánh sáng khuôn mặt vị trí đen kịt một màu nhất là quỷ dị tiêu hà cũng không có phản ứng hắn liền tính nhà đỏ tại quỷ dị lấy hắn thực lực tuyệt đối cũng không sợ x ô n g thông t i ê n một đoạn giữ lại tiêu hà ngắm nhìn một phía trừ đen nhánh hay là đen nhánh mặt nước bình tĩnh một chút gợn sóng đều không phục h i ế trên khi cùng ta giảng thuật nơi này chính là thế giới chân thật chẳng lẽ sông thông tiên bên dưới chính là một cái hư hảo thế giới hoặc là lam tinh như thế trong khe hẹp thế giới tiêu hà trong lúc nhất thời có rất nhiều suy đoán trong lòng có một loại nhảy đi xuống xúc động phía dưới là cái dạng gì không có người biết tất nhiên không có chính mình vậy liền sáng tạo một cái chính mình tại trên thuyền nhỏ thả ra một cái bất tử chú ân ký tiêu hà một cái xoay người rơi vào trong nước thân kỳ một màn xuất hiện tiêu hà tựa hồ đi tới thế giới trong gương coi hắn vào nước về sau vốn cho rằng là tiến vào trong nước tiếp tục chìm xuống dưới thật không nghĩ đến ngược lại là nổi lên mặt nước đưa tay lại nằm ở trên thuyền nhỏ tựa như phía dưới nước không phải nước mà là một cái tấm gương cái này tiêu hà theo bản năng leo lên thuyền hay là cùng vừa rồi đồng dạng mặt nước không có tiêu hà cái bóng xung quanh tất cả đều như thế kỳ quái tiêu hà lại lật bên dưới từ nhỏ trở lại ban đầu vị trí trong lúc nhất thời không phân rõ bên nào là thật bên nào là giả tiêu hà vừa đi vừa về lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối không có gì biến sau lưng nhà đỏ không nói lời nào tựa hồ trở lấy tiêu hà cho ra một cái trên thân không trọng yếu đồ vật sông thông tiên xem ra cũng không phải là phổ thông dòng sông phú khi nói đây là một đầu chưa bao giờ thời gian không có không gian không có dễ chi địa sinh ra bản thân hoặc nhiều hoặc ít liền rõ ràng để người khó mà phát giác vấn đề tiêu hà thử nghiệm các loại thần thông trích tinh thủ thậm chí cực sát chi đạo tại cái này trên mặt nước vẫn như cũ không có gì b a động xem ra lấy tatu vi còn chưa đủ lấy thăm dò căn nguyên không bao lâu cái kia tiêu hà lại một trận buồn ngủ đột kích nhưng tại buồn ngủ đột kích phía trước hắn xa xa thấy được phía trước có một tầng cái bóng mơ hồ tựa hồ là một mảnh đại sơn cũng hoặc là m ả n g lớn lục địa muốn tới bên bờ s a u có thể tiêu hà thần thức có khả năng bao trùm toàn bộ đại hán vẫn như cũ không cách nào đụng vào bờ bên kia có thể thấy được khoảng cách cực kỳ xa xôi theo một trận trời đất quay quồng tiêu hà cảm giác lại bắt đầu buồn ngủ hắn biết lại muốn đi qua mở mắt ra thời điểm hắn phát hiện xung quanh rất nhiều người cầm điện thoại đối hắn đ ỗ n g nhiên chụp ảnh cùng lúc đó một chiếc tên là thiên thủy thị bệnh tâm thần xe cứu thương mở đi vào lập tức xuống mấy cái áo khoác trắng la hét tránh ra tránh ra tiêu hà đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình có chút lạnh nguyên lai y phục toàn bộ thoát đây là chuyện khi nào không phải là chính mình tại trên thuyền nhỏ lật qua lật lại gây họa hắn phát hiện hắn hiện tại đang đứng tại một cái miếu thờ trên mái nhà ngôi miếu này vũ bên trong tượng thần đều bị hắn mở ra thất linh bắt lạc miếu thờ bên trong nhân viên công tác ngay tại đối hắn hùng hùng hồ hồ tiên sinh chớ khẩn trương chúng ta là đến điều trị ngươi bệnh viện tâm thần bác sĩ cầm một cái phát sáng kiếm đi tới hắn thấy tiêu hà thích tiên hiệp đối loại này kiếm quan g có lẽ cảm thấy rất hứng thú tiêu hà liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng hắn mà là nhìn hướng lên trời t r ố n g không hắn nhớ tới phục hy nói qua loại hình người và sự việc đều là thật nhưng thế giới là hư hảo cùng hiện thực ở giữa có lẽ cái vũ trụ này có sinh mệnh tinh cầu chỉ có lam tinh tiêu hà nắm chặt lại quyền không có nguyên lực nhưng nhục thân so người bình thường mạnh rất nhiều phục hy điểm mở hiện thực cùng lam tinh vũ trụ người thông đạo để hắn có nhất định chiến lực có thể tại chỗ này làm rất nhiều chuyện có thực lực về sau tiêu hà trợn phát hiện chính mình rất nhiều đã từng muốn làm không làm việc đều từ trong lòng nhẹ lên khoa i ý ân cựu trừ sạch gian ác ngày xưa thấy được bất công chỉ có thể âm thầm phẫn nộ sự kiện còn có bà ngoại bởi vì không có tiền chữa bệnh mà bị chậm trễ phụ mẫu nhìn xem chính mình không thể trở nên nổi bật tại thân thích trước mặt không ngóc đầu lên được nguyên lai、like、là dạng này chấp nghiệm hay là nói nội tâm đã từng muốn làm không làm được sự tình bây giờ đến là có lực lượng đi làm những này tiêu hà cười nhạt một tiếng chậm dại đứng vậy đứng tại cao bốn triệu lầu chót hắn cảm xúc ổn định thế nhưng hắn tâm trạng biến hóa rất nhanh lại có thực lực về sau hắn chợt phát hiện có chút công bằng hay không sự tình hắn đã không cần thiết trước đây sẽ nhìn xem trong điện thoại những cái kia chuyện bất bình mà cảm thấy tức giận chủ thiên hiện tại chẳng qua là cảm thấy đều là lịch sử tất nhiên sẽ phát sinh đ ổ vật hắn liền tính có thể thay đổi nhất thời cũng không thể thay đổi một thế thiết mối hay là trọng yếu tâm nguyện của người ta tiên h sinh trên lầu cao xuống đây đi chớ làm d ỡ phía dưới bác sĩ còn tại kêu gạo tiêu hà đứng tại lầu chót nhìn hướng mọi người ở đây mỗi người đều tại cầm điện thoại đối với hắn quay trụ tiếp xuống một cái để toàn thế giới nhân loại rung động không hiểu chuyện phát sinh tiêu hà nhảy lên một cái bay thẳng không trùng dưới chân miếu t h ở trực tiếp bị tiêu hà cái kia to lớn phản tác dụng lực một chân đạp nát vê anh chỉ là một cái c h ư ớ c mắt tiêu hà thân thể biến mất tại hư k h ô n g không thấy tăm hơi lưu lại một đám đ ỡ đất nhân loại hắn bay mất một chân đạp nát cao mười mét đại điện ta ngày thế giới này thật có siêu nhân cái gì siêu nhân đây là luyện k h í sĩ đậu phộng mẹ kiếp linh k h í sống lại không mang ta dựa vào cái kia anh em ở đó tu luyện chờ ta một chút ta một ngày này toàn thế giới trở nên k i ế p sợ Một cái k h ô ngay phù hợp định luật lý, chỉ ảnh h điện tồn luật lý, vật tại ở k o h u tại lúc đó tiêu hàng người nhà trường học đ ồ n g học cũng đều ngay lập tức bị tìm tới cùng với các loại truyền thông thậm chí là toàn thế giới truyền thông người đều tìm tới cửa